Chương 55, mượn dao giết người chương 55, mượn dao giết người hô chủ tuyển dẫn rất 200 người, tự Tây Hà quận ly tách thành một đường lên phía bắc, nhanh như chấp thấu suốt, thẳng vào ngũ Đô huyện, đến Vũ Đô huyện cảnh nội sau vài người tìm hiểu tin tức. Tham báo rất nhanh đến báo, đại nhân, tin tức kia là thật, Vũ Đô trong huyện rất nhiều người chính đang chúc mừng, liền trong thôn lão nông cũng vừa múa vừa hát. Hô chủ tuyển lẩm bẩm nói, cũng thật là, này Lưu Bồ Kiếu, đến cùng là gì lai lịch, có thể lấy khoảng mục huyện nhỏ nhỏ lực lượng tiêu diệt vùng phía tây cùng trung bộ Ti. Chẳng lẽ thực sự là Hắc Phiêu kị thế? Hoắc Phiêu Kỵ Hoắc Hư bệnh là người hung nô trong lòng lĩnh biến lái đi không được các ngọc. Hướng hộ vị này hết phiếu kỵ so với Hoắc Phiêu kỵ càng ác hơn, bắt lấy liền giết, bất luận nam nữ già trẻ, hơn nửa năm giết 30 vạn người tiên ti. Đoàn nhất thật quay đầu lại tấn công hung nô. Hô chủ Tiên không nhịn được đánh dù mình. Lúc này, lại có tham báo đến báo, lão nhân, phía trước có cái người Hán đại quan. Tịnh Châu thứ sử chú ý, là người lao tặc kia. Tiểu nhân nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đánh Tịnh Châu thứ sử cờ có 200 quận binh hộ vệ. Hô chủ Tiên mắt lại, răng nghiến nói: Ông già này nhiều lần xấu ta hung nô chuyện tốt, không ngừng dâng thư triều đình kiện cáo chúng ta tự ý xuôi nam xâm chiếm quận huyện, thực sự đáng ghét, không bằng. Nói đến đây, vừa bố bàn tay một cái, dưới ông già này, giá họa cho Lưu vô cứu, đã như thế, triều đình tất nhiên xử trí thậm chí hưng binh phạt phạt, mượn đao giết người. Xua hổ nó sói. Nghĩ tới đây, buông dậy mã sóc gào khét một tiếng, các binh đệ, theo tả rẽ. Dùng ngựa đuổi theo trương ý xe ngựa, hô một tiếng, phía trước nhưng là trương ý chương tứ sử. Chương ý từ trong xe ngựa thò đầu ra, lớn tiếng quát mắng, hô chủ tiễn, vô đội vi bản quan xe ngựa, ngươi ý muốn như thế nào? Hô chủ truyền cười gằn: "Đưa ngươi thăng thiên. Ngươi dám? Các ngươi cũng lệ thuộc triều đình bọn hạ, sát hại bản quan, triều đình sẽ không bỏ qua các ngươi." "Khà khà khà, Di Tâm, ta sẽ đem cái nổi này chụp đến Lưu Vô Cứu trên đầu, để hắn đánh tội thay." "Chú ý ngay vậy, lập tức ý thức được hô chủ truyền tính toán, vừa giận vừa sợ, đệ tiện Vô Liêm Sỉ. Hô chủ truyền, không nên quên, nếu không có lúc trước triều đình thu nhận giúp đỡ các ngươi, các ngươi cũng đã giống như người tiền ti vong tộc diệt chủng." Hô chủ cười gắn, "Yên tâm, người hung nô sẽ không quên, không chỉ sẽ không quên, còn có thể gấp bội trả lại các ngươi ân tình." Nói xong, Dưỡng cung cài tên, giơ tay liền bắn. Trương Ý trong mi tâm tiến, ngựa mặt ngã xuống. Tiễn như vũ hạng, 200 hộ vệ là dồn dập ngã xuống. Hô chủ tuyển lại phất tay, pháo ngựa bước qua, hiện trường không lưu lại một cái người sống. Gầm két một tiếng, quay đầu lại lên đi, một bên xôi nam một bên tản lời đồn, quan mục đô bí lưu vô cứu có ý định lưu phản, sát hại Tịnh Châu thứ sử Trương Ý. Tin tức này chuyển ra, Tịnh Châu ồ lên. Bác cung, trên minh điện bên trong, Thường thị Trương nhượng đưa lên một phong văn, hạ, Châu thứ sử Trương Ý gửi đinh." Dương Kim tiên tử Lưu Hồng tiện tay tiếp nhận. Kiểm tra si sau lúc này mới mở ra, nhìn lướt qua, ném qua một bên, đưa đi thượng thư đại. Trương Nhượng cầm lấy đến vậy xem xét một ánh mắt, hơi biến sắc mặt, vậy hạ, Tuân thị lang đây là tự tiện chủ trương." Lưu Hồng lạnh lùng nói, "Cơ miệng, đi làm." Lúc này, Triệu Chung cũng xuống tới, vậy hạ, tỉnh châu thứ sử Trương ý gấp in." Lưu Hồng cau mày, tiếp nhận phong thư, cẩn thận tỉ mỉ, lại nắm qua bước thứ nhất cẩn thận so sánh một phen, lúc này mới cẩn thận mở ra, đọc xong, cất tiếng cười to, "Ha ha ha ha ha hảo, hảo, hảo, được mục đô úy Lưu Bồ cứu." Vừa lớn tiếng nói Trương Nượng, ngươi dẫn người bắt được tiên ti đặt phái biên, bên đường lăng chỉ sử tử. Trương Nượng nghe vậy kinh hãi, bậy hạ, ngài muốn cùng tiên ti khai chiến? Khai chiến? Ha ha ha ha, tiên ti từ đó không còn nữa tu nhiên, làm sao khai chiến? Lời này giải thích thế nào? Quản mục đô ý Lưu vô cứu xuất trình trung bộ tiên thì, chém giết tiên ti đại nhân hỏa liên phằng ra, thu phục đầu hàng thành, càng trước sau chạm thủ 20 bạn, khiến âm sơn bắc mấy ngàn giảm bên trong lại không người tiên ti chấm giữ. Ha ha ha ha. Trương Nượng cùng Triệu Trung đồng thời kinh hãi, vội vàng cầm lấy trương ý tin cần thận xem, đọc một lần lại một lần. Vẫn không tin, vậy hạ, trong thư nói thực tại hoàng đường, sợ không phải có giả. Ai cũng gặp lừa gạt chấm, chỉ có chương ý sẽ không. Nhưng là, vậy hạ, dựa theo trong thư nói, Lưu vô cứu lấy 3.000 người trạm thủ 200.000 người, cũng quá. Lưu Hồng hoàn toàn thất vọng, hoặc khứ 7 năm đó chỉ xuất 800 người liền thâm nhập thảo nguyên chém giết tù binh rất nhiều hung nô quá lớn, sau lần đó cũng nhiều lần lấy thiếu kích nhiều cũng hoàn toàn thắng lợi. Lại nói, thú hồ trong thư nói rồi, Lưu vô cứu trước tiên lấy hòa công, lại đụng với hiếm thấy ngày đông mưa xuống kiến người tiền ti tiêu chết đông chết vô số, những người còn lại cũng vô lực tái chiến, đang chạy trốn trên đường bị Lưu Vô cứu truy sát hầu như không còn, rất hợp lý. Trương Nhật Triệu chung liếc mắt nhìn nhau, vậy hẳn hay là muốn cẩn thận kiểm tra rõ ràng, đây chính là chân thật diện quốc công lao, như là thật, công che hoặc phiêu kỵ, bất cần không được. Lưu Hồng gật đầu, các người phái người mau chóng lên phía bắc, điều tra rõ ràng sau lập tức đề báo. Càng nói càng hưng phấn, như là thật, kha kha kha, chớ cũng có chấm phiêu kỵ tối quân, đến lúc đó, tất nhiên muốn một ít người đẽ. Trương Nhật Triệu trung nuôi ra, phái người lên phía bắc tìm hiểu tin tức lại từng người hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức. Không tới nửa ngày, chuyện này truyền khắp Lạc Dương trong ngoài. Đại tướng quân Hà Tiến, tư lộ biến mỗi, thừa tư lệnh Dương Tư chờ triều đình trọng thần lập tức triệu tập từng người môn nhân thương nghị việc này. Một cái lưu dụ công lao rất lớn, cần coi trọng. Thứ hai tiên ti dị vong, triều đình ở biên cạnh quân sự thiết lược, dân sinh thống trị chờ sự vụ cũng phải lớn hơn mức điều chỉnh, đặc biệt là biên cảnh khu vực thái thú, việc lệnh chờ chuẩn bị lại từ người người ghét bỏ biến thành bánh bao, trước một động thủ liên có thể nhiều nắm mấy cái vị trí. Sóc Phương, Ngũ Nguyên, Vân Trung, Nhạn Môn, Định Tương năm quận hơn 30 huyện có thể sắp xếp hơn trăm cái phi thường trọng yếu trước bị ai không trông mà thèm. Nhưng ngày thứ hai, lưu dụ Nưu phản cũng sát hại tỉnh Châu Thứ sử Trương Ý tin tức liền chuyển đến La Dương. Lưu Hồng nhận được tin tức, một bạn cái không tin tưởng. Liền xuất ngoại khối Ngọ Bộ, không thể. Tuyệt đối không thể. Lưu dụ mới vừa lập đại công, vì sao Nưu phản? Trương Ngự cẩn thận nhắc nhở, "Bệ hạ, ngài chiếu thương. "Cái gì chiếu thương? Ngài dưới thánh chỉ chiếu lệnh Trương Ý bắt lấy Lưu dụ vào đội. Lưu Hồng nghe nói như thế, như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, toàn thân lạnh xương, đứng chết chân tại chỗ. Hôm qua cao hừng quá mức Dĩ nhiên đã quên được này. Như Lưu Dụ thật vì vậy mà lòng sinh sắc ý, khởi binh ngư phản, cũng sát hại chương ý, vậy cũng là thiên đại thai hoạn. Lưu Dụ so với người tiên ti đáng sợ nhiều lắm. Còn vô duyên vô cớ tổn tất một thành viên có thể so với hoắc khứ bệnh đại tướng. Hôm qua còn muốn lấy Lưu Dụ vì là cánh tay lấy ngăn được sĩ tộc ngoại thích thậm chí hoạn quan đây. Lưu Hồng càng nghĩ càng giận, rút ra bảo kiếm quay về Trương Nhượng trận mắt nhìn, hôm qua vì sao không nhắc nhỏ chấm. Trương Nhượng nơm nớp lo sợ nói, vậy hạ tin tức hôm nay giải thích sự tình phát sinh ở trí ít năm ngày trước đây, ngài chính là z nô tỷ cũng vô dụng, bệ hạ, Triệu Tập Văn vội đại thần thương nghị đối sách mới là chính sự. Triệu trung cũng liền gật đầu liên tục, bệ hạ, Lưu Bố cứu có thể lấy một viện lực lượng tiêu diệt tiên ti hai bộ, có thể thấy được thực lực bất phạm, nếu không sớm làm ứng đối, đối lại hắn một đường xôi nam giết tới tí đái, hậu quả khó mà lường được, như hắn sẽ cùng khăn vàng tàn quân cấu kết, khiến tặc khăn vàng cho tàn lại cháy. Triều đình mới vừa tiêu diệt quân khăn vàng, báo cũng là mấy ngày trước mới đưa tới. Hoàng phụ Tung vẫn không có thu binh về triều, trung nguyên khắp nơi vẫn như cũ có rất rất nhiều khăn vàng tàn quân, vợ hụi góp lại hơn 10 bạn, nếu là cho tàn lại cháy, đối với triều đỉnh chính là một hồi càng thêm đại kích nặng nề. Lưu Hồng hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, lập tức chuyển tin cho đại tướng quân cùng Thái úy, với bọn hắn nói, chớ muốn bọn họ ở trong vòng một ngày lấy ra kế sách tương đối. Chương 56, Đồ bật vây công chương 56, Đồ bật vây công Lưu Hồng, Hà Tiến, Viên Ngụy, Dương Mưu, Hoàng Nguyễn, xong mọi người tụ hội một đường, thương lưu dụ sát hại chương ý một chuyện. Hà Tiến việc đáng làm thì phải làm địa mở miệng, vậy hạ Đây là lại quá là rõ ràng có ý định ngư phản, không cần thương nghị. Trực tiếp phát huỷ văn thảo phạt chính là. Dương Dưu tầng hắng một cái, "Đại tướng quân, Lưu vô cứu có thể tiêu diệt 30 vạn người tiên ti, có thể thấy được dũng lực không tầm thường, làm sao thảo phạt?" "Thắng cũng còn tốt, vạn nhất vua, chẳng phải là cổ vũ nó vi phong. Hà Tiến cười gần, "Chỉ là đối úy, chỉ có một huyện binh lính, mạnh hơn thì lại làm sao?" Dương Dưu hỏi ngược lại, "Một huyện binh lính có thể diệt tiên ti 30 vạn kỵ binh, đại tướng quân có khả năng này." Hà Tiến càng xem thường, Tạc Khanh Hoàng tạo phản lúc đó có trăm vạn chi trúng. Vũn cấp thiên hạ độ châu, thanh thế hùng bí, kết quả làm sao? Dương Vũ tức giận đến trợn trồi dấu mép, cả khăn vàng có thể cùng Tiên Ti kỵ binh đánh đồng đối nhau. Hà Tiến Quấy gở địa hỏi ngược lại, Dương Văn Thiên, dùng cái gì dạy Tiên Ti mà bạc người Hán? Trần Tử Công từng nói một hán làm năm hồ, chẳng lẽ ngươi so với Trần Tử Công càng thông quân sự? Trần Tử Công chính là Tây Hán danh tướng Trần Hang, từng có minh phạm cường hán người tuy xa tất chu một hán làm năm hồ nói như vậy, cô lưu rất nhiều, sau đó tuy rằng nhân tham ô mà bị giáng thành tứ dân Nhưng không ai phải nghi Trần Thang quân sự tài năng. Dương Mưu là hoàng nông dương ra người, tài hoa hơn người, nhưng sát sát thực thực không thông quân sự, nghe nói như thế, khi đến không có gì để nói. Hà Tiến trong lời nói để ép Dương Mưu một đầu, Dương Dương tự đắc địa hướng Lưu Hồng nói, "Vậy hạ, lấy thần góc nhìn, chỉ cần phân phối một thành viên đại tướng, xuất lính 5000 bắc quân tinh nhuệ, liền có thể trấn áp Lưu Vô Cứu hỗn loạn, vì là chương thứ sự báo thủ rửa hận, càng có thể kinh sợ bọn đạo trích." Lúc này, thái úy viên mỗi chậm mở miệng, tướng e sợ không biết ở vào nơi nào. Hà Tiến sửng một chút, không phải là sốp phương sao? Xóc Phương lại đang nơi nào? Tự nhiên là tỉnh Châu Bắc Bộ. Đường xá bao xa? Viên ngũi trầm dai nói, Lao Hủ có thể nói cho Đại tướng Quân, Lạc Dương đến Xóc Phương quận có hơn 2 dặm, ngày đi trăm dặm cũng phải đi 20 ngày, hướng hồ tự Hà Nội quận vào Thượng Đăng quận, lên phía Bắc Thái Nguyên quận, lại hướng Tây Bắc tiến vào Ngũ Nguyên quận, vượt qua Hoàng Hà mới coi như tiến vào Xóc Phương quận Cảnh Nội, còn muốn ở mênh mông bãi sa mạc trên buôn ba, ba dặm mới có thể đến Quảng Bục Huệ, một đường sơn vượt qua lĩnh vượt, tiểu qua sông không nói. Còn muốn Xuyên biệt người hung nô phúc địa, ngày đi 50 giảm cũng khó khăn, đại tướng quân đồng ý lĩnh binh buôn 3-2 ngàn tốn thời gian 40, 50 ngày trước hướng về Quảng Mục huyện Bình Định. Hà Tiến Á khẩu không trả lời được. Hán chỉ biết Quảng Mục huyện ở tái ngoại khu vực, cũng không biết vị trí cụ thể, càng không biết tuyến đường hành quân, thậm chí không biết phải trải qua người hung nô địa bản. Viên mỗi lúc này mới nói, vậy hạ, Liêu Vô cứu sát hại chương ý, tội ác tay trời, triều đình nhất định phải cường lực chân ác. Nhưng lão thần cho rằng không thể phái bác quân suốt chiến, một cái bác quân năm doanh còn ở Ký Châu không về, mặc dù trở về cũng cần nghỉ ngơi lấy sức, thứ hai cần bác quân năm doanh phòng vệ tinh sư kinh sợ bọn đạo trích. Lưu Hồng mặt không hề cảm xúc hỏi, ý thái uy tâm ý, nên làm gì chấn ác. Viên mỗi cung cung kính kính địa trả lời, liên lạc hung nô, người khương, tỉnh Châu các quận huyện Binh Mã, Lương Châu các quận huyện Binh Mã thậm chí người tiền ti cùng ô hoàn người đầy đủ công quảng mục huyện. Lưu Hồng cao mày, Mặt phía bắc có Hoàng Hà cùng sông Đồng Khẩu tương tự không tiện chiến đấu, chỉ có đổ vật hai tuyến có thể công. Lưu Bô Cửu có thể lấy một huyết lực lượng bình định Thảo Nguyên, có thể thấy được không phải hạng người phàm tục, nhất định sẽ để phòng đông tiến, vì lẽ đó muốn đánh bại Lưu Dụ, nhất định phải đổ vật hai tuyến đồng thời phát động tấn công, đông tiến lấy Tịnh Châu các quận huyện minh mã, xung nô kỵ binh làm chủ, tây tuyến thì lại lấy Lương Châu binh mã, người thường, tiết nhân, để người, người tiên ti, cố hoàn người là chủ, đồ vật bây công, cố gắng một lần tiêu diệt Lưu Bô Viên nói tới chỗ này, dừng lại một hồi, nói bổ sung, vậy hạ Quản mù huyện cô huyện thái ngoại, lại rời xa Chu Vi quận huyện, xuất chinh không dễ, nhất định phải lấy sức mạnh xâm xét một đoàn tiền công, ta quân nhân nhiều, lương thảo tiêu hao cũng nhiều, kéo dài không nổi, lương thảo tiêu hao hết trước còn không cách nào đánh bại Lưu Bố cứu, trái lại dễ dàng vì đó thừa lúc. Lưu Hồng nghe xong, yên lặng không nói gì. Đây quả thật là là lão luyện thành tụ sách lược bài toàn, chọn không ra một điểm thật xấu. Hà Tiến cũng không thể nói gì được. Cái khắc văn võ quan chức nhiều lấy viên môi vì là sĩ tộc lãnh tụ, càng là phụ mạo thanh liên tụ. Lưu Hồng thấy thế, mặt không hề cảm xúc truy hỏi, ai có thể thành đem Viên Mỗ Tiến lên một bước, cầm thành giá uy đinh khiến Dương Vũ Dung thiện chiến, có thể tạm thay Tỉnh Châu thứ sự trước, vì là đồng tuyến chủ tướng. Lưu Hồng hỏi lại, Tây bạn nhỉ kẻ, Tây tuyến có thể cái nguyên cố làm chủ tướng?" "Cái nguyên cố?" Đương nhiệm Hán Dương thái thú cái hừ, văn võ song toàn, cương trực công chính, ở Lương Châu cùng với người thường, để nhân gian rất có hy vọng có thể đảm nhiệm được này trước. Đề nghị này để Hà Tiến số sắng. Hai người này đều là viên thị lệ thuộc, nếu là thành công tiêu diệt Lưu Vô Cứu, hai người tất nhiên thăng quan, đến lúc đó viên thị quyền lực trong tay sẽ càng to lớn hơn, là lấy vội vãng phản đối, vậy hạ Lâm Kiến Dương có điều một cùng thành ý, làm sao có thể đảm nhiệm được một châu thứ sự trước? Thân đề cử xa kỵ tướng quân hạ miếu kiệm nhiệm. Lưu Hồng độc lòng, hắn đã sớm muốn suy yếu sĩ tộc quyền lực cũng sức ảnh hưởng, có thể ngoại thích cùng hoạn quan đều là hạ người vô năng, không chỉ ép không được sĩ tộc, thậm chí ngay cả thông thường quân chính sự vụ đều xử lý không tốt, này triều đình cách sĩ tộc thậm chí không pháp chính thường một chuyện. Các khan vàng tạo phản, Hà Tiến thân là đại tướng quân nhưng không thể điều động bắt quân một binh một tốt, làm cho chính mình không thể không giải cấm, chuyện đề hướng về sĩ tộc túi đầu trị vua. Nếu có thể bắt tỉnh Châu thứ xử vị trí này, đối với áp chế sĩ tộc rất có trợ giúp, Tịnh Châu cùng Ti đại Sa Ben, ở tỉnh Châu dưỡng mấy ngàn tinh nhuệ binh mã, có yêu cầu lúc hay, 3 ngày liền có thể giết tới Ti đại. Nghe tới đây, nhìn về phía Viên Ngũ. Viên Ngũ nhưng không nhanh không chậm địa hỏi ngược lại, đại tướng quân có dám lập quân lệnh trạm? Hà Tiến nhất thời căng thẳng, cái, cái gì quân lệnh trạm? Không cách nào tiêu diệt Lưu vô Cứu, liền tự nhận lôi từ chức về vườn vì là dân. Ngươi, ngươi? Hà Tiến tự nhiên không dám. Viên Như Đinh Kiến Dương cùng Cái Nguyên cố không cách nào tiêu diệt Lưu Bố cứu, lao Thần lúc này cáo lao về quê. Lưu Hồng nghe vậy, dù muốn hay không gật đầu, "Được, Lão Thái úy quả nhiên hào khí can cân, việc này liền như thế định." Ngược lại bất luận làm sao đều không thể thòi. Lưu vô cự bại, tỉnh châu biên cảnh triệt để ổn định, từ đây lại vô biên hoạn. Lưu vô cứu thắng, Viên Môi cáo lao về quê, nhường ra thái úy vị trí. Hoàng đế, ngoại thích, sĩ tộc đạt thành phản thuận, đến tiếp sau sự vụ tất cả thuận lợi, chủ tướng, phó tướng, binh mã, lương thảo, dân phu cùng với liên lạc hung nô ngoại hạng tộc đặt phái viên các loại. Từng người an bài xong, Kinh thượng thư đại thẩm duyệt dành chức con dấu ban phát tương quan nha môn. Nha môn lĩnh mệnh, sắp xếp nhân thủ chấp hành. Lưu dụ nói làm liền làm, dẫn người thẳng đến Sóc Vương huyện trùng kiến tân thành. Chỉ dẫn theo Trương Liêu, tháp bạn hạ hai người cũng 1000 kỵ binh, cộng thêm một vạn người Hán, hai vạn tiên tí ti nô lệ, ngoài ra còn có mấy trăm thợ thủ công. Trực tiếp lật đổ cũ thành, lựa chọn địa điểm trùng điến. Quy mô cùng Quảng Mục thành tương đương, chấn giữ diện tích càng to lớn hơn, kiến thành chi sau, sẽ trở thành trấn chính một người giữ quan người phá cứ điểm trực thành trì, sẽ trở thành Quảng Mục huyện cố nhất tuyến chỉ là mùa đông thi công không dễ, chỉ có thể làm chút chuẩn bị công tác, đợi đến năm sau băng tan lại kiến tạo. Đại Mùa Đông, lưu dụ để Trần Bảng Tử cản đến khí thế ngất trời. Trương Liêu cùng thác bạn hạ cũng không ngoại lệ, có điều đều ăn mặc giáp trụ, để người bọn nhất. Một tấm báo chạy vội mà tới, "Chúa công, có một chiếc xa hoa bốn chiếc xe ngựa hướng bên này lại tới." Nghi ngờ ngải nhắc qua thiên sứ. "Chương 57, ở lại đây đi." Chương 57, ở lại đây đi lưu dụ thuận miệng hỏi, "Có bao nhiêu bộ vệ?" Thám báo hưng phấn trả lời, "Hơn 50 người, tất cả đều là kỵ binh, giáp chỉnh tề sáng sủa vàng chóe lọi, rất là uy Phản phất trong truyền thuyết Vũ Lâm Quân. Đại hán Vũ Lâm Quân là mỗi cái nam nhi nhận hết chúng cực rất mơ, chỉ vì Vũ Lâm Quân không chỉ địa vị với cao, càng nhân có thể trúng cử Vũ Lâm Quân mỗi người đều là thân hình cao lớn tướng mạo tuấn lãng hào nam nhi, còn đều là chuẩn bị sĩ quan, ở Vũ Lâm Quân chờ mấy năm, đi ra chí ít là cái quý quan, huyện lý quản lý đô úy thậm chí giáo úy. Lưu dụ nhưng chỉ là cười cười, hiện tại Vũ Lâm Quân không phải sớm trước Vũ Lâm Quân. Trước đây Vũ Lâm Quân là hoàng quân, đóng hoàng cùng, trung thành nhất. Có thể gần trăm năm qua, bác quân, Vũ La hổ bí quân đều bị thẩm thấu đến lợi hại, đến lưu hồng kế vị. Này ba trì tinh nhuệ cấm vệ quân đã thoát ly hoàng thất khống chế, Lưu Hồng thân là hoàng đế nhưng không cách nào điều động, cho tới không thể không tự mình thành lập Tây viện quân lấy khống chế quân quyền, tuần nữa cuối cùng cũng thất bại. Nói tóm lại, hiện tại Vũ Lâm quân đã không còn là trước đây cái kia khiến người ta hâm mộ Vũ Lâm quân. Cho tới 50 tên Vũ Lâm quân hộ vệ tiên sứ, càng không trọng yếu, xác suất cao là cái họa quan. Ngay tới đây, thuận miệng nói, đến bên cổng ngàn, trực tiếp đem bọn họ mang tới. Thám báo chạy như bay. Trương Liêu cẩn hỏi, vậy cũng là tiên sứ, có thể hay không quá thất lễ? Lưu Vũ nâng lên một khối đá lớn đặt ở trên xe bò, vỗ vỗ tay, "Chúng ta là muốn làm đại sự người, không cần lưu ý chỉ là cái gọi là thiên sứ, lại chỉ chỉ bên cạnh một quy hoạch nền đất thợ thủ công, ở trong mắt ta, cái gọi là thiên sứ còn không bằng hắn có giá trị. Có thể thiên sứ dù sao đại diện cho thiên tử. Thiên tử anh minh, ta nhận hắn là thiên tử, thiên tử U mê." Ha ha ha, Lưu Dụ cười híp mắt đánh giá Trương Liêu, "Văn Viễn, theo ta lâu như vậy rồi, còn không hiểu được ta nghĩ làm gì?" Trương Liêu dù sao tuổi trẻ, căn bản không hướng về nơi khác muốn, chúa muốn làm gì? Lưu Vũ cười nói, "Tạm phản." Trình Liêu nghe được mấy hai chữ, tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên, một luồng khí lạnh từ bàn chân vọt tới thiên linh cái, "Chủ, chúa công." Lưu dụ lại cất tiếng cười to, "Ha ha ha ha, đùa ngươi chơi, ta cũng họ Lưu, có thể nào tạo lưu ra phản. Trương Liêu thật dài thở ra một hơi, nảy tới cổ họng trái tim cũng trở xuống lồng ngực, chúa công làm sợ Trình Liêu. Lưu Vũ cười híp mắt nói, "Người làm tướng, nên còn núi Thái Sơn sụt ở phía trước mà không đổi màu chi tinh khí, ngươi à, còn phải luyện." Trương Liêu đội vàng gật đầu, ghi nhớ chúa công giáo huấn. Đang khi nói chuyện, Xa xa một chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi lái tới, Chu vi vây quanh một vòng vàng trói lọi kịp binh. Lưu Dụ nhìn lướt qua tiếp tục bận đột, chỉ đối với Trương Lưu nói, thay tang lên tiếp, như thái độ thật liền dẫn tới bên này, như thái độ không được, trực tiếp đánh lui. Lưu Vũ không rõ ràng ngày này khiến ý đổi đến, cũng không phải quá để ý nếu là được rồi chính mình tiêu diệt tiên ti tin tức đến đây phong thưởng, thuận lợi lĩnh. Như còn chưa lấy được chính mình diệt tiên ti tin tức, cái kia xác suất cao là đến đây vấn tội trách phạt, trực tiếp đánh đuổi xong việc. Bốn là không hi vọng ở Lưu Hồng dưới tay huấn, chỉ muốn lấy quả mục huyện vì là căn cứ địa, Chiêu Binh mái mã Khai hoàng xây công sự, chờ đợi thiên hạ đại loạn thời gian lấy thế lôi đỉnh quét qua thiên hạ chọ khí. Ai dám ngăn trở, ai chính là kẻ địch, Lưu Hồng cũng không ngoại lệ. Một lát sau, Trương Liêu dẫn một người đi bộ mà tới. Lưu Dụ nhìn lướt qua. Thật thanh niên đẹp trai, khí chất cũng rất tốt, tuyệt đối không phải người bình thường. Sẽ không làm một cái nào đó danh nhân trong lịch sử chứ? Lưu Dụ tim đập tăng nhanh, vẫn như cũng làm tùy ý hình, trồng lên trường sam, hướng người đến lên đi, xin hỏi thiên sứ tôn tính đại danh. Thị Lang Tuân Du tuân công đạn, nhìn thấy Lưu sứ Quân. Dĩnh xuyên Tân công đạn. Ha, ha ha ha ha ha, Lưu Vũ cắt tiếng cười to, tiếng cười rung động trong tự nhiên liên miên không dứt. Tuân Du, Trương Liêu còn có phụ cận thợ thủ công, dân phu cùng nô lệ đều hai mặt nhìn nhau. Tuân Du càng không nhịn được đặt câu hỏi, "Lưu Đô Úy, vì sao cười?" Lưu Vũ cười thôi, tiến lên một bước, nắm lấy Tuân Du bàn tay, cười bệ hạ hỗn hồn. Hỗn hồn đến cực điểm, dĩ nhiên cam lòng đem công đan lớn như vậy mới đưa đến bên cạnh. Ha, ha ha ha ha ha. "Lưu Đô Úy, tuân mỗi chỉ là phụ mệnh chuyến chỉ, còn muốn về Lạc Dương." "Về Lạc Dương?" "Công đan, ở lại đây đi." Theo bản đô ý lớn dẫn thảo nguyên kinh doanh Tịnh Châu Mưu Đồ đại sự. Tuân Du hơi biến sắc mặt, Lưu Đô ý, chẳng lẽ thật muốn tạo phản? Lưu Vũ cười cười, "Công đản, hà tất biết rõ còn hỏi? Thánh chỉ ý gì?" Tuân Du trong lòng ngở bực, Lưu Dụ vì sao biết thánh chỉ là vấn tội? Lưu Vũ cười đến càng vui vẻ, bản đô ý chân trước mới bình định trung bộ tiên ti, công đản chân sau mang theo thánh chỉ mà đến, có thể là phong thượng. Tin tức truyền được nhanh hơn nữa cũng không nhanh như vậy, chỉ có thể là được người tiền ti đe dọa mà phát vấn tội thánh chỉ, đúng không? Tuần du ngạn nhiên, "Bình định trung tiên ti." Lưu Vũ hỏi ngược lại, "Công đản không biết?" Không biết. Ha ha, hiện tại biết cũng không sao, bản đô ý mới vừa xuất binh tiêu diệt trung bộ tiên ti, chém giết hỏa liên toàn đàn ra, trảm thủ 20 bạn, thu phục đầu hàng thành, khiến Âm Sơn Bắc mấy trăm dặm bên trong lại không người tiền ti dám trú mã chăn lui. Cái gì? Tiêu diệt trung bộ tiên ti. Trảm thủ 20 bạn? Không sai, tin tức nên đã truyền đến Tấn Dương, công đạt không biết, tất nhiên là một đường lên phía Bắc bị Vũ Lâm Quân nhìn ra quá nghiêm mật, chưa từng cùng người ngoài tiếp suốt qua. Tần Du đồng nhân nghĩ đến dọc theo đường đi nhìn thấy bất tính, mỗi người vô cùng phẫn hởi, chỉ là lúc đó vã chạy đi, không có hỏi nhiều không nghĩ đến, dĩ nhiên như vậy. Như vậy, này thánh chỉ có còn nên truyền đạt, có còn nên vấn tội? Tuân Du đương nhiên xấu hổ, biết rõ vị này lập công lao bằng trời, có thể này tội, nên hỏi vẫn phải là hỏi. Thân là truyền chỉ thiên sứ, đây là chức trách của hắn, liên chỉ có thể giải thích, thánh chỉ bên trong chất vấn chính là Lưu Đô ý tự ý sắp phong giá úy phạm mượn quyền chi tội, chờ bệ hạ biết được ngài tiêu diệt trung bộ tiên ti việc, tất nhiên gặp vị bỏ trách phạt đều xem trọng chúng phong thượng, Lưu Đô ý chỉ cần tạm thời nhẫn ngại chốc lát, tuyệt đối không nên sai lầm. Lại bổ sung, Tuân Mô ở lại Quảng Mục huyện, chờ đợi đạo thứ 2 thánh chỉ Làm sao? Vậy hạ như keo kiệt phong thượng, Lưu Đô Úy mới quyết định không muốn. Lưu dụ lắc đầu một cái, công đạt, Bản Đô Úy đối với bệ hạ phong thượng không có hứng thú, chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Sở hổ, ngươi là thiên hạ ngày nay Úy có anh tài, như bệ hạ thật nặng dùng ngươi, làm sao đến mức đi lại liên tục khó khăn. Vậy hạ chính trực năm đó mà lòng mang chí lớn. Lưu dụ đánh gây Tuân Du lời nói, công đạt, bệ hạ không ở nơi này, không cần phải nói những người đường hoàng lời nói dối, bệ hạ làm sao? Bản Đô Úy so với ngươi càng rõ ràng, Bản Đô Úy chỉ muốn nói, ở lại đây đi, nơi này rất có khả năng Lời này nói, không chỉ là có lòng tạo phản, hơn nữa không e rẻ. thật không sợ Triều đình thao phản. Lưu dụ nhưng lầm bẩm nói, công đạt, lấy ngươi tài trí, không khó phát hiện thiên hạ đại loạn sắp tới, nếu không muốn sinh linh đồ hẳn, nhất định phải chuẩn bị sớm, không sợ ngươi biết, bản đô úy tử vừa mới bắt đầu đã nghi tự lập, lấy quảng mục huyện làm trụ cột, hướng dẫn Thảo Nguyên kinh doanh Tịnh Châu, lấy trở cơ hội tốt. Lại nói, cho tới Triều đình, như đồng ý bảo lưu mấy phần thể diện, bản đô úy tử không gì không thể, nhưng nếu cố ý xé thể diện, bản đô úy cũng không sợ. Mặc dù triều đỉnh lên đại quân đến công, bản đô úy cũng dám nói đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Tuân Du nghe nói như thế, đội vàng quân can, sứ quân không đến nỗi này. Không đến nỗi này. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào. Lưu Dụ phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Dọc theo đường đi, hắn thiết tưởng quá rất nhiều loại khả năng, chỉ có không nghĩ đến Lưu Dụ vừa thấy mặt đã với hắn lóa lộ mục đích thật sự, ngay ở trước mặt hắn cái này tiên sứ nói thẳng muốn tự lập muốn tạo phản. Đây là lô mạng vốn là thật nhiên. Lưu Dụ vẫn như cũ lẩm bẩm nói, vì lẽ đó, công đản, ngươi không cần tiếp tục quyên. Bản đô ý hiện tại chỉ muốn ở lại Quảng mục huyện xây công sự khai hoang, bất luận phong thượng vẫn là xử phạt, chỉ cần để ta rời đi Quảng mục huyện, ta đều không chấp nhận. Đây là đưa ra điểm mấu chốt. Tuân Du thở một hơi, vậy còn được, này điều điểm mấu chốt không tính quá đáng, lại lập công lớn lao, vậy hạ lẽ ra có thể tiếp thu. Liên mỉm với nói, sứ quân lòng dạ bằng phẳng, Tuân Du khâm phục, này liền viết tin cho triều đình, khiến bệ hạ cùng triều đình văn võ biết được sứ quân tâm ý, miễn sinh hiểu lầm. Lưu dụ gật đầu, công đạt quả nhiên tuệ, viết đi. Tuân một hơi, thăm dò hỏi, như bệ hạ đồng ý quân xin mời. Sứ quân có thể không dơ cao đánh khẽ thả tuân mô rời đi. Trương 58, quốc tạc cùng phản tặc trương 58, quốc tạc cùng phản tặc thả tuân du rời đi. Lưu dụ dù muốn hay không, lắc đầu từ chối, công đạt, đến đều đến, đến rồi, liền lưu lại vì là quảng mục huyện quật khởi cống hiến một phần sức mạnh đi, hà tất trở lại sống ngủng năm tháng. Người thanh xuân chính tịnh phong nhã hào hoa, không nên cả ngày không để yên không còn địa cùng những người bại, khô mục, thiệt cận, không hề dân tộc cùng quốc gia ý thức quốc tạc con mọt lộc cầu tâm Người trẻ tuổi nên cùng người trẻ tuổi cùng làm bạn, vì là trong lòng đoàn nghĩa tiên xuân lựa trái bừng bừng mà phấn đấu, vì quốc gia thị vượng, dân tộc quật khởi mà phấn đấu, vì thực hiện cá nhân hoài báo vi đại mà phấn đấu. Lại hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi muốn trở thành biên ngỗ như vậy chỉ biết tranh quyền đoạt lợi mà coi quốc gia dung chuyện, bách tính nghèo khổ, dân tộc lật út không gặp quốc cẳng. Tuân Du ha ha mồm, một chữ đều không nói ra được. Mỗi một câu nói ở trong đầu của hắn nhiều lần văn vọng. Tất cả đều là phi thường mỗi mẹ chữ, lại làm cho hắn cảm nhận được không thể giải thích được rung động. Những thứ đồ này, thật giống đúng là mình chân chính muốn. Quốc gia hưng vong, dân tộc phồn khởi, bách tính giàu có, cá nhân hoài báo. Ngược lại, cả triều trên giới cũng thật là một đám mục nát thiển cận quốc tắc con một lộc, mỗi ngày cùng những người kia cùng chiều, quả thực là một hồi giàn bạc. Nhưng, chính mình xuất thân quân ra, lãnh bác lớn mạnh quân gia sứ mệnh, vào triều làm quan cũng là thuốc phụ tranh thủ đến, chính mình mới vừa tiền nhiệm không mấy ngày, thậm chí còn không có chính thức tiền nhiệm, tùy tiện nghỉ việc, thực sự không dễ bằng giao. Nếu là liền như vậy khí trước ở lại Quảng Mục hiện, vì là lưu giữ cái này phản tắc hiệu lực, càng tất nhiên liên lụy thuốc phụ thậm chí quân gia. Liên lắc đầu từ chối. Tuân Mô mặc dù muốn thực hiện cá nhân hoài báo, cũng phải đường đường chính chính địa chọn một minh chủ, cũng phải từ trong triều chức vụ cũng cùng tộc nhân bản giao rõ ràng, và không chính là bất trung bất hiếu. Lưu Dụ nghe nói như thế, nợ nụ cười. Quả nhiên là người thông minh, phản ứng rất nhanh á lúc này hướng Trương Liêu lắc đầu, "Vạn Viễn, bắt đám kia Vũ Lâm Vân, nếu dám phản kháng, giết chết không cần lùa đội, chỉ trừ hai cái trở lại báo tin, liền nói bản đô ý mạnh mẽ giam giữ Tuân thị lang làm con tin." Tuân Du nghe vậy, ánh mắt phức tạp, trong lòng nhưng tự phạo đồng thời âm thầm có chút số hổ. Việc này truyền về là dương, việc này lại không điều đỉnh chỗ trống. Lưu Bô Kiếu tất nhiên sẽ trở thành người người gọi đánh phạt tặng. Chính mình độc lòng, nhưng phải Lưu Vô Cứu làm này cái ác. Liền không nhịn được hỏi, "Sư quân, nếu không thứ bậc hai làn sóng thiên sứ đến ra quyết định sau?" Lưu Dụ dựng dưng như không địa xua tay từ chối, "Công đản, cũng là ngươi còn đối với mục nát triều đình ôm ấp một tiêu hy vọng, Bản Đô Úy không giống, từ vừa mới bắt đầu liền dự định lật đổ tất cả những thứ này, một lần nữa thành lập một cái hoàn toàn mới vương triều Đại Hán." Lại hào khí can vẫn nói, "Vì lẽ đó, Bản Đô Úy làm tất cả, tất cả đều là vì lần này một mục tiêu vĩ đại mà nỗ lực, triều thái độ làm sao?" Bản Đồ Úy căn bản không để ý, từ vừa mới bắt đầu liền làm được rồi trở thành phản tắc chuẩn bị, từ lâu vì là đối kháng Triều Đình thảo phạt mà chuẩn bị. Lại nói, Bản đô Úy vừa nãy đã nói với người, Triều Đình nếu là nguyện ý lưu mấy phần thể diện, tự không gì không thể, nhưng Triều Đình như cố ý không để mặt mũi, cũng là có thể, nói tóm lại, bất luận người nào, bất kỳ thế lực, bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản Bản đô Úy vì là ba hương viêm hán mà phấn đấu. Tuân Dung nghe xong, khiếp sợ lại quấy động. Lưu Bô cứu thật mạnh mẽ khí phách, nói làm gì liền làm gì, quyết đoán lực thiên hạ vô song, chấp hành lực càng lòng đất không hai. Triều đình từ trên xuống dưới nhiều như vậy văn võ đại thần mỗi ngày bên trong vì những người chuyện vặt vãnh chuyện nhỏ làm cho không thể cách rời ra, hắn cũng đã bắt tay chuẩn bị Ba Hưng Viêm hán. Càng chỉ dùng 9 tháng bình định Em Sơn phía Bắc Tạng lớn Thảo Nguyên, thu phục đầu hàng thành, trảm thủ 30 vạn, tiêu diệt hai bộ tiên ty, triệt để trừ khử quấy nhiễu đại hãn gần 400 năm biên cảnh mơn họa. Từ đó sau khi, trong vòng 200 năm, trên thảo nguyên lại không dị tộc dám quấy nhiễu tập bắc bộ biên cảnh. Chỉ này một hạng công lao, liền đủ để ghi danh sử sách. Nếu là thật có thể Ba Hưng Viêm Hãn, tất nhiên vượt qua cao tổ cùng thế tổ trở thành vương triều Đại Hán vĩ đại nhất đế vương. Tuân Du trần trồ chốc lát, nhẹ giọng hỏi, "Sứ quân, ba hương viêm Hán tiền để là Đại Hán Đập vong, chẳng lẽ ngài cho rằng Đại Hán gặp trải qua lại một lần vương mãng hỗn loạn?" Lưu Vũ cười nói, "Công đản, ngươi là thiên hạ hiếm có trí giả, lại xuất thân tuân thị danh môn, hà tất biết rõ còn hỏi." Tuân Du nghĩ tới những thứ này năm nghe thấy, thở dài, nhưng lại không nhịn được hỏi, coi như có một ngày như vậy, sứ quân ngài có tư cách gì?" Lưu Vũ cười cười, Lưu Chi vì là tự, máu, kim, sao vậy? Bản đồ cũng họ Lưu, trên thừa cao tổ nó thống." tự có tư cách thừa thiên mệnh riêng quốc độ. Tuân Du nghe vậy độc lòng, sứ quân nói là thật. Lưu Dụ lại cười, công đạt hà tất nhiều câu hỏi này. Tuân Du không nói lời nào. Cao tổ cùng thế tổ tử tôn thực sự quá nhiều, căn bản không thể nào tra lên, coi như là giả, đợi đến thế đại lúc cũng có thể biến thành thật sự, này vừa hỏi sát thực dư thừa. Ở chính trị mức độ, huyết thống cùng dòng họ chỉ là một tầng quần lót, đẩy lên quần lót vĩnh viễn là đau thương tiền lương. Vì lẽ đó, Lưu Bô Cứu thật sự chuẩn bị sẵn sàng tự lập làm vương cũng thay đổi triều đại. Hơn nữa ở những người khác không chú ý tình huống đã bước ra phi thường trọng yếu một bước, tiêu diệt tiên ti độc bá thảo nguyên, đem tòa lớn thảo nguyên biến thành chính mình trang trại, cung cấp quần quật không ngừng vấn mã, dế bỏ cùng với tinh luyện kỵ binh. Có một nhánh tinh luyện kỵ binh ở tay, liền có thể nhìn thèm vùng lương châu, Tịnh Châu, Y Châu, Du Châu, tiến tới uy hiếp càng thêm rộng lớn bằng phảng trung nguyên khu vực, như Thanh Châu, Dự Châu, Duyên Châu, Ti Đại, Từ Châu cùng với hơn nửa Kinh Châu. Càng quan trọng chính là, hắn có thực lực này, có thể ở trong vòng 9 tháng tiêu diệt vùng phía Tây, trung ti, này lực quân sự đủ khinh thường đại sở hữu danh tướng chính là Hoàng Phụ Dung, Chu Tuấn, Lưu thực ba vị này mới vừa tiêu diệt Tặc khăn vàng tướng gia e sợ cũng không phải là đối thủ. Nói như thế, vị này chẳng phải là mười phân mẹn mười minh chủ. Chờ chút, dân sinh thống trị đây, thân là chủ công, không thể chỉ sẽ đánh nhau, còn phải có thể thống trị dân sinh. Này thống trị dân sinh không phải là đơn thuần để quản trị bách tính ăn no mà ấm, còn có lại trị, thương mại, thu thuế, trị an thậm chí nhất không cách nào lớn là sĩ tộc. Xử lý không tốt sĩ tộc, thiên hạ này liền có thái bình. Tuân Du thân là sĩ tộc con cháu, quá rõ ràng sĩ tộc ở xã hội hiện nay đóng vai nhân vật chỉ là hiểu đi hiểu, đang ở trong đó, ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Vừa bắt ở lại bên cạnh hắn theo dõi quan sát, nếu thật sự là minh chủ, vì là Tuân thị lưu một cái đường lui cũng chưa chắc không thể. Nghĩ tới đây, vốn quyền không người, như vậy thỉnh cầu sứ quân chiếu ứng nhiều hơn. Lưu Dung nghe vậy, biết Tuân Du độc lòng, cười ha ha, công đạt tạm thời ở lại bản đô úy bên người, làm gốc đô úy bảy miêu tình kế, đương nhiên, đối ngoại tuyên dương ngươi là quan tin. Chỉ cần Tuân Du lưu lại, chính mình thì có biện pháp đem hắn cải tạo thành quân sư của chính mình. Tuân đầu, ánh mắt đảo qua bận rộn thi công nhà trường. Sứ quân đây là, chung chúc xóc phương thành, đem nơi này chế tạo thành trấn giữ quan mục cứ điểm. Sứ quân Cao Minh cũng thật ra lớn, đã như thế, bất luận Triều đình bên kia làm sao, sứ quân đều sẽ tự mình ngồi bưng cắt đất xương vương chi tội danh. Lưu Vũ cất tiếng cười to, vừa nãy liền nói, bản đồ bí tử vừa mới bắt đầu liền làm được rồi cùng Triều đình khai chiến chuẩn bị. Tuân Du vẫn như cũ thử nghiệm khuyên bảo Lưu Dụ quay đầu lại, thế nhưng, sứ quân hiện tại thu tay lại, còn có cơ hội, bởi vì ngài lập xuống công lao thực sự quá là to lớn, ở công lao bằng trời trước mặt, hết thảy đều có thể thỏa hiệp. Chương 59 Bệ hạ không phải mình chủ Trương 59, bệ hạ không phải mình chủ Lưu dụ lắc đầu, bệ hạ không phải Minh chủ, Bản Đồ Úy có thể không hầu hạ. Tuân Du cãi lại, bệ hạ kỳ thực rất có trí lớn. Lưu Vũ đánh gãy Tuân Du lời nói, Bản Đồ Úy so với người càng hiểu rõ bệ hạ, bệ hạ quả thật có trí lớn, kế bị nhiều năm vẫn nỗ lực thoát khỏi khôi lỗi thân, nhưng mà trí lớn nhưng tài mọn, khiến các loại thủ đoạn không bắt được trọng điểm, trái lại trở nên gây gắt mâu thuẫn, khiến thế cuộc từ từ mất khống chế, loạn khăn vàng là bệ hạ điên cuồng nhất một lần đến cỡ, một mực lại nhờ và không phải người, Hà minh đệ vô năng, cùng thua triệt đề. Tuân Du kinh hãi. Sư quân cũng biết loạn khăn vàng nội tình. Đây chính là trên đời này bí ẩn nhất tin trong, chỉ có tầng lớp cao nhất mấy vị kia người nắm quyền mới hiểu được, những người còn lại chỉ làm loạn khăn vàng nhân thiên thai mà sinh. Lưu Vũ đắc ý, công đạn, thiên hạ việc, luôn có bản chất, thấy rõ bản chất, thế gian lại không bí mật có thể nói, huống hộ chuyện này trên, vậy hạ làm được cũng không cao minh, cũng không nghiêm cẩn, sai lầm chồng chất, sai lầm nhiều lần, không đúng vậy không đến nỗi bị bại triệt để như vậy. Tuân Du cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu thừa nhận. Loạn khan vàng bên trong, vậy hạ sát thực thua chỉ để, nhiều năm nưu tính giá chẳng sẽ cát còn triệt để mất đi đối với quân đội lực trưởng không, càng giải trừ lần thứ hai cấm, có thể nói là toàn bộ đế vua. Lưu Dụ nói tiếp, hơn nữa vương triều này tự thế tổ lên cũng đã kéo dài 160 năm, mâu thuẫn tầm tầm, mầm họa rất nhiều, đã sớm bệnh đến giai đoạn cuối, thói quen có sửa, kế trước mắt chỉ có triệt để đẩy đả trùng tiến. Chỉ chỉ trước mặt chính đang trùng tiến sóc phương huyện, giống nhau thành phố này, huy hoàng lúc, nơi này là sóc Phương của chị, là liên tiếp nam bắc đổ vật giao thông yếu địa, có hoàng hà Tri lợi, do vùng thổ điểm mỡ, thành tường giao nhân khẩu hơn 10 bạn, nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ còn dư lại đổ nát thế lương, có thể sửa chữa, nhưng trước sau khó có thể kéo dài, chỉ có triệt để lật đổ một lần nữa kiến tạo mới có hy vọng khôi phục ngày xưa phồn vinh thậm chí vượt qua. Tuân Du nhìn không chọn vẹn tường thành, đột nhiên lòng sinh bi thương cảm giác. To lớn buông chiều, đã đến đường cùng. Ngên người hồi lâu, lại quay đầu, Lưu Dụ đã bắt đầu bận với bụi. Xa sa nhìn Lưu Dụ tự thân làm, cùng thợ thủ công, nông vô cùng làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất nhi, tâm tình càng phức tạp. Vẫn là chân chính địa tự thân làm. Tuân du không chút biến sắc địa quan sát Lưu Dụ nhất cử nhất động. Sát trời đem đêm đến, Lưu Dụ bắt chuyện một tiếng thu công, ăn cơm. Trên công trường bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô, thợ thủ công, dân phu, bọn đầy tớ từng người thả xuống công cụ, trước tiên đi rửa mặt, lại tới dùng cơm khu dùng cơm. Lưu Dụ một bên lau chùi thân thể, một bên đi dạo đến Tuân Du bên người, công đạt, muốn nhìn một chút những này thợ thủ công dân phu thức ăn sao? Tuân Du không trả lời mà hỏi lại, sứ quân ăn cái gì? Lưu Vũ cười ha ha, theo bản đồ đi đến, mang theo Tuân Du chen vào dùng cơm khu, phụ trách một ngày ba bữa tiểu lại đội vã vén lên một tòa lều bài, "Chủ công, xin mời." Lưu Vũ xin mời Tuân Du tiến. tiến cha xuống mảnh sau chỉ chỉ bản, à, này chính là bản đô quý một ngày ba bữa, cùng bọn dân phu gần như, đương nhiên thoáng phong phú chút. Tuân Du nhìn chăm chú nhìn kỹ, một đại cháo, bên trong có rau xanh, có thịt bụng. Hai tấm lạc đến vàng nóng ánh mặt trận mảnh, một cái thịt nơ xuyến. Hắn đột nhiên không biết làm sao đánh giá này một trận bữa tối. Nói đơn sơ đi, nhưng là nhìn nhưng rất có muốn ăn, đặc biệt là thịt nơ xuyến, cắt thành khối nhỏ xuyến lên khảo thành màu và nóng, còn gắn nước liệu, mùi thơm nức mũi. Nhưng muốn nói phong phú đi, tuyệt đối không thể nói là, như thế một bát một đĩa một cái đĩa một cái xâu thịt, tương đương của mặt Nếu thật sự là hàng ngày ẩm thực, cái kia chân thực dê béo, tốt xấu là 800 thạch đô uy trước, hoàn toàn có thể ăn được cả thịnh soạn càng tính xảo. Lưu Vũ hướng tiểu lại hô một cổ họng, lao Vương, nhiều khảo điểm dê bỏ thịt đưa vào, bản đô uy muốn mời trở vị khách." Lại hướng Tuân Du nói, "Công đản, bản đô uy chỉ là không thích phô trương lãng phí chi phong khí, cũng không phải là một mục tiết kiệm, cơm canh đạm bạc ăn được, sơn hào hải vị mỹ vị cũng không từ chối, chủ yếu phân trường hợp cùng điều kiện, ở trên công trường, coi như vật tư phong phú cũng không thích hợp ăn được quá tính xảo, đúng không?" Tuân du nghe được lời nói này, lại cảm nhận được một ít mối mẻ. Dĩ Vãng nhìn thấy rất nhiều địa vị cao, hoặc là một mực tôn trọng tiết kiệm thân đạo, hoặc là cực hạn xa hoa tinh xảo. Có thể bị này, nhưng có thể nhập ra tùy tụ, nhân sự chế nghi, nhân người chế nghi. Lấy tiểu thấy lớn, ẩm thực như vậy, nói vậy xử sự cũng như vậy. Vị này quả nhiên không đơn giản. Lúc này, Trương Liêu ở bên ngoài gấp gọi, "Chúa công, đại sự không ổn." Lưu dụ cau mày, đi bảo, từ từ nói. Trương Liêu vén rèm cửa nhanh chân tiền vào, một gối quỳ xuống, sắc mặt lo lắng, "Chúa công, thuộc hạ mới vừa bắt được hai cái dạo, bọn họ nói chúa công sát hại Tịnh Châu thứ sử chú ý, có ý định mưu phản." Tuân Du nghe được này, đầu vụ một tiếng, "Cái gì? Trương công nội hại?" Trương Liêu không đáp, chỉ xem Lưu Dụ. Lưu Dụ trái lại triển khai lông mày, không nhanh không chậm nói, từ từ nói, cẩn thận nói, rõ ràng bạch nhẹ, nói rõ mà mượn. "Trương Liêu hít sâu, "Chúa công, bán dạo nói Trương Thứ Sử ở Ngũ Nguyên quận cảnh nội nội hại, thi thể tạm thời vận chuyển về Vũ đô huyện, đồng phát cáo phó đến các quận huyện, còn nói có người tận mắt nhìn, là ngài một mũi tên bắn giết Trương Thứ Sử, lại tung binh đạp lên thi thể, cuối cùng lên ngang rời đi." Tuân Du lúc này phủ nhận, "Không thể. Trương công thân là một châu thứ sử, quyền cao chức trọng thân phận quý giá." Sao nhẹ cách chỉ xuất hiện ở Vũ Nguyên quận Cảnh Nội. Trương Liêu lắc đầu, bán dạo cũng là nghe nói, chỉ tận mắt thấy Tây An Dương huyện quải phiên lo việc tam ma, có thể khẳng định đúng là Trương Thứ sự nô hại. Tuân Du mở miệng bắt đầu, Lưu Sư quân tuyệt đối không phải hung thủ, nhưng Lưu Dụ vẫn như cố thả lòng, công nhận, mặc kệ hung thủ là ai, cái này oanức nhưng giam ở bản đô úy trên đầu, một mực bản đô úy còn không có cách nào giải thích, lần này được rồi, không phải phản tặc cũng là phản tặc, chuyện để tuyệt bản đồ úy hoàn lương khả năng, chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Lại nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Triều Đình đã đang nưu đồ thảo phạt bản đồ úy đến tiến vào cấp 2 chuẩn bị chiến đấu trạng thái lại hướng Trương Liêu nói người lập tức đưa tin cho điển tiên sinh đem chuyện này báo cho mặt khác lại phái người xôi Nam tìm hiểu tin tức thu thập triều đỉnh điều động binh mã lương Thảo tỉ Mỹ tin tức Trương Liêu thấy lưu dụ chân định lập tức có người Tâm Phúc lĩnh mệnh chấp hành lưu dụ vô vô tuân du cánh tay, công đặt cùng Trương ý có giao tình. Trương công là tầm nhìn cho giả đứa cao vọng trọng Vậy thì là không giao tình khi đến gặp qua một lần gặp mặt một lần mà thôi không đếnôi quá khổ sở đừng bởi vậy phí công không bằng ngấm lại ứng đối ra sao chiều đỉnh cho áp Tuân Du trong lúc nhất thời trợn khóc trợn cười, nào có như vậy an đuổi người, liền xin nén bi thương đều không nói một câu, ngược lại nói cái gì gặp mặt một lần không đến nỗi quá khổ sở. Tuy rằng chân thực, nhưng cũng rất chân thực, chân thực điểm rất tốt. Tuân Du đột nhiên cảm giác thấy cùng Lưu dụ ở chung vô cùng thả lòng, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức cùng câu tâm nấu rác, có sao nói vậy, thái độ rõ ràng luôn ngự trắng ra, cùng cả chiều văn võ tuyệt nhiên ngược lại. Hay là, hắn thật có thể quét qua trước mặt đúc nát, cổ xưa, suy yếu, đen tối bầu không khí, mang đến mới tinh khí tượng, nhưng không chút biến sắc địa nói sang chuyện khác. Sư quân, như Triều đình phái trọng binh đến công, ngài ứng đối ra sao?" Lưu Dụ một cái tuất đi một chuỗi chít chít giữa dầu thịt bò nướng, hoàn toàn thất vọng, tự nhiên là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Dù muốn biết càng càng kẽ sách lược ứng đối có thể hay không. "Ha ha ha ha." ha. Lưu Vũ cười ha ha, công đạt không biết binh. Tuân Du cung phụng, dù hiểu sơ chiến sự, Lưu Vũ không chút lưu tình địa bày quyết điểm, người hiểu đại thế mà không biết thực vụ. Tuân Du vẫn như cũ cung phục, xin mời sứ nói rõ. Lưu Vũ cười thôi, chậm nói, "Phàm chiến sự người, trên ở chỗ đánh cùng công đánh, bên trong ở chỗ khi nào đánh?" Nơi nào đánh, đánh ai, dưới ở chỗ làm sao đánh. Lớn, một lời có thể quyết, nhưng phải suy nghĩ chu toàn, do thiên tử, thái úy, đại tướng quân hàng ngũ quyết đoán. Khi nào đánh nơi nào đánh đánh ai thì lại do lĩnh binh tướng xoay quyết đoán, muốn cân nhắc hai phe địch ta binh mã số lượng, lương thảo vận chuyển, địa hình địa thế, mùa khí hậu các loại yếu tố, nhất là rừng rậm. Dưới thì lại ở chỗ các quân tiên phong tướng giáo, thu được quân lệnh sau, muốn tận to lớn nhất nỗ lực chấp hành quân lệnh, hoặc là có pha chiến đấu chém tướng đoạt cờ khả năng, hoặc là có thể gặp thời quyết đoán chỉ huy Giải thích đến nơi này, cười híp mắt điểm điểm Tân du không đặt tài hoa xuất chúng, có thể quyết đoán đánh cùng không đánh, cũng không biết khi nào đánh, nơi nào đánh, đánh ai, lại càng không biết làm sao đánh. Tuân Du ha ha muộn, muốn phản bác, đương nhiên ý thức được trước mặt vị này không phải phạm nhân, mà là một tên lấy một huyết lực lượng tiêu diệt tiên ti 300 ngàn người tuyệt thế tướng tại. Tại đây vị tuyệt thế tướng tài trước mặt nói mình biết binh pháp, dù sao cũng hơi không biết trời cao đất rộng. Ân, chính mình thật giống cũng xác thực không hiểu làm chung hạ hai bộ phận. Hà nói đúng a, Tuân Du có chút chỗ dặn, cô quyền, xin mời giữ quân chỉ giáo. Lưu Vũ thấy Tuân Du thái độ, cười ha ha, tâm tình khoan khoái đến cực điểm. Tương lai danh chấn thiên hạ tào uy hạt nhân như sĩ hướng mình tìm giáo, này cảm giác thật thoải mái. Cười thôi mới nói, công đạt hỏi bản đô úy ứng đối ra sao triều đình trấn áp, có thể triều đỉnh còn chưa phát binh, bản đô úy coi như có tất cả thủ đoạn cũng không nói được nên dùng một loại nào, như triều đình chỉ triệu tập Tịnh Châu, Cắt Châu huyện binh mã tự tấn dương thành xuất phát, bản đô úy không cần ra tay, thuộc cấp lự phụng tiên một cái xung phong liền có thể hoàn toàn thắng lợi. Như triều đình lấy hoàng phủ tung làm tướng, điều động bắc quân phải tự thân. Xuất mã, căn cứ hoàng phủ địa khí hậu chi tiết quyết làm sao đánh một trận. Nói đến đây, Hỏi, rõ ràng." Tuân Du ôm quyền lại lễ, "Du đã hiểu, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trong trận trăm thắng." Lưu Vũ gật đầu, "Trận chiến này, đại thế đã định, triều Đình tấn công, bản đô úy phòng thủ, không cần hỏi lại." Nhưng triều Đình bên kia tướng xoáy chưa định, binh mã số lượng, tuyến đường hành quân toàn bộ không biết, hỏi cũng vô dụng. Vì lẽ đó công đạn hỏi bản đô úy ứng đối ra sao? Bản đô úy chỉ có thể nói công đạt không biết binh. Tuân Du lại bái, vui lòng phục tùng nói, "Nếu không có sư quân đề điểm, Tuân Du vẫn đúng là không chi kỳ thần ngắn, trong ngày thưởng tự xưng là tinh thông binh pháp." Hôm nay mới biết như thế nào lý luận dùng số hộ, số hộ. Lưu dụ thuận thế chỉ điểm, công đạt không cần xấu hổ, người không phải thánh hiện, không thể sinh mà tự biết, tất cả học thức bản lĩnh đều muốn học tập tích lũy, binh pháp cũng như vậy. Sư quân giáo hơn đi đúng. Sau đó ở bản đô uy bên người nhìn nhiều hỏi nhiều, lấy người chi thiên tư, không ra 5 năm, năm, liền có hy vọng trở thành binh pháp đại gia. Người cũng không cần kiêm tốn, người không thể sinh mà tự biết, nhưng có người thiên tư thông minh, có thể đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được, có người thiên tư ngu dốt học cái gì đều chậm, ngươi chính là người trước. Tuân Du nghe lời này, cũng lòng tràn đầy vui mừng. Dù sao, không ai có thể cự tuyệt như vậy chân thành ca ngợi. Nhưng hay là hỏi, Sư quân, giả thiết, Triều đình điều động Tỉnh Châu, Lương Châu binh lính cộng 10 vạn người, tự đồ vật hai đường đồng thời tấn công, ngài nên làm gì ứng đối? Chương 60, thật là thơm chương 60, thật là thơm 10 vạn 20 vạn binh mã đều không quan trọng, trọng yếu là gì, người là tướng, nếu là phổ thông quận úy giáo Úy Lý Minh, vẫn như cũ tiện tay có thể phá. Nếu là Hoàng phủ Tung làm tướng đây. Hoàng phủ Tung làm tướng, đồ vật hai đường 10 vạn binh mã, đây, đây quả thật là không thể coi thường, Lưu Vũ gật đầu thừa nhận, nhưng cũng dễ đối phó. Tuân dư như mày, xin hỏi chi tiết." Lưu Vũ cười nói, "Chỉ cần bóp lấy yếu địa tử thủ liền có thể. Chỉ cần tử thủ. 10 bạn đại quân, người ăn mã chi tiêu tiêu hao rất nhiều, mà Tịnh Châu dân quả điển thiếu lại có hung nô làm hại nhiều năm, lương thực dự chưa không nhiều, tất cả lương thảo nhất định phải tự ti đại vận chuyển, ven đường tiêu hao lại rất nhiều, từ ti đại đến sóc phương quận, ven đường 2000 dặm." Lưu Dụ nói đến đây, không nhịn được cười ra tiếng, bạn đô ý chỉ cần thủ bướng được tháng, 10 bạn binh mã phải nói bụng, thủ bướng một tháng, 10 vạn binh mã còn có thể có tâm sự tái chiến." Nếu là khí trời không được, gió thổi trời mưa nước đoạn mất lương đạo, 10 vạn binh mã phải biến thành 10 vạn thổ phỉ chung quanh cướp bóc lấy lộc dạng. Tuân Du gật đầu, vì lẽ đó, sứ quân tâm ý, Triều đình đại quân số lượng càng nhiều, trái lại càng tốt đối phó. Như vậy, như Triều đình phái chút ít tinh nhuệ đến cung đây, như bác quân năm dành, vẫn như cũ lấy hoàng phụ tung làm tướng. Ha ha ha. Lưu dụ cắt tiếng cười to. Tuân Du không rõ vì sao, sứ quân vì sao cười. Lưu dụ, cười công đạt không biết bản đồ uy trì dũng mãnh. Xin mời sứ quân chỉ điểm. Bản Đồ Úy sơ chiến, đơn kích con ngựa nhảy vào vùng phía Tây Tiên Ti vương Đình, sức một người lật tung mấy bà người, sau đó liên tục truy kích, cho đến chém giết vùng phía Tây Đại Nhân Thác Bạc Cật Phần, sau lần đó mỗi chiến đều lấy thiếu cái nhiều, không một bại trận, lưu dụ càng thả lòng, vì lẽ đó, Triều Đình lấy chút ít tinh binh đến công, Bản đô Úy cũng chỉ cần xuất lĩnh tinh binh nên chiến liền có thể đến một hồi thuần túy vũ lực tranh tài. Hoàng phủ tung tránh chiến mà dùng trí làm sao? Bản đô Úy chí nhu cũng chưa chắc không đủ. Nói như thế, sứ quân tất thắng. Không sai, bất luận Triều Đình như thế nào công, Bản Đồ Úy đều tất thắng không thể nghi ngờ chỉ có một loại tình huống bản đô úy các bạn. Dụ rửa thay lắng nghe. Triều lĩnh phái tinh binh cường tướng vây quanh sóc phương quận, phía bên ngoài xây tường cao gom nhiều lương nghỉ ngơi lấy sức, lấy thành trì phong tỏa, từng bước một áp xúc bản đô úy phát triển cùng không gian sinh tồn, từng bước một tan dã bản đô úy quản trị dân tâm quân tâm, dùng tuyệt đối lại nghĩa, quyền uy, nhân lực vật lực ưu thế đem bản đô úy biến thành người cô đơn. Đây là cao minh nhất chính trị thủ đoạn, Lưu dụ hào khí ngất trời, như lấy thủ đoạn quân sự lên công, bản đô úy tất thắng. Lại nặng nề nói bổ sung, thời bây giờ bương triều đại hán, quân sự năng lực đã ngã vào đáy vực. Bất luận số lượng vẫn là chất lượng lên một lượt không được mặt bạn, cũng là có thể ước hiếp bắt nạc tay không tấc sắt Tặc Khan vương, đối đầu hơi hơi bình thường điểm tổ chức quân sự đều rất khó thắng lợi. Hung nô, tiến đi, Ô Hoãn, Tây Lương phản quân, hiện tại Đại Hán triều có thể đánh được cái nào? Tuân Du ha ha mồm, vẫn như cũng không cách nào phản bác. Vương triều Đại Hán này mấy chục năm, đối nội đối ngoại chiến tranh sắc thực hiện lộ hết vẻ mỏi mệt cũng là trấn áp Tặc Khan vương một năm này đánh mấy trận đẹp đẽ trượng, cái khác đều đánh cho vô cùng gian khổ, càng ăn rất nhiều đánh bại. Nam ở trong cuộc lúc hồn nhiên không cảm thấy, này ra cục bên trong mới phát hiện, Vương triều đại hán thật sự đã biến thành một tòa rách tạ tơi thành trì, tường thành sụp xuống, quân bị vương hạ, dẫn chúng lầm than, đã hiện ra một mảnh rách nát hoang vu chi dấu hiệu, không chỉ đánh không đi ra ngoài, liền chính mình mảnh đất nhỏ đều không thủ được, chỉ có thể bắt nạt trong thành tay không tất sát lên dần. Mà trước mặt vị này đồng dạng họ Lưu đô úy, nhưng lấy một hiện lực lượng bình định nguyên, tiêu diệt ngông tự đại người tiên ti, thủ 30 vạn, thu phục tất lạc hồi lâu đầu hán thành. Nhưng để Tuân Du cảm thấy nhất khiếp sợ, trước sau là Lưu Vũ trên người hiện ra đến tự tin, dù cảm cũng không sợ khí. Ba năm trước cao tổ có hay không cũng như vậy. Không đúng, vị này càng xem sợ bá vương. Chỉ là không biết có thể không thoát khỏi sợ bá vương như vậy vẫn vậy. Tuân Du trong đầu tâm tư bước lên, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, vê lại một cái sâu thịt, học lưu dụ dáng dốc đặt ở bên mép nằm ngang tuất dưới miệng lớn ngai, nghiền ngấm. Tuân Du liền như vậy ở sóc phương thành đặt chân, mỗi ngày bên trong gió xét công trường, tham lam mà quan sát di vãng chưa từng nhìn thấy thậm chí chưa từng nghe thấy tình cảnh. Trong đó một điểm nhất làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra Những này dân phu thậm chí nô lệ hết sức chăm chỉ cùng tập trung vào, ở không ai giám sát tình huống không chỉ không lười biếng còn đặc biệt ra sức, mỗi người đều sử dụng bổ sữa sức lực làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất nhi, càng chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt, phản phất một đám không biết mệt mọi châu ngựa. Lẽ nào đây chính là tấm gương tác dụng? Thủ lĩnh tự thân làm, những người này liền chết lực đi theo. Phổ thông dân phu thậm chí nô lệ đều như vậy, những binh sĩ kia chẳng phải là càng thêm ra sức? Chẳng trách có thể lấy một lượng lực lượng bình nguyên, tiêu diệt gấp trăm lần với mình tiên tri Kỷ binh. Nghe nói còn nặng hơn chút Thành, cùng Tân Dương Thành Lướn bằng. Con nên nói khai khẩn hơn 10 bản mẫu dù tốt, vừa lái khẩn một bên leo, thu hoạch còn tương đối khá. Này ba hạng công lao, đưa độc cái nào một hạng đều có thể ở trên sách sử ký một bút. Cả đời hoàn thành này ba hạng, liền đủ để gọi một tiếng toàn tài. Có thể ở đây, ba hạng đồng thời khởi động, cũng ở ngăn ngắn trong vòng 9 tháng hoàn thành, hơn nữa ở nhân lực vật lực đều hết sức thiếu thốn điều kiện tiên quyết. Tuân Du càng nghĩ càng cảm thấy đến chấn động, đương nhiên liền sinh ra một tia khát vọng, đi quảng mục mà nhìn, tận mắt xem cái này kỳ tích phát sinh khu vực đến cùng có gì thần kỳ địa phương. Tháng 12 năm 1 khí trời tiến vào tối hàn lạnh giai đoạn, Lưu Dụ hạ lệnh tạm dừng thi công, chỉ trừ quân đội đóng giữ, còn lại thợ thủ công, dân phu, nô lệ cùng rút về Quảng Ngục huyện. Tuân Du cũng thuận theo khởi hành, tùy tùng Lưu Dụ trở về Quảng Ngục huyện. Ngồi ở trong xe ngựa, một đường đi một đường xem, chỉ cảm thấy khắp nơi mới mẻ, nơi này các bảng, sa xa mạc, xanh thẳm bầu trời không đều cùng trung nguyên khu vực có khác nhau. Càng tới gần Quảng Ngục huyện, càng là hán lạnh, nhưng bán dạo nhưng càng nhiều, hơn nữa mỗi người biểu hiện hoạt bát tinh thần phấn chấn, cùng chung nguyên thông thường mất cảm giác lạnh lùng tuyệt nhiên không giống. Lúc này, Trương Liêu ở ngoài cửa sổ hô một tiếng, "Tuân tiên sinh, xem" Tân Quảng Vũ Thành. Tân Du đội vàng ló đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy xa xa đứng thẳng một tòa mới tinh trình tề mà nguy nga thành trì, tường thành không cao, nhưng thật dài, phản phất một đầu chiếm giữ ở cát vàng bên trong mấy hồ. So với Tân Dương thành đại, so với Tân Dương thành càng trì đệ, cũng dính xuyên trị dương địch không kém chút nào. Vượt xa cái khác hầu như sở hữu huyện thành, khó có thể tưởng tượng, này dĩ nhiên là một tòa cô huyện tái Bắc tiểu huyện thành, vẫn là một tòa bèn vẹn tốn thời gian nửa năm dựng thành tiểu thành. Dựa theo cái này liệu suất, lại có thêm 5 năm thời gian, tỉnh châu Bắc bộ sẽ trải rộng cao to nguy nga thành trì. Với quân sự, kinh tế, nông nghiệp, dân sinh đều là rất lớn trợ lực. Một tòa thành trong thành có thể ở 10 bạn người, ngoài thành vùng ngoại thành có thể ở 10 đến 200.000 người, thành trì phóng xạ xung quanh còn có thể phân bố rất nhiều lương chấn tôn xóm, chỉ cần không có ngoại địch quấy rầy, một tòa thành có thể hàm dưỡng chí ít 500.000 nhân khẩu. Nửa năm một tòa thành, 5 năm 10 tòa thành. Một tòa 500.000, 10 tòa chính là 5 triệu. Tuy rằng nhân khẩu vấn đề không thể đơn giản như vậy trực tiếp tính toán, nhưng vẫn như cũng vô cùng khủng bố. Tại Trung Nguyên, không thiếu thành trì, cũng không thiếu người khẩu. Những số lượng đông đảo thành trì cùng khổng lồ nhân khẩu cũng không thể chuyển hóa thành của cái cùng lực lượng quân sự. Nơi này chuyển hóa hiệu suất nhưng cao đến hù dọa. Xe ngựa tiếp tục tới gần. Tuân Du sắc mặt trước sau bình hàn, nội tâm nhưng đã sớm sóng lớn nhấp nô. Chờ trông thấy trong cửa thành qua lại không dứt đám người lúc, chợt phát hiện một vấn đề, ra vào cổng thành không tra hộ tịch cùng chuyển văn, cũng không thu thuế. Tuân Du triệt để khiếp sợ, không tra hộ tịch cùng chuyển văn, không sợ gián điệp lắt vào, không thu cổng thành thuế thì lại làm sao súc nuôi quân đội phong phú quốc khố. Chương 61, sao không sớm ngày bài kiến minh chủ chương 61. Sao không sớm ngày bái kiến minh chủ nhà Hán Bạch tính xuất hành, cũng phải đừng dẫn, có điều không cứ gọi đừng dẫn, gọi chuyển tục gọi truyền văn. Mỗi lần xuất hành, đặc biệt là cần ra vào thành trí lúc, nhất định phải hướng về trong thôn xin một phần truyền văn, viết rõ ràng thân phận, tuổi tác, tướng mạo, quê quán, nhân số, hàng hóa, cho cần đến chờ tin tức tương quan. Ở thành trì cửa, thủ thành quan lại gặp lần lượt từng cái kiểm tra, xác nhận không có sai sót mới sẽ thả hành. Nếu như là bản địa cư dân, thì lại muốn kiểm tra hộ tịch, chính là một khối một bài, tương tự với thẻ căn cước. Ngoài ra, còn muốn giao nộp ra vào thành thuế phí chậm thì 1 2 tiền đồng, nhiều thì vô định mấy. Đội buôn ra vào càng muốn trang nghiệm hàng hóa, lấy hàng hóa giá trị chứng thu thương thuế, ven đường qua hải, thành trì đều muốn thu một lần. Này bút chi phí là phi thường trọng yếu tài chính khởi nguồn. Có thể ở Quảng mục cửa thành, Tuân Du lại không thấy chứng thu thương thuế cùng ra vào thuế binh lính cùng tiểu lại, chỉ kiểm tra to nhỏ xe cộ, còn chỉ kiểm tra một lần liền cho đi. Nay cùng với những cái khác địa phương hoàn toàn khác nhau. Là lấy, Tuân Du có câu hỏi này. Trương Liêu cười nói, nhà ta chúa công nói rồi, dựa vào bóc lột cùng nghiền ép cũng không thể chân chính địa sáng tạo của cái Ngược lại sẽ đả kích nghiêm trọng bách tính thương nhân tính tích cực, vì lẽ đó tiền nhiệm ban đầu liền hủy bỏ công thành thuế. Không thu thuế. Đương nhiên muốn thu thuế, chỉ là thay đổi một loại phương thức. Làm sao thu thuế? Phân cấp thu thuế. Xin hỏi làm sao phân cấp? Hiện nay liền lên trung hạ cấp A, tối giới người, chính là gồng gánh bán quán nhỏ tiểu thương, miễn thu thu thuế, chỉ cần theo, ấn nhật hoặc là theo, ấn nguyện giao nộp một bút quầy hàng phí, có thể ở cố định vị trí bày sạc. Bên trong người chính là đánh xe khiên la ngựa đà vận cái kia trung đăng tiểu thương, thường quy hàng hóa chỉ cần mỗi tháng giao nộp một bút cố định thuế phí liền có thể không hạn chế ra vào thành trì. Trên người chẳng lẽ là mở cửa hàng? Không sai, Trương Liêu gật đầu, đi ngược chiều cửa hàng đại thương nhân, có người chuyên tra thuế, căn cứ hàng hóa giá trị hoặc là tỉnh kiếm lợi mức thu thuế. Trên người thuế xuất bao nhiêu? Thương gia có thể tự mình lựa chọn hai loại thuế xuất, ý hàng hóa giá trị nộp thuế là 30 đánh một, nếu theo tỉnh kiếm lợi mức nộp thuế, nhưng là 5 đánh một. Tuân Du nghe được này, càng thấy khó mà tin nổi. Này thuế suất, như thế thá Còn có thể tự chủ lựa chọn nộp thuế phương thức. Đây cũng quá rộng rãi chứ? Từ xưa tới nay, bất luận quốc gia nào đều chưa từng đối với thương nhân như vậy rộng rãi quá. Lưu sứ Quân đây là đi con đường kia tử. lẽ nào hắn không biết hương thương chi hại sao? Vẫn là biết rõ thai hại vẫn như cũ lựa chọn như vậy, hay hoặc là chỉ là lâm thời chính sách. Cổ nhân cũng biết hương thương thay đổi phú, có thể thương nhân lợi ích tối thượng, một khi lên thế thì sẽ nguy hiểm cho an ninh quốc gia, cho nên mới trọng nông dị thương. Không phải trước đây vương không biết hưng thương chi lợi, mà là biết rõ hưng thương chi tệ. Tuân du trong lòng thoáng lo lắng rồi lại tiếp tục truy hỏi, nông thuế đây. Trương Liêu thuận miệng đáp, nông thuế cũng chia vài loại. Nói như thế nào? Lương thực thuế, trái cây thuế, la ngựa thuế, thủy sản thuế không giống nhau, tự tảy ruộng cùng thừa thuê điền cũng không giống. Tân Du bén nhảy nắm lấy tự tảy ruộng cùng thừa thuê điền cái này điểm mấu chốt. Thủ điện là trọng yếu nhất, là quốc gia hòn đã tạm vị trí, tảy ruộng gặp sự cố, quốc gia tất nhiên dung chuyển bất an. Loạn khăn vàng căn nguyên một trong liền ở chỗ sĩ tộc hào tộc chiếm lấy quá nhiều đất ruộng, lượng lớn bách tính không ruộng để cày, chỉ có thể theo tạm phản. Vì lẽ đó đội văn hỏi, tự ruộng cùng thừa thuế điền có gì khác biệt? Trương Liêu suy nghĩ một chút mới trả lời, tự kẻ ruộng chính là nông hộ chính mình trồng trọt, mỗi loại cái gì loại cái gì, tự mình phụ trách hạt giống, phân, nông cụ, bò gầy các loại, thừa thuê điền thì lại nhất định phải trồng trọt quan phủ chỉ định lương thực, quan phủ thì lại cung cấp hạt giống, nông cụ, bò cái các loại. Còn có thể như vậy. Thường, quan mục huyện đồng ruộng tất cả đều là quan phủ tổ chức nhân thủ khai khẩn, quyền sở hữu tất cả trong huyện, vì lẽ đó có quyền lấy bất kỳ phương thức xử trí những mấy cái ruộng. là quan phủ. Đúng vậy, quan phủ khai khẩn, đương nhiên quy quan phủ sở hữu, nông hộ muốn trồng trọt, nhận đầu khế ước chính là lượt lại là miễn phí nhật đầu. Miễn, miễn phí nhật đầu. Đúng, thuê loại quan phủ điển, không cần giao nộp một cái miếng đồng, đương nhiên cũng có rốt rúp, không thể bỏ bê, không thể phá hoại. Tân Du nghe đến đó, trái tim ầm ầm nhảy lên, sốt sáng mà truy hỏi, thu hoạch làm sao phân? Trương Liêu bật lấy đầu ngón tay đếm đến, tự thay ruộng mỗi mẫu hàng năm thu 30 cân, hoặc là dựa theo giá thị trường tương đương thành tiền đồng vàng bạc vài vóc loại hình, thừa thuê điện thì lại hàng năm mỗi mẫu thu 80 cân, thêm ra đến toàn quy nông hộ sở hữu, ngoài ra lại không ngoài nghịch truy phú. Thêm ra đến toàn quy nông hộ. Như sản lượng cao năm Một mẫu thu rồi 200 cân, cũng chỉ giao 20 cân hoặc là 80 cân. Tuân Du theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Tuy rằng điển là thuế đến, nhưng nhiều làm đạt được nhiều, nông hộ tất nhiên gặp nghĩ hết tất cả biện pháp tăng sản tăng thu nhập. Đương nhiên, chỉ có thật chính sách còn thiếu rất nhiều, còn nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành. Tần Hán 2 triệu, cũng ra quá rất nhiều lợi quốc lợi dân chính sách, nhưng cuối cùng chứng thực khi đến một bên, nhưng thay đổi vị, tầng thấp nhất bách tính vẫn như cũng bị bóc lột nghiền ép cũng cuối cùng bị trở thành dân chạy nạn thậm chí vào rừng làm cướp. Chấp hành lực vẫn cần quan sát. Nếu thật có thể nghiêm ngặt chấp hành Liêu Sư quân thật là có trở thành một đại minh quân hy vọng, mà không phải một cái chỉ có thể xông pha chiến đấu dũng tướng, có thể đánh trận nhiều như cá giết sang sông, có thể thống trị dân sinh như hiếm như lá mùa thu. Giữa hai người khác biệt, không thể giống nhau. Xe cộ lái vào trong thành. Tuân Du con mắt trong nháy mắt trở lớn. Theo bản năng há mồm tán phục, á, lại bù một câu, thật sạch sẽ. Đường phố gọn gàng sạch sẽ, nhà ở so với lân chất so với, tất cả ngay ngắn có thứ tự. Trong thành Bạch Tính càng mỗi người trên mặt mang theo nụ cười, vảng lai thản nhiên, tiếng cười cười nói, nói không dứt bên ai, liền quần áo cũng càng chỉnh tề thơm hở. So với quê nhà Dương Địch thành bên trong bách Tính đều giàu có dáng vẻ. Trên đường có binh sĩ tuần tra, nhưng dân chúng nhưng không ý kỵ cũng không đình loạn, mà là ngoảnh mặt làm ngơ, làm theo điều mình cho là đúng không liên quan tới nhau. Dọc đường có một loạt hàng cửa hàng, treo lơ lửng chỉnh tệ như một bảng hiệu, bảng hiệu trên văn hay tranh đẹp rõ ràng chuẩn xác mà biểu diễn trong quán kinh doanh hàng ngủ. Chuyện này, dĩ nhiên có mấy phần lạc dương khí tượng. Thành lạc dương chính là thiên hạ bên trong, trong ngoài nhân khẩu hơn trăm bạn, phú thương hào văn nhân võ sĩ nhiều vô số kể, trên đường cũng có một loạt hàng cửa hàng, chuyện làm ăn thịnh vượng, là trên đời này phần độc nhất thịnh khí tượng. Nơi này quy mô không bằng Lạc Dương, nhưng so với Lạc Dương nhiều hơn rất nhiều tươi sống khí tức. Lạc Dương trên đường phố chỉ có thể nhìn thấy quan to quý nhân phú thương hào tộc cái bóng. Nơi này nhưng nhiều là lê dân bình tính. Cảnh tượng khác nhiều. Một đường cất bước, Tuân Du nội tâm càng ngày càng kiếp sợ. Quan mục thành, thật sự khắp nơi khác với tất cả mọi người, một đường nhìn thấy, tất cả đều là chưa từng gặp sự vật cùng cảnh tượng. Thật khó mà tin nổi. Chỉ một thành như vậy cũng là thôi, như mỗi một tòa thành thị đều có thể như vậy, này sẽ phi thường đáng sợ. Lưu Sư Quân, thật không nói quá, Hán thật có thể mang đến Tân Phong, quét qua đại hán cái kia cổ xưa mục nát suy yếu khí. Nếu như có thể tham dự trận này đại cải tạo bên trong, tất có thể danh lưu thanh sự. Tuân Du càng nghĩ càng kích động, nhưng trên mặt trước sau không chút biến sắc. Cho đến tiến vào huyện nhà. Nhìn thấy Điền Phong, lúc này sử suốt, nguyên Hạo huynh. Ngươi, ngươi đây là? Điền Phong mỉm cười ôm quyền, công đạt, có khỏe hay không? Ngươi, ngươi? Phong đã ở mấy tháng trước nhận xứ quân vị là chúa công? Lời ấy thật chứ? Hà tất nhiều câu hỏi này. Điền Phong dâu mà cười công đàn sao không sớm ngày bãi kiến minh chủ, cùng vì là ba hương viêm hắn mà phần đấu. Chương 62, Trung bình 2 năm đại sự ký chương 62, Trung bình 2 năm đại sự ký Tuân Du sớm mấy năm theo thuốc phụ Tuân Úc Du lịch lặng Dương, nhìn thấy Điền Phong, khá là hợp ý sau đó, Điền Phong từ quan. Hắn thì lại về Dương Địch quê nhà tiếp tục chỉ học, không nghĩ đến gặp mặt lại càng ở Quảng Ngục huyện này xa xôi tiểu trong thị trấn. Nhưng đối với Điền Phong trực tiếp xin mời, hắn vẫn là quả đoán từ chối, coi như độc lòng, cũng không thể như thế sớm đáp ứng. Trước tiên lấy con tin thân phận ở Quảng Ngục dừng lại một quãng thời gian, theo dõi quan sát lại làm quyết định ít nhất phải chờ quản mục huyện gánh vác triều đình mới quét. Nếu là chân chức lệ chúa công, chân sau bị triều đình đại quân tiêu diệt. Vì lẽ đó lập đầu, Du hiện làm con tin, đừng đàm luận việc khác, đừng đàm luận việc khác. Điền Phong ha ha mỉm cười, vậy ngươi tiếp tục quan sát, ngược lại lấy ngươi tài năng, tất nhiên có thể được chúa công trọng dụng. Tuân Du lập đầu, đánh giá xung quanh, này chính là sứ quân chúa ở. Thật mô mạng. Chúa công đối nhân xử thế nhiều tùy tâm mà định, không để ý thế nhân ánh mắt, ngươi quen thuộc là tốt rồi. Điền phong cùng Tuân huyền, quan tâm tuân đủ, tuân sảng, tuân Khang mọi người hiện trạng. Hỏi thăm lạc dương trên giới chiều chính trong ngoài tin tức, Tuân Du biết gì đều nói hết không dấu giếm, đàm luận đến vô cùng đầu cơ. Cho đến đêm qua, mới đột ngột hỏi một câu, "Nguyên Hạo huynh, ngươi thật sự nhận sứ quân vị là chúa công?" Điền Phong không chút do dự mà gật đầu, trung tâm nhất quán, trí tử không thay đổi. Hắn thực sự là minh chủ. Từ cổ trí kim độc nhất vô nhị chi minh chủ, so với cao tổ thế tổ còn cường mấy phần. Không có nói hoa, chỉ sợ còn chưa đủ lấy hoàn toàn hiện ra chúa công chi anh mình. Điền Phong nghiêm túc nói, như có một người có thể bà hưng đương hắn, chúa công ra không còn có thể là ai khác lại nhẹ giọng dặn dò, "Công đạt, như lấy chắc chú ý, sớm chút vết đoán, chúa công có thức người chi minh, mời chào anh tài tốc độ rất nhanh, trần chờ 3 tháng, chúa công giới chướng khả năng liền có thể thêm ra đến 7, 8 cái anh tài." Tuân Du nghe Điền Phong lời nói, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, trong lòng rồi lại nổi lên một trận sóng biển. Có thức người chi minh. cái này cũng là thân là minh chủ nhất định phải có một hạng tổ chất, thậm chí là quan trọng nhất không thể thiếu nhất một hạng tổ chất. Chỉ là đã như thế, sứ quân chẳng phải là một vị mười phần bèn mười minh chủ. Tài hoa quân sự kể đến hàng đầu, thống trị dân sinh có một bộ Đoán nhân xử thế có mị lực, lại có thức người chí minh. Thiên hạ thật sự có nhân vật như vậy. Tuân Du tùy tùng Điền Phong cùng tham quan mới Tinh Quảng Ngục thành, lại đến ngoài thành thị sát lưu dụ chủ trì kiến tạo các loại trang bị, thậm chí chạy đến phía tây thị sát khai khẩn đồng ruộng. Càng xem càng kiếp sợ, càng xem càng trầm mặc. Mỗi một hạng, mỗi một cọc, đều ở quét mới hắn đối với Lưu Dụ nhận thức. Nơi này hoàn mỹ đến dường như một cảnh. Mỗi xem một nơi, nạp đầu liền bái tâm tư liền trùng một phần, hiện tại đều nhờ không thể liên lụy gia tộc niệm tin chống đỡ lấy. Lúc này nương nhờ vào Lưu Dụ tương đương với tư tặc. Triều đình tuyệt đối sẽ không dung tha Tuân gia, coi như không khám nhà dị tộc, cũng sẽ cách trước vì là dân, càng sẽ làm Tuân ra thu được từ tập chi danh, vì là thế nhân kinh thường. Điều này làm cho Tuân du vô cùng sở suất. Chịu khổ 2 đến 3 ngày, mới lấy chắc chủ ý liền lấy con tin thân phận ở lại Quảng Mục huyện, chờ lưu dụ đánh bại triều đình vây quét triệt để đứng bước gót chân lại bái vì là chỗ công. Như vậy, như có không thích hợp, còn có quay về chỗ trống. Lấy chắc chủ ý, trái lại cả người ung dung, đồng thời lấy con tin thân phận ở Quảng Mục huyện qua cái năm. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy đến vô cùng mệt mỏi. Chỉ vì Hán Triều vẫn không có lưu hành án tiết, là cái ngày lễ, nhưng cũng không vô cùng long trọng. Nhưng Lưu dụ nhưng trực tiếp nghỉ 15 ngày, còn tổ chức một loạt hoạt động bao quát đại hội luôn đó. Ở ngoài thành sân phơi nằm trên, xây dựng võ đài, tự trong quân cùng dân gian từng vòng từng vòng chọn lựa ra Vũ Dụ chi sĩ Luân Phiên lên đại tỷ thí, Trương Liêu, Cao Tuấn, Hầu Thành, Tống Hiến, Thành Liêm, Lư Bố, Hàn Đường, Lưu dụ mọi người càng ở trận chung kết giai đoạn trước sau lên này. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Cuối cùng còn tại chỗ đề bạc mấy cái nghệ không thủ, cũng ban thưởng dễ bỏ. Có lạc dương tin tức truyền đến. Điều thứ nhất, năm trước đầu tháng 12, thiên tử cải niên hiệu vì là Trung Bình, quá cái năm cũng đã là trung bình 2 năm. Điều thứ hai, triều đình chuẩn bị điều khiển trọng binh vây quét xóc phương phản tặc Lưu Dụ Lưu Bồ Cứu, phân biệt lấy Linh Nguyên, cái Vân làm chủ tướng, mộ binh Tịnh Châu, Lương Châu các quận huyện binh mã, Hung Nô, người cường, phía Đông Thiên thì, vô vàn người, thiết nhân tự đổ bật hai đường vây công Quảng Vũ huyện. Tin tức truyền được rất nhanh, cũng rất tỉ mỉ, hoàn toàn không có bẩm mật, triều đình các hạng chỉ trong, tay, trong thời, nghị luận nổi, mà chủ yếu quay Lưu dụ trận trước tiêu diệt tiên ti 30 vạn, thu phục đầu hàng thành, chân sau liền giết Tịnh Châu Thứ Sử cắt đất xương vương. Có người chửi lầm lên, có người bán tín bắn nghi, có người thì lại căn bản không tin. Nhưng ở Quảng Mục huyện thì lại tiếng mắng một mạnh. Đây rõ ràng là vu oan háng hại, sợ không phải muốn dùng biện pháp như thế lại đi ban tụng chứ. Cũng thật là, ta tiểu đô úy một trận trạm thủ 20 vạn, tiêu diệt trung bộ tiền ti, thu phục đầu hàng thành, công lao che lại tiền, phong 10 cái huyện hồ đều không chống đỡ được tiểu đô úy công lao, hôn quân thẳng thắn hoặc là không làm dùng phương thức này quy nợ. Cả triều văn vũ đô mắt bị mù. Tiểu Đô Úy một trận, loạn quá nhiều người danh tiếng. Chính là, Hoa phủ Tung Châu tuấn lư thực xuất lĩnh nhiều như vậy tinh huệ, từ tháng 2 đánh tới tháng 11, mới đánh thắng tay không tấc sắt cập khăn vàng, tiểu đô úy nhưng ở đồng dạng thời gian trong trước sau tiêu diệt vùng phía Tây Tiên Ti, trung bộ Tiên Ti, tổng cộng chảm thủ hơn 20 bạn, lập tức đem bọn họ đều hạ thấp xuống. Bọn họ mỗi ngày bị người hồ bắt nạt, thậm chí không dám phản kháng, chúng ta đô úy nhưng anh dũng tấn công cũng chạm thủ vô số, để bọn họ mất mặt chứ. Nay không muốn cũng được. Hiện tại Quảng Mục huyện so với Lạc Dương cũng không kém, liền ở đây định cư. Quan mục huyện an toàn, chí ít không cần lo lắng người hồ cùng phản tập gặp giết đi bảo. Đâu chỉ là an toàn, làm ăn, làm ruộng, bán tay nghề, thậm chí làm lính đều vô cùng tốt. Đó là, đó là các người lúc nào nhìn thấy phục lao dịch trả lại tiền lương quan phủ. Nếu ta nói, tiểu đô úy phản liền phản, tiểu đô úy làm hoàng đế tất nhiên càng tốt hơn. Cùng triều đình liều mạng. Ai sợ ai? Lao tử người một nhà ngàn dặm xa xôi từ Dự trâu chạy đến nơi này, mới vừa nhận thầu 40 mẫu tự cải ruộng, ai dám hỏng rồi lão tử này tốt, lão tử hay cùng ai liều mạng. Quan mục trong huyện bên trong ở ngoài ở ngoài quận tỉnh phấn. Trong lúc nhất thời lao ra rất nhiều người muốn đi lính, muốn chống lại triều đỉnh thảo phạt đại quân. Lưu Vũ ở viện nha bên trong cũng tổ chức lần thứ nhất quân sự đại hội. Vũ có Lưu Bố, Cao Thuận, Trương Liêu, Hàn Đương, Hầu Thành, Thác Bạt Hạ. Văn có Điền Phong, Tuân Du, Thác Bạt Tuyệt Lan, Vương Trùng. Phòng họp bên trong có một tấm đường kẻ dài bán, Chu Vi xếp đặt một vòng mang chỗ tựa lương ghế tượng, là chính Lưu Vũ vẽ chỉ sắp xếp thợ một chế tạo. Chính Lưu Vũ ngồi trung gian, bên trái là Điền Phong, du, bên phải là Lưu Bố, Cao Thuận, Hàn Dương. Thác Bạc Hạ cùng Thác Bạt Tuyệt Lan không vào chỗ, ở một bên đứng. Trương Liêu càng thẳng tắp địa đứng tại sau lưng Lưu dụ. Lưu Vũ dụ cũng không miễn cưỡng, càng hắng một cái, chư vị, nói năng vài mái, chúng ta ứng đối ra sao chiều đỉnh bách quét. Lại nói, Nguyên Hảo, người đến giới thiệu sau trước mặt thế cuộc. Chương 63, xin chiến chương 63, xin chiến điển phòng đứng dậy, đi tới Lưu dụ đối diện bách từ trước, kéo xuống bên trên treo lơ lửng bài đỏ, lộ ra một mặt lồi lõm buồn vàng vết tường, rõ ràng là một bức lấy bùn vàng đắp nặng đồng thời tinh tế điêu khắc thành bản đồ. Bản đồ tinh xảo mà tinh chuẩn, núi non sông suối thành trì con đường phân biệt lấy các loại màu sắc pháp họa đánh dấu, vừa xem hiểu ngay. Mọi người tại đây cùng nhau phát sinh một tiếng than phục. Tuân Du càng đột nhiên trận mắt lên. Có cỡ này bảo vật, thiên hạ địa thế đều ở trong mắt, dùng cho tác chiến, dường như dối trá. Này so với Triều Đình dùng bản đồ quân sự cường ngàn vạn lần. Quan mục huyện, thật sự thâm tàng bất lộ, liền bảo vật như vậy đều có. Không ngừng Tuân Du, những người khác cũng ý thức được này tấm bản đồ quân sự giá trị, từng cái từng cái trận mắt lên, tận không thể khắc vào trong đôi mắt. Điền Phong ra dáng địa rút ra một cái dài nhỏ một cuốn nhỏ, đứng ở bản đồ trước, tằng hắn một cái, nhìn xuống mọi người. Thấy mọi người đều yên tĩnh lại, bỗng nhiên liền thích loại này cảm giác. Sai mê một lát sau mở miệng, Chu Bị, Triều đình lần này ra trọng binh tự độ vật hai tuyến biên công, Đông tiến lấy Đinh Kiến Dương làm tướng, người này tác chiến dũng mãnh cũng có hư thực, là cái văn võ song toàn nhân vật, ở Lạc Dương rất có tiếng tăm. Người này tạm thay Tịnh Châu Thứ sử, chịu tập Tịnh Châu các quận huyện binh mã, cũng cấu kết người Hung Nô, phía Đông tiến thì, vô hòa người, như đem hết toàn lực, có thể điều động chỉ ít năm bà người, phía Đông tiến thì, người Hung Nô nhất định sẽ phái tinh nhuệ ra tay, bọn họ lại chưa khai hóa cứu được môi quy đường, đi cái nào tiến, nhiên ở Ngô Nguyên nội Quá Tây An Dương qua sông đến sóc phương huyện. Tây tuyến chủ tướng là cái vân cái nguyên cố, người này đương nhiệm Hán Dương Thái Thú, cũng là cái văn võ song toàn, ở Lương Châu rất có danh vọng. Thế nhưng, Lương Châu bắt Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hồ, Hàn Thoại, Biên Trương Tạng Phản, đến nay chưa bình định, e sợ điều đi không ra bao nhiêu binh mã, chỉ có thể lấy người thường để người, tiết nhân làm chủ, tổng thể số lượng sẽ không quá nhiều. Đây tuyến cũng chỉ có một cái đường bộ, tự Lương Châu vượt qua Hoàng Hà tiến vào sóc phương quận, ở đất màu mỡ huyện tụ tập theo dọc theo sông Đồng Khẩu đến công, dọc theo con đường này không có quan ải thành trì, hơn nữa chúng ta khai khẩn đồng ruộng cũng ở trên đường, vì lẽ đó nhất định phải tăng mạnh phòng thủ, không thể để cho bọn họ trà đạp khổ cực khai khẩn đồng ruộng. Mà chúng ta, quần mục thành mới vừa dựng thành, tiên bố dán chắc, không sợ tấn công, mà khoảng cách đổ vật hai thành thị gần nhất đều có năm, 600 dặm, kẻ địch công, ít nhất phải bốn ba năm, giảm. đây là ưu thế. Nhược thế cũng rất rõ ràng, chúng ta bị nghĩa, đến nay liền 4000 người. 1000 bước binh 3000 kỵ binh, bộ binh muốn thủ vệ thành trì, có thể dùng binh lính liền chỉ còn dư lại 3000 người. Hiện tại, các vị nói năng thoải mái. Lữ Bố cái thứ nhất mở miệng, "Chúa công, quân sư, bố từng ở Ngũ Nguyên quận bên trong nhậm chức, so với bất luận người nào đều rõ ràng quận binh sức chiến đấu, người Tiên Ti, người Hung Nô, ô hoàn người, người Khương đều không khác mấy, lấy kỵ binh tăng trưởng, nhưng ít huấn luyện, không thể đánh trận đánh ác liệt, đối phó cái đám này, lửa mã nát tử không cần dùng kế." cũng phấn đầu, "Chúa công, giờ cũng từng ở quê hương trong quân hiệu lực, sau đó mới bị tuyển chọn đến Bắc quân quân kỵ nói đúng." Quan binh địa phương sức chiến đấu gầy yếu không thể tạ, so với người Hồ Kỵ binh còn không bằng, thật không thể đánh giá cao bọn họ. Thiên hạ này cũng là bác quân năm giáo đáng giá coi trọng. Lưu Vũ chỉ làm không nghe thấy hai người này lời nói, quay đầu xem Tuân Du. Tuân Du cũng chỉ làm không nghe thấy Lữ Bố cùng Hàn đương lời nói, nhìn chằm chằm bản đồ chấm ngâm chốc lát, Sư quân, Đinh Kiến Dương cùng Cái Nguyên Cố đều không phải kẻ đầu đường xóa trợ, có văn có võ, năng lực không tầm thường, không thể xem thường. Lưu Vũ gật đầu, ứng đối ra sao? Tôn du nói tiếp, Sư quân trước từng nói, có thể tăng mạnh phòng thủ, lấy lương thảo kéo độ bọn họ, nhưng hiện tại có một vấn đề. Hiện tại bọn họ không có sử dụng ngoại bộ châu quận binh lính, chỉ điều động một binh mã, lương thảo áp lực không lớn, trừ bản bộ binh mã ở ngoài người hồ binh mã thường thường tự chuẩn bị lương thảo, hoặc là chấp thuận bọn họ ở phụ cận quận huyện cấp bốc cho rằng lương thảo, vì lẽ đó, chiêu này không quá dễ sử dụng. Lưu Du Dụ thừa nhận vấn đề này, bản đô úy cũng không nghĩ đến triều đình dĩ nhiên gặp liên lạc nhiều như vậy người hồ binh mã, liền phía Đông Ô hoàn mọi người kéo ra ngoài, công đặt, vì lẽ đó như thế nào giải quyết? Tuân Du chỉ chỉ xác phương hiện, một đường, một đường. Lưu Du hỏi, thủ động tiến, công tây tuyến. Tuân Du đáp, đúng. Tây Tuyền Minh nghĩ, càng dễ dàng đánh bại, đánh bại Tây Tuyền cái huyện bộ, ngay đầu lại lại công nông biến. Lưu Vũ không tỏ rõ ý kiến, lại nhìn Điền Phong, Nguyên Hạo, nói một chút ngươi ý kiến. Điền Phong trước tiên tán thành Tuân Du quan điểm, công đạt nói như vậy, chẳng ở thận trọng, nhưng đánh giá thấp chỗ công, lấy phong góc nhìn, không bằng giành trước đánh hạ Tây Tuyền đất mồ mỡ huyện, Lâm Nhung huyện, này hai tòa huyện thành sát bên, có thể lẫn nhau làm việc quân, mà thành trì đối lập hoàn chỉnh, dễ dàng phòng thủ. Trên địa đồ điểm hai lần, Phương hiện tại liền huyện, huyện, huyện, huyện, huyện, thành Tam Phong huyện ở tối tây, sát bên Lương Châu, Đại Thành huyện ở tối nam, còn cách Mên mông sa mạc, đều cùng chiến cuộc không quan hệ, chúng ta chỉ cần phía tây bóp lấy Lâm Lung, đất màu mở hai tuyến, phía đông bóp lấy Sóc Phương huyện, liền đứng ở thế bất bại, tiến vào có thể công lui có thể thủ, muốn thủ liền thủ, muốn công liền công, có thể gặp thời ứng biến. Lại nói, hơn nữa, triều đình nếu đã không để mặt mũi, cái kia chúa công cũng không cần khách khí, trực tiếp chiếm cứ Sóc Phương quận, tự lĩnh Sóc Phương thái thú, thuận tiện làm việc. Nghe xong phong này một lời nói, Lưu dụ lộ ra đủ cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Không thẹn là đỉnh cấp cố bẩn. Phản ứng này, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, chủ động tính kéo đầy, cảm giác đột ngạt kéo đầy, đợt với trước, so với Tuân Du sách lược càng cao hơn một tầng, cũng càng toàn diện. Tuân Du chỉ cân nhắc trận chiến đấu này, Điền Phong nhưng đem quân sự, chính trị, dân sinh cùng với sự phát triển của tương lai phương hướng đều cân nhắc đi vào. Ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, Tuân Du tuổi trẻ, cũng không biết quản mục huyện nhóm người này thực lực chân thật, càng không có nhận chỗ công, không bằng Điền Phong cân nhắc chu toàn cũng bình thường. Liền Tuân Du cũng liên tiếp gật đầu, tán thành Phong án. Lưu Vũ tăng hắn một cái, sức lực đã định, cái kia liền lập tức chấp hành, trước tiên đảm luận điều thứ nhất, tự linh sóc phương thái thú bên này, kỳ thực bản đô úy càng muốn một bước đúng chỗ, bởi vì chúng ta tốc độ phát triển cực kỳ nhanh, nho nhỏ sóc phương quận xa xa không cách nào thỏa mãn phát triển nhu cậu. Điền Phong nghe vậy là hỉ, Phong cân nhắc không chu toàn, ý chúa công tâm ý. Lưu Vũ mỉm cười, lĩnh phiêu kỵ tướng quân kiêm Tịnh Châu thứ sử, lấy bản mấu chốt này chế Tịnh Châu cùng với tái ngoại tất cả quân chính quân to, đã như thế, tương lai trong vòng 5, 6 năm không cần lại đổi danh hiệu, mà khác. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn chung quanh mọi người, lần này chiến thắng triều đỉnh phái ta triều đình hoặc là tiếp tục phái binh vây quét, hoặc là phái người hòa đảm, người trước không cần để ý tới, nhưng nếu là người sau, chúng ta ở tại đàm phán liền có thể coi đây là thẻ đánh bạc chiếm trước tiên cơ, thậm chí trực tiếp thu được triều đình trao quyền tán thành, biến hư là thật. Điền Phong, Tuân Du, Lữ Bố, Cao Thuận, Hàn Đương mấy người nghe nói như thế, cùng nhau gật đầu. Đúng là nên như thế, nên đánh đánh, nên nói chuyện, đều không làm lỡ. Tốt như vậy, phản tắc thanh danh bất hảo, có thể được triều đình tán thành là tốt nhất. Sư quân Cao minh, đi một bước xem trăm bước, còn chưa khai chiến, cũng đã tính tới sau trận chiến biệt. Nhìn xa trông rộng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lưu Dụ chờ mọi người thổi phồng đến mức gần như, lúc này mới nói tiếp, "Vì lẽ đó, Nguyên Hạo, ngươi vậy thì sắp xếp nhân thủ chế tác thứ sử, phi kỳ tướng quân tất cả cư sĩ, ơn tín, cũng thông báo Tịnh Châu toàn cảnh bao quát đi đái. Lưu Dụ lại nói, "Cái kia nói tiếp điều thứ hai, chiếm lĩnh Lâm Nhung huyện cùng đất Mẫu Mã huyện, ai đi?" Lữ Bố lại lần nữa giảnh trước giơ tay, "Chúa công, thuộc hạ chỉ cần mang bản bộ nhân mã liền có thể bình định hai huyện." Cao tay, nói, công, bộ binh, thích hợp nhất công thành thủ thành, vì lẽ đó, thuận tự mời ra chiến." Hàn Dương đồng dạng không cam lòng như thế, "Chủ công, Hàn Dương đến Quảng Mục ngồi lâu, nhưng công nhỏ chưa lập, chính là thi thố tài năng lúc, nguyện mang theo bản bộ nhân mã chiếm lính một thành." Trương Liêu ha ha mồm, không lên tiếng, nhưng trong mắt cũng lập lỏẻ vẻ hưng phấn. Chương 64, chuẩn bị chiến đấu chương 64, chuẩn bị chiến đấu Quảng Mục huyện mấy viên đại tướng đồng thời xin chiến, mỗi người dành trước, e sợ cho là hỏng. Nghe chiến thì lại thích, một là lòng háo thắng mạnh, hai cũng là chạy lập công đi. Lưu Vũ tự lĩnh phiêu kỵ tướng quân kiêm thứ xử, thân phận bỗng nhiên cao vài cái cấp, phía dưới mọi người tất nhiên cũng phải theo thang quan quyền lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Đầu tiên muốn mở phủ, trong phủ trường sự biệt giá rất nhiều làm cấp bậc đều không thấp. Thứ hai chính là quân chức, cao nhất có thể lên tới tướng quân. Lại chính là thứ xử phía dưới thái thú, viện lệnh, quan úy, đô úy, quan thừa, huyện trợ vân vân. Nói tóm lại, lưu dụ tham quan, bọn họ cũng có thể theo thằng một làn sóng. Tuy rằng lưu dụ quan còn không được triều đình tán thành, nhưng binh sĩ, thành trì, đồng lộng, quyền lực, địa bàn đều là chân thật. Lưu dụ không để ý tới lư bố mấy người, xem địa phòng, nguyên hậu, nguyên cảm thấy đến tây tuyến do ai phụ trách càng tốt hơn. Điện Phong ánh mắt tự mấy viên dũng tướng trên mặt đỏ qua, lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Chúa công, phong tự mình trấn thủ Tây tuyến, Cao Bình Đạt, hàng nghĩa công hai vị tướng quân làm tướng, làm sao?" Lưu dụ trong lòng cười thầm, điện phong đây là sợ trấn giữ không được Lữ Bố, vì lẽ đó không dám điểm Lữ Bố tướng. Cũng đúng, Lữ Bố tính tình này, cũng là mình có thể trấn được. Nghĩ tới đây, gật đầu, vừa bạn, Cao Thuận có thể công thiệt thủ, hàng đương dũng mạnh hơn người, nguyên hào ngươi mưu lược vô song, các người ba người thủ Tây tuyến, ta rất thiết tâm." Nhìn về phía Cao Thuận, "Đem ngươi binh đều kéo qua thứ, rèn luyện một phen." tuân mệnh. đến bên kia có thể căn cứ nhu cầu trung bình tinh binh số lượng không thích hợp quá nhiều nhưng binh lính bình thường nhưng không thể thiếu. thủ thành chị ăn chiếm lĩnh áp chế đều cần lượng lớn phổ thông sĩ tốt lưu dụ vừa nhìn về phía Hà đương nghĩa ông người võ nghệ tinh xảo tinh thông cưới ngựa ban cùng xông pha chiến đấu là điều chắc chắn nhưng muốn nghe nguyên Hạo tiên sinh chỉ huy Hà đương Hương phấn gật đầu hàng đương rõ ràng lưu dụ lại nhìn về phía l bố phụ tiên người là ngũ nguyên người theo ta cùng thủ đồng đến có người trận chiến đấu đánh nữ bố đội vàng hành lễữ bố tôiị Lưu Dụ lại nhìn về phía Vương Trung, đô vật hai tuyến bộc lấy, liền không có kẻ địch có thể uy hiếp đến Quảng Mục huyện, nhiệm vụ thiết yếu chính là bảo đảm trong huyện việc đồng áng, thương sự vững vàng đẩy mạnh, ngươi phụ trách, năm ngoái làm thế nào, năm nay liền làm như thế đó, gặp phải vấn đề đúng lúc chuyển tin dò hỏi. Vương Trung nhất thời khủng hoảng, "Chủ công, tiểu nhân." Lưu Dụ vung bút ngay, "Ngươi là Quảng Mục huyện lão tư cách, không ai so với ngươi cảm hiểu Quảng Mục huyện, từ giờ trở đi, ngươi chính là Quảng Mục huyện huyện chính bảo đảm canh, khai hoang, nguồn sinh sản này ba hạng công tác vàng vận hành, không ra sự cố chính là một cái công lớn." Lại nói, Lưu Thác Bạt Tuệ Lan làm người trợ thủ, có việc có thể dò hỏi nàng. Lại nhìn Thác Bạt Tuệ Lan, ngươi có thể tạm thay quản ngụ huyện thừa, phụ trợ Vương chúng xử lý trong huyện sự vụ lớn nhỏ, không để cho ta thất vọng. Thác Bạt Tuệ Lan quỳ xuống, lấy đầu chấm đất, nô tỳ khấu tại chủ nhân tín nhiệm. Đứng dậy lúc, đã là lệ rơi đầy mặt. Điền Phong cùng Tân Du vẻ mặt cũng không tốt lắm xem. Để cái tiên ti nữ nhân làm quan, vẫn là huyện thừa như vậy trọng yếu chức vụ, vượt qua bọn họ tiếp thu phàm bi. Lưu Vũ thấy thế, khoát tay một cái nói, thế gian cũng có kỳ nữ tử, hoặc đức hành triều, hoặc tài hoa ki người dùng chi làm quan cũng không không thích hợp lại nói ra quả mục hiện hiện hữu thành niên nữ tử hơn bốn mọi người lượng lớn tham dự khai hoang trồng trọn dịch kiến tạo sinh sản hoạt động trong đó không thiếu tài cắn hoặc tài nghệ xuất chúng người thậm chí có võ nghệ cưới người bắn cung không thu Nam như người chính là cổ thánh nhân đến rồi cũng không cách nào phủ nhận các nàng cống hiến có năng lực có cống hiến thì có lên cấp cơ hội chẳng phải bị thay lại nói ta dùng người Duy tài thị cử, không lấy tuổi tác giới tính tướng mạo chờ tự sự người có khả năng lên do giả hạn chỉ đến thế mà thôi vọng trừ bị đi nhớ Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng trên bản chất vẫn không nỡ bỏ cái kia khổng lồ sức lao động. Thân là xuyên vi giả, rõ ràng giải phóng nữ giới sức lao động là một hạng cỡ nào vĩ đại phương pháp. Dùng tốt, có thể bùng nổ ra khủng bố sức sản xuất. Ha ha ha ha, hắn cũng sẽ không quản những người muốn lấy giới tính làm sự tình người, hắn gặp dùng cựu tộc tiêu tiêu nhạc đáp lại những người làm sự tình lại xuẩn lại xấu cầu vật. Nghĩ tới đây, vừa cười mỉm mỉm điện hỏi ngược lại, "Nguyên Hảo, công đản, tiên, các sẽ không sợ sẽ bị ta quản mục huyện ra đến nữ tử làm hạ cấp đi chứ?" Lữ Bố lúc này thẳng lên lông mày, "Chúa công" Nào đó mới không sợ. Điền Phong cười khổ, "Chúa công, Phong chỉ là còn chưa thử đứng, dù sao không có quá cùng nữ tử cộng sự trải qua." Tuân Du cùng theo gật đầu, "Chúa công sắc thực mở từ cổ trí kim tiền lệ." Lưu Vũ cười cười, "Kỳ thật đi, các ngươi chớ đem nàng làm nữ tử là tốt rồi, ở công sự trên, nàng chính là cái một cái bình thường biện thượng, làm sao đối xử việc cát thượng, liền làm sao đối xử nàng, nàng không thử đứng, đó là nàng tài cán không xứng bị, nàng có thể hoàn thành bản chức công tác, cái kia chính là một tên tài năng, là thật đáng mừng việc, các ngươi nói, ta nói có đạo lý sao?" Mấy người vội vàng gật đầu. Đối với Lưu Vũ, bọn họ càng ngày càng tín nhiệm. Tuân Du độ tín nhiệm suýt chút nữa ý tứ, nhưng cũng cảm thấy Lưu Vũ nói có đạo lý, dù sao cũng là tuổi trẻ, tiếp thu mới mẹ sự vật có thể nâng đỡ không sai. Quan Ngục huyện an bài xong, Lưu Vũ ánh mắt rơi vào nữ bố trên người, "Phùng Tiên, ngươi theo ta cùng đến Sóc Phương huyện chuẩn bị chiến đấu, ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là hóa thân tháng báo thâm nhập Ngũ Nguyên quận thậm chí Thái Nguyên quận tìm hiểu chiều đỉnh quân đội lúng đi, tiện thể gián điệp cùng tiểu cố bộ đội, cố gắng làm được liên địch với trước tiên." Lữ Đỗ nghe vậy lại hỉ, thuộc hạ Tuân Mệnh Đây là hành thích nhất cũng am hiểu nhất, tùy tùng lưu dụ trước liền làm công việc này, dẫn khoảng hơn trăm người trùng quanh qua lại truy sát người Hung nô. Lưu dụ lại đối với Tuân Du nói: "Công đản, ngươi cùng theo ta cùng đến Sóc Phương huyện, trùng tu Sóc Phương thành, ta muốn đem Sóc Phương thành tu đến so với Quảng Mục thành càng cao hơn càng to lớn hơn, thành tựu Sóc Phương của chị, lấy Sóc Phương thành làm trung tâm, kinh doanh Sóc Phương quận cùng Bắc Bộ thảo nguyên." Tuân Du yên lặng gật đầu. "Cho tới Trương Liêu, cái kia không cần phải nói, Trương Liêu thân phận là hắn đội cận vệ trường, không, có nhiệm vụ đặc tù tình huống, hắn ở đâu? Trương Liêu ở đâu?" An bài xong các hạng sự vụ, Lưu Vũ vung tay lên, chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Quận Mục huyện Vân Võ, từ người dẫn từng người nhiệm vụ phân buôn đồ vật. Lưu Vũ dẫn Lữ Bố, Trương Liêu Thất và hạ cùng 3000 kỵ binh, 5 vạn nam nữ già trẻ, dê bò la ngựa một số đi đến Sóc Phương huyện. Đến Sóc Phương huyện, lập tức khởi công, tiếp tục kiến tạo Sóc Phương thành. Lưu Dụ vẫn như cũ tự mình dẫn đội thi công, như vậy phát động xây dựng đặc kỹ sát suất càng cao hơn, xây công sự hiệu suất cũng càng cao hơn. Lữ Bố thì lại dẫn dắt hơn 100 người qua sông hướng về phía đông nam hướng về tìm hiểu triều quân đội đi. Trương Liêu cũng kỵ binh theo lại chạy băng băng dò xét. Phương ngựa chiều đỉnh quân đội từ những nơi khác mạnh mẽ qua sông làm đánh lén. Tuy rằng xác suất không cao, nhưng không thể không phòng thủ. Vì thế, Lưu Vũ còn phải người ở Hoàng Hạ, sông đồng cầu ven mở xây dựng pháo đài, chú binh lấy hàng ngày gió xét, thời khắc nguy cấp còn có thể đảm nhiệm phòng hòa đài. Ở Lưu Vũ xuất lệnh lối, Sóc Phương thành một ngày một cái răng dấp, một chút vụt lên từ mặt đất, rằng giáo, dòng dọc Long môn giá cũng theo tưởng thành lên cao mà từ từ cất cao. Sóc Phương thành tường thành so với quảng mục thành càng cao hơn càng dày, thiết kế bên trong cao 6m, mặt tường rộng 8m chi tường thành có thể chứa được 6 con ngựa song song chạy trốn. Cao như thế dày tường thành, tiêu hao mét khối tự nhiên cũng tương đương cùng bố, móc xuống phụ cận hai tòa gò núi nhỏ, nhiều lần vãng lai xe bỏ xe ngựa đem mặt đất ép đến dường như đường đá phiến bình thường khỏe mạnh. Nhưng này khổng lồ công trình, cũng không gạt được người có trí. Mới vừa đến nhận chức đinh Nguyên ngay lập tức liền thu được tương quan tình báo. Chương 65, Đinh Kiến Dương điểu binh chương 65, Đinh Kiến Dương điểu binh đinh Nguyên năm nay 42 tuổi, chính trực chánh niên, vóc người khôn nô, tướng mạo đường đường, sắc mặt nghiêm, ba sợi râu dài buông xuống trước ngực, rất có khí độ từ Lạc Dương đến Tấn Dương tiễn nhiệm, chỉ 20 tên tân vệ. Ở tại Tấn Dương trong thành thứ sự phụ bên trong, tất cả chưa biến, còn Bảo Lưu Trương Ý lúc đang nhậm chức giám dấp. Mới vừa hiệp trợ Trương Ý người nhà đem Trương Ý thi thể trở về quê nhà, liền thu được thân vệ báo cáo, người là nói, Lưu dụ chính đang trùng kiến sóc phương huyện. Thân vệ trọng trọng điểm đầu, "Chủ nhân, tiểu nhân Ngụy Trang thành hàng thương khoảng cách gần tra xét qua, tân sóc phương thành quy mô rất lớn, so với Tấn Dương thành không kém. Lớn như vậy, không chỉ lớn, càng chất bên hoàng hạ, cửa thành phía đông đối diện cầu, mặt cầu ngay ở cường nọ tầm bắn bên trong, dường như một tòa quan." Đinh Nguyên nghe được này, nếu mày, nói như thế, chờ Sóc Phương xây thành thành, quân đội đem không cách nào qua sông. Vâng, Tân Sóc Phương thành có một người giữ quan bạn người phá khí như. Phải làm sao mới ở đây? Đinh Nguyên đứng dậy đi qua đi lại, suy nghĩ đối sách, nếu không, từ những nơi khác qua sông. Chủ nhân, e sợ không được. Tiểu nhân tận mắt thấy có phản đặc kị binh với trên giới bơi lại về dò xét, vô cùng chịu khó, càng dọc theo sông kiến tạo ổ bảo, chúng ta tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động địa qua sông, nếu là bị bọn họ bán độ nhi kích. Đinh Nguyên nghe được này, đột nhiên cảm giác thấy đau răng. Khá lắm ra tâm bừng bừng lưu vô cứu, gan to bằng trời không nói, lại vẫn tâm tư như phát, sớm tuyệt trên giới du qua sông đánh lén khả năng. Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này, trường sử nhắc nhở, sứ quân, sóc phương thành hay là thật là hùng tráng, nhưng trong thời gian ngắn khó có thể giữ thành, chúng ta chỉ cần cấp ở tân thành tiến thành chi trước mãnh liệt mạnh mẽ tấn công, lưu vô cứu thủ không thể thủ, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đinh Nguyên theo bản năng gật đầu, không sai, cướp công cứ ở Tân Thành làm xong trước mạnh mẽ tấn công, Lưu Vô Cứu không thành có thể thủ, chỉ có thể cùng chúng ta trên mặt đất tác chiến, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần nhiều hiến cường cung nạnh nọ sát thương, một chút làm hao mòn Lưu Vô Cứu binh lực, liền có thể thắng lợi. Trường sự làm có dễ, chỉ là điều binh cần thời gian, liên lạc người Hung nô, người Tiên Ti, hô hoàn người cũng cần thời gian. Đinh Nguyên có phương án, thanh tĩnh lại, không sao, xây công sự tốn thời gian tốn lực, hiện tại mới vừa đánh nền đất mà thôi, khoảng cách làm xong còn rất sớm, chúng ta có đầy đủ thời gian triệu tập trọng binh thậm chí tỉ huấn luyện. Vẫn là sớm chút xuất binh cho thỏa đáng. Linh Nguyên vừa đầu, đó là tự nhiên, Ân, tháng 3 xuất binh, trước lúc này nhiều phái thám báo cùng tiểu gỗ tinh nhuệ đi soát phương thành quấy dày, một cái tìm hiểu tình báo, thứ hai chỉ hoán lưu vô cứu cơ công sự tốc độ. Trương Sử gật đầu phụ họa, đây là sách lược của toàn, Ngũ Nguyên quận, Vũ Đô huyện phụ cận. Lữ Bố chính đang gầm thì cô, thủ hạ liền chạy vội mà tới, "Già quý, có một đội quận binh hướng bên này." "Bao nhiêu người?" "Trừng 100, là quân Hán, chính là tấn dương trong thành binh mã, trang bị rất tốt." Tất nhiên là báo, Lữ Bố xoay người lên ngựa, "Các anh em, theo ta giết đám này cùng con." Một tiếng gào hét, đón Tấn Dương đến tiểu đội kỵ binh mà đi, xa xa trông thấy, Dương cung cái tên, giơ tay liền bắn, liên tục bắn ba mũi tên, một mũi tên một cái, vọt tới trước mặt lấy Phương Thiên Họa Kích ở tay, tàn nhẫn mà vô xuống. Liền người mang giáp chém thành hai khúc. Phương Thiên Họa Kích lưỡi kích vẫn như cũ sáng như tuyết, không dính nhỏ máu. Không nhịn được cắt tiếng cười to, hào kích. Hào khí đột ngột sinh ra lúc, càng cảm kích lưu dụ tứ kích đấn huệ. Vung bảy Phương Thiên Họa Kích vào bảo, một cái xung phong, chém giết hơn 30 người, lại hàm theo sau giết, cho đến giết hết người cuối cùng, lúc này mới thu binh liền chiến lợi phẩm cũng thu nhặt, đi tới như gió, không để lại dấu vết. Sau lần đó, Lữ Bố lại bị vào quen thuộc chu vi địa hình, liên tục chặn giết vài chi Tịnh Châu binh mã, có tấn dương đến, có Ngũ Nguyên bản vận, còn có Nhạn Môn, Định Dương. Còn đặc biệt giết hai cổ người hùng nâu Kỵ binh. Mỗi giết một làn sóng, đều muốn phái người hướng về lưu dụ báo cáo, cũng mang về lưu trữ chỉ thị, chuyên môn chặn giết tất cả người khả nghi. Đinh Nguyên sắc mặt trầm lông mày khóa ở đồng thời, không ở tại trong phòng khách đi qua đi lại. Không đủ một tháng, dị nhiên chết rồi hơn 400 tinh nhuệ Kỵ Tấn Dương trong thành tổng cộng mới 2000 kỵ binh mà thôi, lập tức ít đi 1/5, nhưng Liên Sóc Phương trưởng thành ra sao đều không thấy, dựa cả vào Ngụy Trang thành thương nhân thám báo mang về linh tinh tin tức phán đoán Sóc Phương thành tiến tạo tiến độ. Trường Sử sắc mặt cũng có nhìn, "Sự quân, tháng báo nói Sóc Phương sửa rất nhanh, hiện tại tường thành đã có một người cao, không thể đợi thêm, phải nắm chặt thời gian xuất binh." Đinh Nguyên đoán hận nói, "Nào đó làm sao không biết? Chỉ hận Ô Hoàn người chậm chạm không đến, cho tới đến trễ thời gian." Trương Sử suy nghĩ một chút, "Đừng chờ Ô quân, trực tiếp xuất binh đi, từ Tấn Dương đến Sóc Phương thành phải đi chi ít 10 ngày." hay là chúng ta đến lúc đó, Tô Hoành Ngụy cũng đến. Đinh Nguyên trọng trọng gật đầu, lập tức truyền lệnh đội tướng, nhạn môn, Vân Trùng, Ngũ Nguyên bốn quận, để bọn họ tự bản quận xuất binh, với Ngũ Nguyên quận Tây An Dương huyện tập hợp. Lại truyền lệnh thượng đảng thái thú Chu Dương, mệnh hắn xuất lĩnh bản quận nhân mã cùng với dân phu áp vận một vạn thạch lương thảo lên phía bắc cung cấp quân. Phái người khác báo cho mộ trung cận, Vũ Văn Huyền, để bọn họ với ngày mùng 1 tháng 3 cần sớm xuất phát. Thượng Đảng quận ở tỉnh Châu Tối Nam, phủ thứ trình độ chỉ đứng sau Thái Nguyên quận, mà tạm thời chưa bị người Hung Nô xâm lấn, lương thảo chứa đường phong phú nhất, để Trương Dương sau đó áp vận chuyển lương thực thảo, nhất cử lương điện. Phía Đông Tiên Ti mộ Dung Thị, Vũ Văn Thị tất cả đều là kỵ binh, đi tới như gió, tốc độ nhanh nhất, cho cái thời gian cùng địa điểm liền có thể. Đinh Nguyên này một làn sóng sắp xếp, có thể nói là ngay ngắn rõ ràng, có thể thấy được quân lực không tầm thường. Cuối cùng là người Người đã chiếm cái Thái quận, nhất, giao lưu thông cũng tối thuận tiện. Hung Nô ta viện Vương Hô chủ tuyến rất sớm liền ở tại Tân Dương trung thành, ngoài thành còn có một vạn tinh nhuệ kỵ binh, chỉ chờ xuất chiến. Đợi đến xuất phát lúc, Hung Nô còn có thể trợ giúp hai vạn kỵ binh, có 3 vạn người cùng trợ chiến. Người Hung Nô này mấy chục năm, địa bàn từ từ mở rộng, nhân khẩu cũng nhanh chóng tăng trưởng, hiện tại cũng có khoảng 500.000 nhân khẩu, tuy rằng rất lớn một phần là gần trong vòng 10 năm sinh ra hài đồng, nhưng cũng có thể bất cứ lúc nào lôi ra 10 bà người. Hơn nữa người Hung Nô Hán hóa trình độ rất cao, lại chiếm cứ Châu phần lớn lãnh thổ, trang bị so với người Tiền Tây ti mỹ, quân sự tố dưỡng cũng cao hơn người Tiền Tây. Ti. Nam Hung Nô nguyên bản chỉ có thể định cư ở Tây Hà quận Mĩ Tất Thành, còn có sự hung nô chung làng tướng giám sát quản lý. Nhưng theo Hán Vương hướng quốc lực từ từ suy nhược, từ từ mất đi đối với Nam Hung Nô khống chế, cho tới Nam Hung Nô phạm vi hoạt động mở rộng đến toàn bộ Tịnh Châu 9 quận bên trong tám quận, chỉ có Thượng Đãng quận vẫn là một chốn tường lạc. Ở Tịnh Châu, người Hung Nô nói chuyện phân lượng so với Tịnh Châu thứ sử còn nặng hơn. Vì lẽ đó hô chủ tiền cười toe toét địa sông vào thứ sử phụ, dường dưng như không địa hỏi, Đinh thứ xử, ta các minh không kịp kế hoạch khi nào xuất binh Chương 66, Ngụy Nguy Sóc Phương thành chương 66, Ngụy Nguy Sóc Phương thành đinh nguyên chưa từng gặp qua như thế hung hăng người Hung nô. Nhưng nghĩ tới đại tướng quân cùng thái úy can giận, hít sâu một hơi, đè xuống tức giận, lạnh nhạt nói, "Ngày mai liền xuất binh, ngày bùng ngày 1 tháng 4 ở Tây An Dương huyện tập hợp, Tả Hiền Vương nếu là không kịp đợi, có thể trước một bước xuất phát, thậm chí trước một bước tấn công Sóc Phương thành." Hô chủ tiền nhếch môi, "Gạt ta làm giám chết doanh. Ta cũng không lốc, muốn tiến công liền đồng loạt Lại nói, "Mặc khác, nếu đại hán tiên ý chỉ, chúng ta nhất định thủ, nghe theo đinh thứ sự mệnh lệnh." việc không mạo hiểm đột phá, đương nhiên, đính thứ sử cũng đừng làm cho chúng ta chịu chết, chúng ta người hung nâu không làm cái kia bừa bãi. Đinh Nguyên mặt đen lại nói, bản thứ sử chỉ muốn theo thánh chỉ mình định lưu vô cứu chi phản, không có ý khác, cũng hy vọng tả hiền Vương có thể to lớn liên thủ chân thành tác chiến, một lần tiêu diệt phản quân Lưu Vô Cứu. Hô chủ truyền cười hát hắc nói, đó là nên, Lưu Vô Cứu là chúng ta cùng chung kẻ định, hắn không chết, ai cũng ngủ không ngon, ngon giấc, tiêu diệt Lưu Vô Cứu là chúng ta hàng đầu mà duy nhất mục đích. Đinh Nguyên gật đầu, liền như thế định, ngày mai xuất binh, tự Tấn Dương thành xuất phát lên phía Bắc Nhạn Môn quận, Quá Vũ Châu huyện tiến vào Ngũ Nguyên quận, một đường hướng tây bắc cho đến Tây An Dương huyện, nhưng bản thứ sử hy vọng Tà Hiền Vương phái một nhanh kỵ binh đánh tiền tiêu, phòng bị Lưu Vô Cứu mai phục. Hô chủ truyền đạt đầu, đây là ta Hung Nô binh sĩ am hiểu nhất, không thành vấn đề. Đinh Nguyên thở ra một hơi. Hắn lo lắng nhất hô chủ truyền cái này Hung Nô Tà Hiền Vương từ bên trong làm khó dễ dẫn đến bẫy quét thất bại. Hô chủ truyền phối hợp, phần thắng liền có 7 phần 10, bởi vì hô bình mã mà hắn có thể đem ra được chỉ có khí giới công thành, cường cung nỏ, tinh xảo vũ khi áo giáp những này Đinh Nguyên tự mình xuất linh thái nguyên quận bên trong đội vàng bổ sung 2000 kỵ binh, 5000 bộ binh xuất phát, cùng hô chủ tiễn kết bạn lên phía bắc. Đến Nhạn Muôn, Nhạn Muôn quận quận ủy Lý Dương xuất lĩnh 1000 kỵ binh, 2000 bộ binh gia nhập đội ngũ. Tháng 3 năm 23, Đại quân Nguyên nông quận quận địa chạy tới Ngũ Nguyên quận phía tây nhất thành nhỏ Tây An Dương huyện. Ngũ Nguyên quận thái thú Lý Cẩn ở ngoài thành lên tiếp, cũng hướng về Đinh Nguyên giới thiệu Ngũ Nguyên quận tư mã Đinh Nguyên kiểm duyệt một phen, thỏa mãn gật đầu. Tuy nói nhân số không nhiều, tuổi tác cũng vượt lớn, nhưng vũ khí áo giáp vẫn tính tinh xảo, huấn luyện cũng không sai, chiến ý cũng đủ, không phải người già yếu bệnh tật, hơn nữa cung binh bộ binh số lượng không ít, toàn bộ trang bị cường cung nhanh nhỏ, thậm chí tập hợp 200 giá đại hoàng nhỏ. Lưu Dụ suy nghĩ, một chút làm hao mòn lưu dụ binh lực, chờ lưu dụ thủ hạ không binh có thể dùng lúc, liền có thể ung dung chiếm lĩnh quận mục thành, như vậy coi như hoàn thành đại tướng cùng thái úy giao nhiệm vụ. Lại triệu kiến đường xa mà đến phía Tiên Ti mộ cẩn, Vũ Văn Huyền hai người, thương nghị chiến pháp ám bạn kỷ bộ quân minh mông quần quẫn xuất phát, thẳng đến sóc phương thành. Xa xa trông thấy hoàng hà bờ bên kia cao to thường thành, Đinh Nguyên bỗng nhiên như bị sét đánh, không đúng. Hô chủ tiền đội bàng hỏi, không đúng chỗ nào? Đinh Nguyên vội vàng dụ ngựa về phía trước, tỉ mỉ nhìn kỹ, thường thành này, vì sao cao to như vậy? Hô chủ tiền cau mày, như là làm sao? Đinh Nguyên sửng sốt, lẩm bẩm nói, làm xong. Tiếp theo hét lớn một tiếng, "Thám báo! Thám báo đây!" Thân binh bước nhanh tới gần, nhỏ giọng trả lời. Chủ nhân, bên kia một tháng trước phong tỏa cầu, lại phải rất nhiều thân binh ở phụ cận căn quét, thám báo tử thương vô số, căn bản là không có cách tới gần thu được tình báo mới nhất. Đinh Nguyên tức giận mắng, đáng chết. Nhiều như vậy thám báo dĩ nhiên không có dò tham trọng yếu như vậy tình báo. Trong lòng càng Kinh hãi, Lưu Vô Cứu dĩ nhiên chỉ dùng 3 tháng liền dựng lên một tòa có thể so với tấn dương thành loại cỡ lớn thành chỉ. chẳng lẽ có thần trợ? Vàng không, có thể nào cấp tốc như thế? Trong kinh hải, thúc dục đại quân về phía trước đáp bước, tới gần, tới gần, gần thêm nữa. Ở đại quân bảo vệ quanh bên trong, Đinh Nguyên đẩy mạnh đến Hoàng Hà bên bờ, cách một cái cầu đá phóng tầm mắt tới 200 bộ ở ngoài tường thành. Cao to, hùng hậu, nguy nga, khó có thể tưởng tượng, này dĩ nhiên là một tòa tốn thời gian tháng 3 kiến tạo thành trì. Đinh Nguyên tỉ mỉ nhìn kỹ, xác định đây là một tòa hoàn chỉnh, công năng đầy đủ hết, cao to thâm hậu loại cỡ lớn thành trì, cũng lại ép không được lửa giận trong lòng, xuất lệnh tham báo tinh, kỵ quân hậu đây. Kéo xuống, kéo xuống trảm thủ, chém đầu gian trúng, làm hại ta đại sự, đáng chết. Bản thứ sử nhiều lần cương điệu, cấp ở Lưu Vô Cứu làm xong trước mạnh mẽ công. Kết quả Nó đều làm xong, mà các ngươi nhưng không biết gì cả. Xấu ta đại kế, Xấu ta đại kế. Chết không liên tiếc. Đinh Nguyên vừa tức vừa giận, vừa giận vừa sợ. Nguyên bản giả thiết tốt chiến đấu kế hoạch, liền như vậy bị phá hỏng, triệt để phá hoại, liền một điểm cứu lại hy vọng cũng không có. Có tưởng thành cùng không tưởng thành chiến đấu là hai loại tuyệt nhiên không giống chiến đấu. Không có tưởng thành điều kiện tiên quyết mạnh mẽ tấn công, lấy đầu người thay đổi người đầu, một đổi một, một đổi hai, một đổi ba đều rất có lời, cũng rất hiện thực, chỉ cần thay đổi đầu người liền thắng lợi trong mắt. Nhưng đối mặt cao to như vậy trong hậu tưởng thành, Thay đổi người đầu đã là hy vọng xa đời, 10 đổi 1 cũng khó khăn, huống hồ còn có hoàng hà, câu hạn chế, lúc này mạnh mẽ tấn công thuần túy chính là tặng đầu người, Lưu Vô Cứu ở trên tường thành bắn tên liền có thể, có bao nhiêu giết bao nhiêu, mà bọn họ thì lại liên thành tường đều bỏ không được. Kế hoạch tác chiến triệt để thất bại. Hô chủ tiền cũng cả kinh trợn mắt há mồm, Lưu Vô Cứu làm sao làm được? Mặc dù năm trước khởi công, đến hiện tại cũng có điều hơn 4 tháng, huống hồ lạnh nhất ít ngày này còn đi công. Mộ Dung Cẩn, Vũ Văn Huyền liếc mắt nhìn nhau, cũng từng người khiếp sợ. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ như vậy mà mới tinh thành trì. Các đôi này tất cả đều là kỵ binh người tiên ti mà nói, cũng không cách nào vượt qua được trời. Không ngừng tướng lĩnh, phía sau các binh sĩ cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Mạnh mẽ tấn công như vậy một tòa hùng thành, cùng chịu chết có gì khác biệt? Thật mạnh công, chịu chết tất cả đều là bọn họ những này phổ thông sĩ si tốt, coi như có thể đánh hạ đến, cũng sẽ tử thương nặng nghề. Bởi vậy toàn quân sĩ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống, nguyên bản vẫn tính chỉnh tề trận hình cũng xuất hiện nhẹ nhàng tán loạn, châu đầu gết hai thanh liên tiếp. Hô chủ nhìn về phía Linh nguyên, Đinh Nguyên, Thứ Sử, ngươi nói đi, làm sao bây giờ?" Đinh Nguyên sắc mặt âm trầm, phất tay, trở về thành, trở về Tây An Dương viện. Đinh Nguyên triệu tập một đám tướng lĩnh thương nghị đối sách. Nếu không, trực tiếp mạnh mẽ tấn công đi. Tạo thuyền qua sông, tạo cầu nổi càng nhanh hơn một ít. Cái kia không phải chờ Lưu vô cứu bán độ nhi cái sao? Không thích hợp. Tạo cầu là mạnh mẽ tấn công, tạo truyền cũng là mạnh mẽ tấn công, trực tiếp vượt kiểu chiến đấu cũng là mạnh mẽ tấn công, Sóc Phương thành trận ở nơi này, chúng ta nhất định phải mạnh mẽ tấn công, vì lẽ đó vẫn là mạnh mẽ tấn công đi, miễn cũng được. Đúng, mạnh mẽ tấn công đi. Không phải là thương vong lớn một chút sao? chỉ cần tiêu diệt lưu vô cứu, chết nhiều hơn nữa người cũng đáng giá. Mọi người nghị luận sôi nổi, kết luận là nhất định phải mạnh mẽ tấn công, cũng chỉ có thể mạnh mẽ tấn công, căn bản không có những biện pháp khác. Nơi này là tiến vào sóc phương quận lối đi duy nhất, không đi nơi này, cũng chỉ có thể đi đường vòng lương châu, cùng cái vân đi một con đường. Đinh Nguyên Từ đầu đến cuối sắc mặt âm trầm. Bên kia bờ sông cao to nguy nga tường thành chính là đánh đòn cảnh cáo, mạnh mẽ đập nát hắnưu tính hồi lâu kế hoạch, để hắn ở mấy vạn binh sĩ trước mặt bị mất mặt, càng làm cho hắn không cách nào hướng về triều đình bàng giang cũng làm cho hắn ý thức được Tịnh Châu Thứ Sử Bảo tọa cũng không tốt như vậy ngồi. Cho đến những người khác làm cho không nói, hắn mới chậm rãi mở miệng, kế hoạch bất biến, mạnh mẽ tấn công Sóc Phương Thành. Chương 67, mạnh mẽ tấn công chương 67, mạnh mẽ tấn công này làm sao mạnh mẽ tấn công? Đối mặt lớn như vậy thành, mạnh mẽ tấn công bằng chịu chết. Đinh Thứ Sử, không làm chuyện hồ đồ, ta Hung nô binh sĩ, nhưng không làm này lấy chứng trời đá việc. Đinh Nguyên lời ra khỏi miệng, toàn trường ồ lên, càng thu nhận tất cả mọi người phản đối, bao quát Ngũ Nguyên quận tư mã những này trực hệ mới vừa tiên nhiệm, mà xuất thân hàn bị, Tiền nhiệm chức cũng có điều chỉ là công thành uy, uy vọng không đủ, chỉ ít cùng nguyên thứ sử chương ý không thể so sánh. Đinh Nguyên thấy thế, sát mặt căng hắc, nhưng không được không kiên nhẫn tính tình giải thích, Đinh Mộ đương nhiên sẽ không để bộ hạ sĩ tốt làm hy sinh vô vị. Hô chủ tiền nhíu mày, đinh thứ sử có dịa kế. Đinh Nguyên hừ một tiếng, dịa kế không thể nói là có điều là mượn dùng máy bắn đá mà thôi. Máy bắn đá? Thành Châu lại có như vậy vật hi hãn? Thánh Dương trong thành có mấy lại? Mấy lại có ích lợi gì? Đinh Nguyên đứng vậy, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, nhìn thêm mọi người, mấy lại tự nhiên không đủ dùng. Nhưng tận dương trong thành có thợ thủ công, đem bọn họ toàn điều đến tại chỗ chế tạo, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, tạo 100 đài, đồng loạt đặt tại bờ sông, đồng thời phát động, trước tiên hoành hắn, cái ba ngày ba đêm, lại thâm hậu tưởng thành cũng chịu không được. Hô chủ tuyến nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. "Gầy ba ngày ba đêm, nhiều như vậy thạch pháo đập xuống, cái gì tưởng thành đều chịu không được." Đinh Nguyên tràn đầy tự tin, nói tiếp, "Sóc Phương thành lấy đắp đất pháp kiến tạo, mà mới vừa làm xong, còn chưa khô giáo, lúc này lấy máy bắn đá đánh, tất nhiên có thể đánh sụp." Lại ngạo nói, coi như bên cũng sụp cũng có thể nổ đến đông tường thành không cách nào trả người, lúc này ta quân liền có thể ung dung qua cầu, đại quân qua cầu sau khi, bất kể là công thành vẫn là vây nốt, ưu thế đều ở ta quân. Hô chủ tuyến nghe được này, thương phấn vô tay, vậy còn chờ gì? Mau mau đem trợ thủ công tìm đến, chúng ta đồng thời hiệp trợ chế tạo máy bắn đá. Trong lòng nhưng kìm lén một điểm kế bạc, nếu có thể học được này máy bắn đá chế tác kỹ xảo, sau đó chẳng lẽ có thể công thành văn qua. Mỗi khi gặp công thành, trước tiên lấy máy bắn đá tấn kích, nổ ra cổng thành sau khi kỵ binh xung phong, thiên hạ này ai có thể kháng cự hùng nô tinh kỳ? Lúc này khí giới công thành không chỉ là người Hán chuyên môn, càng phi thường vị giá vật hy hãn, coi như tại Trung Nguyên khu vực, cũng là châu thành, quân thành cùng trọng yếu trong thị trấn mới có trang bị, phần lớn phổ thông huyện thành căn bản không có. Không chỉ là máy bắn đá, rộng rãi ghi chép ở sách trên quân giới đều không phổ cập, xung xe, máy bắn đá, thang mây, phi tiêu, sào xe, lữ công xe những này tương đối phức tạp loại cỡ lớn khí giới đều như thế. 1. Công nghệ phức tạp, chế tác độ khó cao. 2. Nhỏ bé quá lớn, vận tải bảo tồn không tiện. 3. Bình thường thành trì không có như vậy nhu cầu. Tịnh Châu chủ yếu kẻ địch là người Hồ, người Hồ tất cả đều là kỵ binh, chú đều bại. Theo nước Thảo Mã Cư, đối phó những mấy người Hồ, căn bản không cần loại này loại cỡ lớn khí giới công thành, vì lẽ đó toàn bộ tỉnh Châu chỉ có trị tấn dương thành kho vũ khí lưu trữ có như vậy mới lại, vẫn là hơn trăm năm lão gia hỏa. Cũng là Đinh Nguyên ở thành Lạc Dương làm qua cổng thành úy, biết có này thứ tốt. Thay cái Tịnh Châu bản địa tướng lĩnh, thật không nhất để biết, biết cũng sát suất cao chưa từng thấy thực vật. Hạng nặng quân giới thứ này, có cùng phổ cấp là hai chuyện khác nhau. Nhưng có hàn mẫu, có trợ thủ công, liền có thể lâm trận chế tạo. Trên thực tế Phần lớn loại cỡ lớn khí giới công thành đều là lâm trận chế tạo, đại quân điều động, trước tiên vây nốt thành trì, sau đó bắt đầu chế tạo khí giới công thành, chuẩn bị thỏa đáng sau khi lại phát động tấn công. Nếu như không có hạng nặng khí giới công thành, cũng chỉ có thể nắm mệnh đi lấp, lấy 10 so với một thậm chí 21, 50 so với một thương tổn một chút làm hao mòn quân coi giữ sinh lực, cho đến quân coi giữ lại vô lực thủ đứng. Đinh Nguyên có thể không muốn trả giá lớn như vậy hy sinh. Tinh Nguyên nản dặm xa sôi điều vận máy bắn đá, xác định mạnh mẽ tấn công phương án sau. Cảm nhắn mà hướng về phía phía Tây như ẩn như hiện, sóc phương thành thả xuống một câu lời mác, để bọn họ lại tiêu giao một ít tháng ngày. Lại nói, Tạ Hiên Vương, Mộ Dung Đầu Lĩnh, Vũ Văn Đầu Lĩnh, phiền phức các ngươi nhiều phái kỵ binh dọc theo Hoàng Hà trên giới chạy băng băng đền đáp lại, phòng bị Lưu Bố cứu qua sông đánh lén. Hô chủ truyện, Mộ Dung Cẩn, Vũ Văn Huyền gật đầu, đây là bọn hắn am hiểu nhất, hơn nữa có thể giành chính luôn thuận địa sao lược ben đường bạch tính lương thực tiền hàng. Lưu Dụ đứng ở trên thành, từng chân, dưới chân trầm ổn chân nặng, giống nhau đại địa, mà bằng phẳng cẩn thận, rất có công nghệ mỹ đẹp. Cơ bộ công chính mình ở đây để trần cánh tay gian khổ làm ra 3 tháng. Đã quên phát động bao nhiêu lần xây dựng kỹ thuật đặc kỹ, chỉ nhớ do ba vạn người từ sớm đến tối, từ tới trễ sớm địa gian khổ làm ra, mỗi bất tử liền hướng chết bên cho mệnh. Lạnh nhất mấy ngày đó, ở trên tường thành một bên đắp đất xây công sự một bên nhóm lửa tiêu bằng, ngày đêm không đình công, Hoàn Mỹ giải thích mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng cái này thành ngữ nguyên do. Tuy rằng chỉ có tường thành, trong thành còn trống rỗng, nhưng vẫn như cũng xứng đáng thần tích danh sư. Đương nhiên, điều này cũng không thể giời bỏ năm trước kiến tạo và mục thành tích lũy hạ xuống kinh nghiệm, ở khởi công chức liền thiết kế thật toàn bộ quá trình quy trình, đào đất cơ, lấy thổ, mang nước, trên liều, thi công đều có sáng tỏ tiêu chuẩn, thậm chí có bỏ mã giờ công cực hạn số liệu, toàn bộ ký với một giảng bên trên, tất cả mọi người theo kế hoạch thi công, tốc độ tự nhiên nhanh chóng. Lại có thêm đặc kỹ bổ trợ, lúc này mới có tháng 3 làm xong thành tích. Có như thế hùng thành trấn thủ, chính là chiều đỉnh phái tinh nhuệ nhất Bắc Vân Nam doanh công, chính mình cũng hồn nhiên không sợ. Hung tứ thành này, tiến bảo có thể công lui có thể thủ. Lưu Vũ đưa tay chỉ về bên kia bờ sông Lít nha Lít nhít con trại, "Phùng Tiên, ngươi quan kẻ địch làm sao?" Lữ Bố dù muốn hay không điệu trả lời, như đất gà chó sành, có dám xung trận. Lần này có quân Hán tham chiến, sẽ chết. "Chúa công, đánh trận nào có bất tử người, sợ chết hả tất phòng quân đánh trận." Lưu Dụ nghe vậy cắt tiếng cười to, "Được, được lắm sợ chết hả tất phòng quân đánh trận." "Cười thôi, bố Bồ lộ cho mai, đi, chúng ta xung một trận, cho Đinh Nguyên đưa điểm lễ ra mắt." Lữ Bố kinh hãi, "Đội vàng can, chúa công, ngài ở thành xem trận chiến là được." Bố tự lĩnh binh trận. Lưu Dụ cười ha ha, so với sông trận, ngươi kém xa ta. Tuân Du cũng kinh hãi, sứ quân, tử thủ liền có thể thắng lợi, hả tất mạo hiểm như vậy. Lưu Dụ cười nói, công đạt, nghe nói qua ngựa nhỏ qua sông cố sự sao. Chưa từng, xin mời sứ quân giáo hấn. Nói sao, một thức không tròn tuổi tiểu mã nhi nghĩ tới hả, nhưng nhìn sâu không lường được nước sông, tâm có hoàng sợ, liền hỏi bên người thỏ con, nước sông này thâm sao. Thỏ con nói rất sâu rất gấp, xuống liền không thấy bóng dáng nhi, cha mẹ mình liền chết đuối ở chỗ này lúc này, Một đầu voi từ bên kia bờ sông lội nước mà đến, người nói nước sông này không một chút nào thâm, còn không yếm bắt đuổi của chính mình. Lưu Vũ kể xong, cười ha hả hỏi, "Công Đạt, ngươi nói, Thọ Tử và voi, ai nói đều đúng." Tuân Du thở dài, "Sứ quân này có sự thông tục dễ hiểu mà ẩn chứa chí lý, dùng cho khai sáng không thể tốt hơn, dù cũng biết rõ sứ quân cùng phụng tiên là đương đại trung tướng, nhưng như cũ cho rằng động tác này vô cùng mạo hiểm mà không sáng suốt." Lưu Vũ lắc đầu một cái, "Công Đạt còn chưa từng gặp bọn tướng quân sông pha chiến đấu, vừa bạn hôm nay nhường ngươi mà mang, cũng dễ làm đến biết người biết ta." Tuân Du chỉ có thể nhượng một bước, không bằng chờ buổi tối, chờ kẻ địch ngủ tái xuất binh, dạ tập dù sao cũng tốt hơn giữa ban ngày bên dưới mạnh mẽ xung trận. Chương 68, Đạp Vành chương 68, Đạp Doanh lưu dụ nhưng cười ha ha, lại lần nữa từ chối Tuân Du kiến nghị, công đạn, thế nhân đều biết dạ tập càng dễ dàng đắc thủ, cái kia Đinh Kiến Dương tổng quân nhiều năm, làm sao có thể không biết. Thật đến buổi tối, tất nhiên tăng mạnh phòng bị, thậm chí có khả năng bố trí mai phục chờ ta dạ tập, nhưng hắn bạn bạn không nghĩ tới ta sẽ ban ngày liền mạnh mẽ ha ha mổm, đột nhiên cảm giác thấy Lưu Dụ nói thật có đạo lý. Nhưng vẫn như cũ cái nỗi, như nhất định phải xuất binh, đợi đến quân địch chôn nổi tạo giờ cơm xuất binh càng tốt hơn. Lưu dụ lần này nghe quyền, "Được, nghe lời ngươi." Lại hạ lệnh, "Phụng Tiên, truyền lệnh xuống, toàn quân lập tức dùng cơm, cho ăn no chiến mã, mặc khôi giáp với thao trường nghỉ ngơi, chờ đợi hiệu lệnh bất cứ lúc nào xuất chiến." Sau đó liền như vậy canh giữ ở đồng tường thành, nhìn chằm chằm bên kia bờ sông Lít Nha Lít nhít quân doanh suy tư đột kích con đường, thì phảng cùng môn đại vấn, chí quyết vấn, cũng là kéo phổ thông võ tướng cùng tướng trên lệnh Tôn Du ở binh thư bên trong xem qua, đầy đủ lý luận, nhưng lần thứ nhất thấy thực vật, lại có lưu dụ chỉ điểm, chỉ cảm thấy binh pháp học vẫn tăng tăng địa tăng lên. Cho đến sông đối diện bốc lên từng sợi từng sợi khói xanh. Lưu dụ đập tường mà lên, xuất chiến. Ra lệnh một tiếng, 2000 kỵ binh hội tụ với trống rống sóc phường trong thành. Lưu dụ lập tức cửa thành phía đông dưới, bên trái Trưng Liêu, hữu Lư Bố, lại sau này là Thát Bá Hạng, Thành Liêm, Ngụy Tụ, Tống Hiến, trấn vệ mọi người. Tuân Du đứng ở trên tường thành, nhìn xuống này một nhánh tinh nhuệ kỵ binh, trong lòng. Đối diện có thể có 7, 8 người nhiều có trang bị hoàn mỹ quân hán, cũng có đi tới như gió âm hiểu cưỡi ngựa bắn cung người hùng nô, người tiên ti, 40 lần với mình. Trời có sai lầm thì sẽ rơi vào tầm tầm mê quanh, cũng rất nhanh nhanh chỉnh, chủ tướng lại vũ dung cũng vô dụng. Lưu Dụ mắt nhìn phía trước, trầm giọng nói, "Phục tiên, Văn Viễn, đi nhớ kỹ không muốn bỏ tới quá nhanh, chờ bốn tướng quân giết vào trong trận, đảo loạn phe địch trận hình cũng tụi lên xung phong hào sau khi các ngươi tái xuất thành, hào thành không bằng, không được ra khỏi thành nửa bước." Lữ Bố trọng, trọng đầu, hai mắt bắn ý, không lo lắng chút nào Lưu Dụ an ủi, hắn là đỉnh cấp tướng. Rõ ràng nhất lưu dụ sức chiến đấu Trương lưu trong lòng hơi hơi hoảng loạn nhưng đồng dạng trọng trọng gật đầu hắn là thun phí địa tín nhiệm lưu dụ các bạn hạ cùng Trương lưu tâm thái không khác nhau chút nào cho tới thành liêm ngụy tụ những người này đều là kinh nghiệm phong phú lao binh du tử tâm thái rất tốt thủ trưởng tự mình ra trận xung phong ở phía trước nhất cũng không sợ bọn họ càng không sợ 6 tấ ry cổ thành từ từ mở ra phát sinh nặng nghề tiếng l mầm chấn động đến mức mặt cầu gìry hoànng Hà nước cũng nổi lên từng cơn só mở ra một cái khe lưu nga xích thố nắm thanh long nghiện, đao nhanh như tia chấp lao ra sông cầu Đối diện cây cầu, có hơn 200 người đóng giữ, 100 đao tuấn binh, 100 cung nỏ binh, còn ở đầu cầu thiết trí 2 tầng cự mã. Thủ kiệu đồn trưởng nghe được cổng thành tiếng ầm ầm, nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy một đạo tia chốc màu đỏ đã vọt tới trên cầu. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, càng là một tên kỵ sĩ, thật là hùng tráng một tất hãn huyết bảo mã. "Địch tấn công! Địch tấn công! Địch tấn công!" Mới vừa gọi hàng, liền thấy cái tia tất thần tuấn dị thường hãn huyết bảo mã nhảy lên thật cao, vượt qua hai tầng cự mã hùng, rơi vào trước mặt. Trong lòng kinh hãi, xoay người liền chạy. Sau một khắc, cảnh sát trước mắt biến ảo Cao cao bật lên lại cấp tốc hạ xuống, đâm vào mênh mông hoàng hạ trong nước, hạ xuống mặt cầu trước chợt lóe lên hình ảnh là tên kiêu kỵ Hãn Huyết Bảo Mã Kỵ Sĩ vung vậy một đạo trường đao màu xanh tuy ý chém giết. Thật là khủng khiếp đạo pháp. Lưu Bố cứu giới chướng khi nào có thêm một tên khiến trường đao dũng tướng. Tuân Du nhìn Lưu Vũ đơn nào con ngựa một mình xung trận, cả kinh toàn thân tóc gáy dựng lên, đột nhiên bọn tới trong tường thành chết, hướng về phía Lữ Bố la hét, đứng ra đó làm gì? Các ngươi chúa công chịu chết? Các ngươi đây làm sát. Nhanh, ra khỏi thành." Tuân Du vừa kinh vừa sợ, Gọi đến tan nát cõi lòng. Có thể Lữ Bố trưng Liêu cùng với 2000 kỵ binh nhưng vẫn không núc đích, thậm chí không ngầm đầu lên, chỉ chăm chú gìm lại dây cương, lặng lặng đợi hiệu lệnh. Cuối cùng Lữ Bố thực sự không chịu được, ngẩng đầu, mắt lạnh lả qua, muôn quát một tiếng căm miệt. Tuân Du tiếng hô im bặt đi, nhưng càng gấp càng giận. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào Lữ Bố mọi người thật muốn như hại? Chúa công, phản ứng này không đúng. Này 2000 tinh nhuệ là chúa công chủ trường, coi như có người phản bội, cũng không thể tất cả mọi người đồng thời phản bội. Lẽ nào là? Chúa công tụ ý. Chúa công ý muốn như thế nào? Tôn Du cơ phục bình tĩnh, lại xoay người chạy đến ngoại thành tường, đơn đóa tường hướng ra ngoài phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy Lưu Vũ đã giết tán đầu cầu quân coi giữ, đẩy ra cự mã, lại phóng ngựa nhắm phía tùm la tùm lôn địch trong doanh trại. Hàn lê mã, màu máu áo quát, thanh long đao, một người một con ngựa một đao một đầu đâm vào địch trong doanh trại, tà xung hữu đột, rất nhanh liền bọn vào địch doanh nơi sâu xa, giết đến địch trong doanh trại hỗn loạn. Lúc này, ngắn ngủi tiếng kèn lệnh Sau một khắc, nghe trong thành lên một tiếng lớn, Lại nghe được cả ngựa tự trong thành quần ra lật lên từng trận màu vàng đuổi mù lao ra cùng thành, vọt qua cầu, vọt vào tổm la tùm lôn địch trong doanh trại. Tuân Du trong nháy mắt hiểu ra, chúa công độc thân xung trận, dĩ nhiên chính là bộ hạ mở đường. Lấy sức một người phá tan trận địa địch phòng ngự, đảo loạn phe địch trận hình, hấp dẫn kẻ địch sự chú ý, trình độ lớn nhất giảm thiểu bộ hạ xung phong lúc gặp phải đánh lén cùng tương tồn. Này, chuyện này, đây là thế nào một loại khí khái? Chẳng trách chúa công có thể nhiều lần lấy thiếu kích chúng cũng hoàn toàn thắng lợi. Có như thế chúa công, thuộc cấp sĩ tốt làm sao có thể không lấy tự tỏ báo? Tuân Du càng nghĩ càng kích động, kích động đến toàn thân run rẩy, gắt gao víu vào bảo tưởng, nhìn chằm chằm không chớp mắt điệu nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu. Mắt thấy Lư Bố trường Liêu suất linh 2000 tinh kỵ một đầu đâm vào Địch Doanh, cùng Lưu Vũ hội hợp, càng kích động đến không tìm lòng được địa hô to một tiếng uy vũ. Lưu Vũ đơn đao con ngựa rết vào chiều đỉnh đại quân đại doanh bên trong, ỷ vào sai nha mã cao, thả xung lũ lụt, như vào chỗ không người, nào có sĩ quan liền hướng chỗ nào dùng, xung tới chính là Hiển, Phương lực, cũng là khí, chém kim chặt đổng như cắt đậu hũ còn nữa cách dùng càng đơn giản, không cần quá nhiều kỹ xảo, sai nha đau nhanh, tiện tay vện lên chính là một cái đầu người. Hoặc khắc, hoặc chém, miệng lưỡi sắc xảo, giết người càng nhanh hơn. Trờ lư bố chương Liêu xuất linh kỵ binh tới rồi, một tiếng cười to, "Phù tiên, Văn Huyễn, nhịn hồi lâu, hôm nay theo ta đại khai sát giới." Hai tay cầm đao quất ngang, tuấn chém hai viên đầu người. Máu tươi tung tóe, lên tiếng hét giải, "Đột kích!" Phát động đột kích bất kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích, khiến mục tiêu bộ đội tiến vào hỗn loạn trạng thái. Phản động đột kích bất kỹ, căng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích phát động đợt kích nặc kỹ, căng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích. Lưu dụ ở địch trong doanh trại một lần lại một lần nút kích, một lần lại một lần ra tốc, hoàn toàn không ai có thể ngăn cản. Đối mặt phức tạp nơi đóng quân địa hình, cũng không chút nào giảm tốc độ, vượt qua. Càng Lật Tung không biết bao nhiêu cái cái bếp, trung quanh phóng hỏa, rốt cục phát động một lần hỏa kế kế lược. Phát động hỏa kế kế lược, căng lên trên diện rộng hỏa thế cường độ cùng phạm y. Phổ thông cháy ở hỏa kế ra chỉ dưới cấp tốc lan tràn, từ từ liền thành một vùng. Đúng lúc gặp đầu mùa xuân, gió thổi, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng cũng thổi đến mức hỏa thế một chút lan tràn. Chương 69, bái kiến chúa công chương 69, bãi kiến chúa công lưu dụ cười ha ha bên trong dẫn lữ bố chương Liêu mọi người thoát ly tổm la tổm luôn chiến trường, đi vòng cái vòng, từ chiến trường phía nam lại rẽ về đầu cầu, phất tay để lữ bố chương Liêu mọi người trước tiên qua cầu, chính mình thì lại chú mã tiểu đầu quay đầu lại phóng tầm mắt tới, cho đến sở hữu binh sĩ toàn bộ trở về, lúc này mới ung dung trở về trong thành. Tà giáp leo lên đầu tường, có thể càng rõ ràng địa trông thấy địch trong doanh trại tùm la tổm luôn cảnh tượng. Nhìn nửa ngày, đối với Tuân Du nói, triều đình quân đội quả nhiên bất phàm cho rằng cá thể sức chiến đấu bình thường, nhưng cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù bị tập kích, cũng bản năng lầy vấn luyện quá phương thức ứng đối, người hung nâu người tiền ti còn kém đến xa, bị tập kích sau khi tùm la tùm luôn không thành hệ thống, ngoại trừ cưới ngựa bắn cung ưu thế ở ngoài không đáng nhắc tới. Tuân Du cười khổ, "Chúa công, ngài sát thực vũ quân vi phạm, nhưng cũng thực tại để thuộc hạ lo lắng." Lưu Dụ sửng sốt một chút. Tuân Du gọi mình "chúa công". Lúc nào cải khẩu? Lưu Dụ trong lúc nhất thời không thể tin vào tai của mình, "Công đản, ngươi, ngươi?" Tuân du cũng sửng sốt một chút mới phản ứng được, chính mình dĩ nhiên đổi giọng. Thật giống là tức dục lữ bố xuất mình lúc. Này, này có chút lung tung. Nguyên bản có thể không kế hoạch nhanh như vậy đội giọng. Quên đi, nhận liền nhận đi, không kém mấy ngày nay, ngược lại từ vừa nãy cái kia một trận xem, Đinh Kiến Dương cùng những này đội vàng thành lập liên quân không phải chúa công đối thủ. Chúa công nhất định có thể thắng. Đổi giọng là chuyện sớm hay muộn. Liên phận thế ôn quyền không người thi lễ, đối giả người, Tuân Du, đại kiến chúa công. Lưu Vũ cắt tiếng cười to bên trong nâng dậy Tuân Du, ta đến công đạn, như cao tổ đến từ phòng. Ha ha ha, ha, ha, ha. từ nay về sau, ngươi ta dắt tay cộng sang đại nghiệp vì là ba hương biêm hắn mà phấn đấu cả đời. Tuân Du trọng trọng gật đầu, vì là ba hương biêm hán mà phấn đấu cả đời. Hôm nay lại bại Đinh Kiến Dương, lại đến công đạt, thật sự thật đáng mừng, đi đi đi, uống rượu chúc mừng. Chúa công, thời chiến không thích hợp uống rượu. Uống soàn một ly, liền một ly, bằng không không đủ để biểu đạt ta kích động tình. Liêu dụ lôi kéo Tuân Du rơi xuống thành lầu, triệu tập lựa vô chương liêu mọi người, một lần nữa giới thiệu Tuân Du phân thân, cũng trực tiếp cho Tuân Du phiêu kỵ phủ tướng quân quân tư mã danh hiệu. nói như vậy Đến phiêu kỵ tướng quân cấp bậc này đều có thể đơn độc mã phủ, bên trong phủ có trường sử tư mã làm tạo tàouyện chờ to nhỏ trước vị, là chân chính người mình, là Tâm Phúc, ở trong phủ, chính mình chính là hoàng đế, trong phủ những này to nhỏ quan chức chính là mình thuộc thần. Lưu dụ phiêu kỵ tướng quân là tự phong, nhưng nên có cũng không thể ít, chỉ là thời gian cần cấp, tạm thời vẫn không có đem bình đài xây dựng lên, sau đó chậm rãi làm. Tuân Du Điền Phong, đây nhất định không cần nghĩ, tất nhiên là Hạch Tâm bên trong hạt nhân, trên đời này không có mấy người có thể chen đi hai người bọn họ vị trí. Bây giờ cùng Tuân Du Điền Phong Tương đương Lưu Sĩ cũng là Tuân Du Tuân Đốc Tuân Khang tự thủ lý nho hy chí tài chỉnh dục Trần Cung Chương Chiêu Lỗ Tốc những này, còn có cái càng âm hiểm cũng càng toàn năng độc sĩ giả hộ. Ai? Tính được cũng không ít. Nếu có thể đem cậu, Tuân Đốc cũng kéo qua, chẳng phải mít hai. Tuân Đốc nhưng là đáng tin bảo vệ hoàn phái, ba hưng viêm hàn cái này khẩu hiệu tuyệt đối có sức hiệu triệu. Là Lấy thừa dịp hài lòng lúc cùng Tuân Du nói, "Công đạn, văn dược tiên sinh tài hoa làm sao?" Tuân nói, phụ mới hoa bạch lần cho ta. Sao không đi tin xin hắn cũng tới Quảng Mục đi dạo?" Khắc khắc, chúa công bình đừng nóng. Vị tính đừng nóng, e sợ cho đại tài bị làm nhạt. Thúc phụ luôn luôn tâm trí kiên định, không bị người khác ngôn ngữ hoạt động, trong lòng có chủ kiến, như hắn cho rằng chúa công là minh chủ, đáng giá hiệu lực thì sẽ chọn cơ hội xin vào, bằng không chính là đi tin Bách Phong cũng khó có thể dao động hắn tâm trí. Hận không thể sớm ngày nhìn thấy. Lưu Dù cũng biết không thể ham nhiều chi tiêu không nát, hiện tại sạm hàng quá nhỏ, không tha cho quá nhiều đại tài. Nhưng thật yêu thích gia Tuân Du tuốt lúc này thúc cháu hai có sở trường riêng, lẫn nhau phối hợp đủ để đẩy lên một cái thế lực lớn, đặc biệt là tuốt lúc Vì thường thích hợp đảm nhiệm phía sau nội chính người đứng đầu vị trí, có này một người tọa chân phía sau, phía trước liền có thể yên tâm đánh trận, to nhỏ sự tình đều cho làm được thỏa thỏa. Quay đầu lại làm thêm Tuân Du công tác, để Tuân Du nhiều lôi kéo, liền không tin Vân Đức không một chút nào độc lòng. Lưu dụ lôi kéo Tuân Du uống rượu chúc mừng lúc, Tây An Dương huyện đốc tưởng, Đinh Nguyên sắc mặt tái nhợt mà nhìn hỏa thế hừng hực nơi đóng quân, tay phải gắt gao nắm lấy chu kiếm, sự thu hận hung hăng, từ trong hàm răng bỏ ra bãi chữ, Lưu Vũ cứu. Kình người quá đáng. Hô chủ truyền, mộ Vũ Văn Huyền cùng với cái khác to nhỏ tướng lĩnh sắc mặt đồng dạng khó coi. Hết mấy bản người, nhưng không ngăn được 2000 người ồ ếch, bị người ta mạnh mẽ xông tới thảm một cây bước lại tiêu sái rời đi, thương vong tạm thời không nói, mất mặt. Vẫn không có chính thức khai chiến, liền bị người đạm đại doanh. Vẫn là ban ngày, vẫn là lấy thiếu cái nhiều, hay là bọn hắn mới vừa đến nơi này dựng trại đóng quân sau khi kết thúc. Đây rõ ràng không coi bọn họ là đối thủ, căn bản không có dành cho bọn họ cơ bản nhất tôn trọng. Không phải vậy, nào có như vậy là doanh. Dù cho buổi tối tới đây, này 3 ngày liền đến đạc làm gì vậy? coi bọn họ là khu vô cộng, một mực còn liền bị đạp thành công. Tất cả mọi người đều cảm thấy đến trên mặt hỏa lạt lật đao. Đinh Nguyên càng hầu như cắn nát giang sĩ, cho đến các binh sĩ diệt trong doanh trại đại hỏa, có lòng phúc điểm báo, "Chủ nhân, thương vong số lượng từ đi ra. Chết hơn 2200 người, trọng thương hơn 600 người, vết thương nhẹ hơn 2000 người, tổn thất liều trại hơn 3.60 công đỉnh, lương thực hơn 100 thạch, chiến mã hơn 300 thớt. Đinh Nguyên tức giận mắng một tiếng, mạnh mẽ bước ở trên tường thành, lòng bàn tay trong nháy mắt nứt ra máu tươi tràn nhưng hồn nhiên không cảm thấy cũng lớn tiếng truyền lệnh, lập tức phái người ở đầu cầu xây tường, đóng chặt hoàn toàn, ở chính thức khai chiến trước không cho bất luận người nào thông qua. Hô chủ tuyển mấy người cũng không ý kiến. Bọn họ so với Đinh Nguyên càng sợ hãi Lưu Dụ xung phong, người tiên ti chính là đấm máu ví dụ. Vì lẽ đó, cũng so với Đinh Nguyên càng muốn trở trở trong truyền thuyết máy bắn đá. Máy bắn đá đổ ra tường thành sau khi tái chiến, lúc này mới ổn thỏa. Bọn họ không chịu nổi thất bại. Nếu là chiến bại, Linh Nguyên quá mức về nhà làm một người điệu chủ an độ quẳng đợi còn lại. Nhưng bọn họ nhưng phải trực diện Lưu Dụ trả thù, không thể trốn đi đâu được. Vì lẽ đó, Bọn họ những ngày trên thảo nguyên đến mới là muốn nhất lưu dụ chết. Liền, Hồ Hán Liên Quân lấy tốc độ nhanh nhất ở đầu cầu thế một bước tường cao, cao một trượng, dày một trượng, còn thiết trí tháp canh, ngày đêm giám thị sóc phương thành đông tổng lớn, càng sắp xếp 1000 người ngày đêm đóng giữ, lại bố trí một cái cung nỏ doanh canh giữ ở xung quanh, thậm chí đào hai hàng cả mẫy, chỉ vì phòng bị lưu dụ tập kích. Trên tường thành, Lưu Dụ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, không nhịn được cười ha ha, câu đạn, nhìn thấy, Triều Đình Đại Quân Sở vỡ mật. Tuân du cũng cảm thấy mất mặt. Còn Triều Đình Đại Quân đây, không hề uy nghiêm có thể nói cùng bác quân nam doanh quả nhiên không đến sở so với, chưa chiến đã sợ thực sự không nên. Nào có phe tấn công chủ động ngăn chặn tấn công con đường đạo lý, không biết còn tưởng rằng đối diện mới là thủ mới, muốn cho Triệu Đình tìm điểm mặt mũi, cũng không biết làm sao mà miệng. Sau đó, bản năng phát hiện vấn đề, không đúng, chú công, đích kiến dương tốt xấu cũng là xa trưởng tướng giả, kinh nghiệm tác chiến tương đương phong phú, không đến nỗi như vậy bủ về, tự phong cầu tất nhiên có duyên cớ, chúng ta không thể bất cận. Chương 70, dựa cả vào cá nhân nỗ lực chương 70, dựa cả vào cá nhân nỗ lực lưu dụ hỏi nửa lại, người mới phát hiện. Tuân Du càng ngạc nhiên, Lên nào, chúa công đã sớm phát hiện. Lưu Vũ vừa nói, Đinh Nguyên Minh ngông quần quẫn xuất đại quân mà đến, nhưng không có ngay lập tức tấn công, ở bờ bên kia nhòm ngó một phen sau liền trở về Tây An Dương huyện, vậy thì rất không bình thường, vì lẽ đó ta mới chịu tự mình xông trận kiểm tra Đinh Nguyên lưu tính. Tuân Du nghe đến đó, nhất thời thẹn thùng. Chúa công dĩ nhiên rất sớm liền phát hiện dị thường, mà chính hắn một cái mưu sĩ nhưng một không chỗ nào cảm thấy, nếu không có chúa công nhắc nhở, còn tưởng rằng chúa công đơn thuần yêu thích xông pha chiến đấu. Số hổ, số hổ. Số hổ bên trong lại đội vàng truy hỏi, chúa công có thể có phát hiện Đinh Nguyên ở trong doanh trại chứa hàng loại cỡ lớn vật liệu gỗ. Đây là, Lưu Dụ Thuận Miên nói, loại cỡ lớn vật liệu gỗ tương đối như thấy, chỉ có hai loại tác dụng, một, xây dựng rầm rộ, bình thường xây dựng hoàng cung mới dùng đến trên, hai, chế tạo loại cỡ lớn quân giới, trước mặt loại này thế cục dưới, chỉ có thể là loại thứ hai, vì lẽ đó, Đinh Nguyên tất nhiên muốn rèn đúc máy bánh đá một loại loại cỡ lớn máy móc vì là mạnh mẽ tấn công sóc phương thành làm chuẩn bị. Tuân Du trọng trọng gật đầu, không sai, tất nhiên như vậy chỉ có sử dụng loại cỡ lớn khí giới công thành mới có cơ hội mạnh mẽ tấn công sóc phương thành, bằng không chính là chịu chết, máy bàn đá, thang mây, phi tiêu, xung xe, lữ công xe đều không khó chế tạo, Đinh Nguyên từng ở Lạc Dương nắm nhiệm thành môn úy, quen thuộc nhất có điều những sự vật này. Lạc Dương cầm thành úy vị trí này thật không đơn giản, thấp hèn mà quan trọng, chỉ có người đang nắm quyền người đáng tin tưởng nhất mới có tư cách đảm nhiệm. Nếu không thì có thể nhảy một cái trở thành đại thứ sử. Đương nhiên, Đinh Nguyên năng lực cũng xác thực không kém, ở Lạc Dương đám kia phổ thông võ tướng bên trong đã là cấp tồn tại. Tuân Du ở Lạc Dương chờ quá Tuy rằng không cùng Đinh Nguyên từng qua lại, nhưng hiểu rõ lạc Dương chính trị sinh thái, hiểu rõ Đinh Nguyên loại người này đại thể nội tình. Vì lẽ đó đội văn hỏi, "Chúa công, như Đinh Nguyên thật sự chế tạo hạng nặng khí giới công thành mạnh mẽ tấn công, ta có ứng đối ra sao?" Lưu Vũ hỏi ngược lại, "Người cho rằng đây." Tuân Du suy nghĩ một chút, trầm giọng trả lời, "Dù cho rằng tốt nhất cấp ở tại bọn hắn tạo thành quân giới trước chủ động tấn công, tốt nhất trực tiếp đánh bại bọn họ, coi như không cách nào đánh bại bọn họ, cũng phải nhiều hơn cái dày, khiến cho bọn họ không thể an tâm chế tạo." Lưu Vũ truy hỏi, "Làm sao tấn công?" Tôn du ánh mắt rơi vào cửa cầu trên tường giáo, Do dự hỏi, cường phá tương lai. Lưu dụ lắc đầu, công đạt, phàm làm nhu lược, nhất định phải phân rõ ràng mục đích chủ yếu cùng thứ yếu mục đích, ta hỏi ngươi, ngươi nhận định mục đích chủ yếu là cái gì? Đương nhiên là đánh bại Triều đình liên quân. Đúng, rất rõ ràng, trận chiến này mục đích chủ yếu chính là đánh bại Triều đình liên quân, ngươi nói chủ động tấn công chỉ là thủ đoạn một trong, nhưng cũng không phải duy nhất thủ đoạn, đúng không? Chuyện này là còn có thủ đoạn gì nữa? Chính như chúa công lúc trước nói, tự thủ sóc phương thành, tiêu hao liên quân lương thảo, chờ nó tự mình tan loạn. Còn nữa không? Còn có có thể vu hồi bọc đánh, Tuân Du nói tới chỗ này, dỗng nhiên lại hỉ, "Chúa công, có thể noi theo hoạch hứa bệnh." Kỷ binh nhẹ lách qua bọc đánh xảo hiện. Lưu dụ lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, "Không sai, không sai, bất luận mang binh đánh giặc vẫn là xử lý chính sự, đều muốn dùng não, tuyệt đối không nên dựa vào bản năng mơ mơ hồ hồ đánh nhịp, ngươi tuổi trẻ, thiên phú xuất chúng, nhưng thiếu một kinh nghiệm, cần nhiều rèn luyện." Lại cười nói, "Yên tâm, ở ta nơi này, ngươi có rất nhiều rèn luyện cơ hội, hơn nữa ta sẽ tự mình chấn giúp trưởng thành." Tuân du đội vã quyền, đa tại chỗ công chỉ điểm. Sau đó mới phản ứng được, không đúng vậy, chúa công nhỏ hơn so với mình vài tuổi đây, nó như thế nào tư thế so với hai cái thúc phụ cao hơn nữa tư thái. Có điều, chúa công có tư cách này, thân phận không nói, năng lực sát thực không tầm thường, khắp mọi mặt đều rất mạnh, mà lúc nào cũng có khiến người tỉnh ngộ nói như bệnh ngữ, thật là lương sư. Lưu Vũ cười ha ha, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, vô hồi bộc đánh. Tuân Du gật đầu, không sai, vô hồi bộc đánh, lấy chúa công cùng Lữ Bố chi Vũ Dũng, lại có kỵ binh chi lợi, chỉ cần có thể vô hồi đến liên quân sau lưng, chọn cơ hội kích, tất nhiên có thể tạo thành lượng lớn sát thương. Lưu Vũ trầm ngâm chốc lát nói, "Vô hồi bọc đánh có khó, có ở chính diện làm sao phòng vệ liên quân mạnh mẽ tấn công, đoạn nhất liên quân phát giác không ổn hoặc là nệ sinh ý nghĩ bất chợt trực tiếp qua sông mạnh mẽ tấn công, ta quân binh ý, tất nhiên không thủ được, vô cùng nguy hiểm." Tuân Du xung phong nhận việc, "Chúa công có thể lâm thời mộ binh binh sĩ nhiều hơn huấn luyện, đặc biệt là những người tiền ti nô lệ nhiều có thể dương cung bắn tên, lại có tưởng thành chí lợi, tử thủ thừa sức." Lưu Dụ lắc đầu, "Công đạn, đánh trận là một cái phi thường tinh vi sự tình, đặc biệt là tiền, kìmưu tính, không thể đấu vô một cái liền làm quyết định, ngươi nói tử thủ thừa sức, muốn mời bao nhiêu người?" Người phương nào lĩnh binh? Tử thủ bao nhiêu cái nhận nguyện? Vạn nhất có biến ứng đối ra sao? Bởi vậy dọc theo người ra ngoài càng hỏi nhiều đề, vu hồi bọc đánh con đường, đường xá dài ngắn, thời gian sử dụng dài ngắn các loại vấn đề, đều muốn tính toán rõ ràng. Tuân Du nghe vậy, nhất thời mồ hôi lạnh tràn trề, xin mời Chúa công chỉ giáo. Lưu dụ không chút khách khí gật đầu, trên đất phát họa một bức giản đồ, trước tiên làm luận vu hồi con đường, có mấy cái. Tuân Du lập tức tiến vào trạng thái, nếu như bài trừ mạnh mẽ qua sông này điều chỉ có thể từ Bắc Bộ Thảo Nguyên vô rồi, đi đường vòng Âm Sơn phía bắc, lại từ Âm Sơn mãn di cốc xuyên thẳng ngũ nguyên quận phúc địa, con đường này có hơn 1500 dặm, kỵ binh nhẹ hành quân gấp, tốn thời gian 10 đến 15 ngày. Lưu Vũ gật đầu, ngoại trừ phương bắc con đường này, còn có thể đi về phía nam đi, mạo hiểm xuyên qua sa mạc, cách ra liên quân thám báo từ hạ du qua sông lại lên phía bắc, đường sá càng gần hơn một ít. Tuân Du lập đầu, sa mạc hành quân quá nguy hiểm, vạn nhất lạc đường hậu quả mà được, vẫn là đi đi, lấy phương thành ngoại 20 ngày dễ tay. lần này tiếp thu Tuân Du kiến nghị, Vậy thì đi bắt tuyến. Lại nói, "Có điều không phải hiện tại, ta trước tiên Triệu Bình, lại Luyện Bình, trước tiên luyện một nhánh có thể thủ thành bộ binh đi ra." Tuân Du ngạc nhiên, "A, Luyện Bình." Triệu Bình rất bình thường, nhưng Luyện binh tốn thời gian thật, thật dài, chính là cổ chi danh tướng Luyện Bình, như Tôn Vũ Chu ái phu Luyện Bình cũng phải chí ít thời gian nửa năm mới có thể lần đầu gặp gỡ hiệu quả đi. Lưu Vũ cười cười, "Công là ta, người đối với ta thực lực không biết gì cả, hôm nay liền để ngươi nhìn một cái ta làm sao Luyện Bình." Lúc này xuống lầu, Triệu Tập Chính bận rộn cùng nô lệ, nói, nay mộ binh." Số lộc ban tặng, thêm một cái cũng không muốn, mà chỉ cần 10 sau đến 40 tuổi trong lúc đó thanh niên trai trắng, còn có cái tiền đề, nhất định phải thông thạo nắm giữ tiếng Hán. Câu nói sau cùng là hướng về phía người tiên ti nói. Toàn trường ồ lên, theo quần tình kích động. Ở Quảng Mục huyện, làm lính có thể so với làm phổ thông dân phu mạnh hơn nhiều, chẳng những có một ngày ba bữa, càng có cơ hội lên cấp, lập công còn thưởng phòng ống, tẩy ruộng cùng dê bỏ la ngựa trở tài vận. Những người thân là nô lệ người tiên ti càng không cần phải nói, có thể đầu hàng đồng thời cam làm đầy tớ, liên giải thích bản thân tâm hướng về đại hán. Lúc này có cơ hội chuyển chính thức mỗi người anh dũng về phía trước. Phát động trưng binh mật kỹ, tăng lên trên diện rộng trưng binh hiệu suất. Phát động trưng binh mật kỹ, căng lên trên diện rộng trưng binh hiệu suất. Liên tục phát động trưng binh mật kỹ, báo danh nhân số trong chốc lát liền vượt qua 3000 người, cho tới lưu dụ không thể không tuyển chọn đi bị, từ bóc người thể phách võ nghệ tuổi tác các phương diện chọn ưu tú mộ binh. Lại khiển tợ thủ công dành thời gian chế tạo bộ binh dùng vũ khí áo giáp. Quần của cải không, hết đều phải tự lực sinh. Sau đó, lưu dụ thân tự hạ luyện, cùng ngày 3000 người cùng ăn cùng ở. Từ sớm đến tối điểm huấn luyện, từ phân biệt hiệu lệnh, cờ sĩ bắt đầu, đến kỷ luật nghiêm minh đội ngũ trận hình, còn có thực chiến võ nghệ huấn luyện thân thể, càng có hậu cần nội vụ, mỗi ngày huấn luyện chí ít 6 cái canh giờ, ăn cơm đi ngủ cũng phải mang tới một ít không phải thể lực tính huấn luyện. Ngược lại thống xoáy thuộc tính đầy đủ cao, còn thường thường phát động huấn luyện đặc kỹ, không quan tâm nội dung huấn luyện cùng cường độ hợp lý không hợp lý, ngược lại chính là thấy hiệu quả rất nhanh. 3 ngày liền đem một đám liền quần trừng, trái phải đều không nhận rõ người bình thường luyện được chỉnh thể như một đội ngũ. 5 ngày nắm giữ cơ sở hiệu lệnh. 10 ngày bắt đầu thực chiến võ nghệ, binh khí thao luyện Sau 20 ngày, một nhánh đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến tiêu chuẩn bộ binh sinh ra, mặc vào đội vàng làm gấp cơ giáp, liệt trận ở trong thành, vi phong lấm lẫm, khí thế như cầu vồng. Tuân Du toàn bộ hành trình bảng quan cùng sử dụng tâm cân nhắc trong đó môn nào. Nhìn thấy thành quả, cả kinh trận mắt mắt muộn, "Chủ, chúa công, ngài làm sao bây giờ đến?" Lưu Vũ cất tiếng cười to, "Luyện binh có ký xảo, ta có thành tựu ngày hôm nay đều nhờ cá nhân nỗ lực cùng ký xảo." "Cười thôi, chỉ chỉ này 3000 người, cho ngươi này 3000 người, lại cho ngươi cái trường ban như linh tuyến dương toàn lực đi công, ngươi có thể thủ bao lâu." Chương 71 Câu lực cư mưu trí chương 71, Câu lực cư mưu trí Tuân Du nghe được Lưu Dụ đặt câu hỏi, trong lòng tính toán chốc lát, ổn định tâm tình kích động, trong thành có lương thực, có quân giới, còn có 3 vạn dân phu cùng nô lệ, càng có chương văn biến như vậy, giúp tướng cùng đào to thâm hậu từng thành, chỉ cần linh kiếm dương trong tay không có số lượng lớn máy bắn đá, dù có thể thủ trí ít 30 ngày. Lưu Vũ lớn tiếng nói, "Được, Sóc thành giao cho ngươi, bổ tướng quân đi phương bắc đi một cái Du ngạc nhiên, "Chủ công, một tháng, đi đâu?" Lưu Vũ nhắm thẳng vào hướng đông về, vốn định sau đó lại thu thập phía đông đi hai biết bọn họ càng như vậy không biết sống chết, vậy trước tiên chép bọn họ quê nhà, lại quay lại tới thu thập đi nguyên. A. Thu thập phía Đông Tiên Ti. Thuận lợi sự tỉnh, nếu là trong ngày thường, ta còn thực sự không muốn vì cái kia mấy bạn người ngàn giảm xa xôi đi một chuyến, hiện tại mà, ngược lại muốn đi vòng, nhiều đi mấy trăm giảm mà thôi, vừa vặn bọn họ có hai bạn chủ lực ở bên kia bờ sông, quê nhà binh lực chồng bắng, vừa vặn một tổ bừng, chiết để đem người tiên ti tử trong lịch sử xóa tên. Vì lẽ đó nhiệm vụ của ngươi rất nặng, như người tiên ti được ta ở trên thảo nguyên tiếp được, nhất định sẽ mạnh mẽ tấn công, ngươi chết cho ta tử địa đứng vững chị cần bảo vệ sóc phương thành, chính là đem này 3000 bộ binh cộng thêm 3 vạn đồng phu cùng nô lệ toàn bộ tiêu hao hết cũng sẽ không tiếc. Dù ghi nhớ, còn có, sau khi ta rời đi, trong thành ngoại thành tất cả mọi thứ tầm quan trọng xếp thứ tự, người cùng Trương Liêu quan trọng nhất, thứ hai là sóc phương thành, ngoài ra hết thể đều có thể hy sinh, hiểu chưa? Tuân Du lần đầu tiên nghe thấy lời nói như vậy. Dĩ Vãng nghe thấy nhiều nhất lời nói đều là thành ở người ở thành vong người vong loại này, có thể lưu dụ nhưng nói với hắn, hắn so với thành càng quan trọng. Chúa công thật sự khác với tất cả mọi người, hơn nữa làm người tình dục Lưu dụ bàn giao tuân du một phen càng làm Trương Liêu gọi tới cẩn thận căng dặn cuối cùng lấy ra một bản 6 thao đưa cho Trương Liêu Văn viễn cầm bất cứ lúc nào nơi nào đều muốn bên người mang theo không thể làm mất không thể chuyển tặng người khác nhất định phải coi như độ ra chuyển từng đợi một chuyển xuống Trương Liêu không rõ vì sao nhưng bắt được sách vẫn là cảm thấy được một ít dị thường này sách chất liệu phi thường là thủ tinh Mỹ dị thường thậm chí mang theo một loại không nói ra được khí tức thần bí cùng chúa công chức lần trước này thanh hoàn thủ đao có cùng một gốc đây mới thực là bạo vật Trương Liêu trong lòng rung động nhưng cơ chế tâm tìnhân trọng thu hồi Hai đầu gối quỷ xuống nằm rạp trên mặt đất tẩm tẩm giập đầu, đa tạ chúa công ban thượng, đại ân đại đức, Trương Liêu suốt đời không quên. Lưu Vũ nâng dậy Trương Liêu, "Ngươi tuổi trẻ, thiên tư bất phàm, còn có rất cao trưởng thành công gian, Văn Uyển, tin tưởng ta, tên của ngươi nhất định sẽ trở thành vang dội của Kim tổ tại." Chờ Trương Liêu đứng dậy, vỗ vỗ Trương Liêu vai, "Lần này nhường ngươi một mình lĩnh binh tác chiến, rất có thể sẽ nên đón một cuộc các chiến, nhưng đối với ngươi tới nói cũng là một hồi rèn luyện, kẻ địch thật công tới lúc, không muốn do dự, không muốn sợ hãi, vững theo nội tâm ý tưởng chân thật nhất đi đánh bại những người dám người o hợp." Lại dặn dò Nếu không địch thì lại tất cả có thể bỏ qua, nhưng ngươi cùng công đạt tiên sinh nhất định phải sống sót, ngươi phải nghĩ lấy hết tất cả biện pháp mang theo công đạt tiên sinh sống tiếp, rõ ràng. Trương Liêu chỉnh trọng lại đầu, Trương Liêu tuyên bố, lưu dụ không còn phí lời. Sáng sớm ngày thứ hai, sát trời còn cốc lượng, xuất lĩnh lữ bố, tháp bản hạ cũng 2000 kỵ binh lặng lẽ rời đi sóc phương thành, dọc theo sông Đồng khẩu lên phía bắc trở về Quảng Mục huyện. Ở Quảng Mục huyện nghỉ ngơi một đêm, bàn giao Vương Trung một nghỉ, thực, qua Đồng khẩu Trên, lại qua Hoàng Hà, thông qua sói miệng núi Zophia Âm Sơn sơn mạch chân núi phía bắc phóng ngựa phi nước đại. Con đường này, hắn cùng Lữ Bố đi rồi thật nhiều lần, có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen, dọc theo đường đi tỉnh cỡ gặp giải rác người tiên ti cùng bộ lạc nhỏ, không chút do dự mà toàn bộ diệt khẩu. Đi ngang qua đầu hàng thành lúc, nhìn thấy tất cả đều là bại cốt, là hắn cùng Lữ Bố kiệt tác. Đầu hàng thành lại hướng đông nhưng là hoàn toàn mới phong cảnh cùng với đại đại nhò nhỏ nhỏ tiên ti bộ lạc. Một đường giết tới, vẫn giết tới Vũ Châu Bắc sơn sơn bắc bộ, cũng chính là phía Đông Tiên Ti vị trí, Đạn Hãn Sơn. Đạn Hãn Sơn cũng từng là thành hoệ trung bộ vương Đình nhưng đàn thành hệ chất rồi, trung bộ tiên ti thế lực cực lớn suy yếu, phía đông tiên ti thì lại được lợi với vũ châu thứ sử lưu ngu dụ trụ chính sách mà cấp tốc phát triển, phạm vi thế lực tây quách, đem đạn Hãn Sơn vương đỉnh chiếm làm của riêng. Lít nha lít nhít leo bậy ở khe núi bên trong vây quanh một vòng lại một vòng. Ở chính giữa là đỉnh đầu màu hoàng kim lều lớn, lớn như cung điện, bên trong treo lơ lửng khảm nạm một chuôi xuyến châu đá ngọc thạch đồ trang sức, vàng son lộng lẫy, xa hoa Phía đại nhân lâm chính đang chiêu đãi khách mời, có thịt có, có mỹ nữ. Khách là Ô hoàng Thủ lĩnh Câu Lực Cư, lâu hai người. Tô Hoàn cũng người đông thế mạnh, nhưng bộ lạc Đông Đạo, vẻn vẹn tự phong đại nhân liền một cái, có ba lạng vạn tộc người liền thị tự xưng đại nhân. Khâu lực cư cùng Nan Lâu chính là ở tại Liêu Đông cũng chính là U Châu chính Bắc bộ hai cái bộ tộc, sát bên người tiên đi, ti, đồng thời thu được triều đình mệnh lệnh trừng phạt Liêu Vô cứu, là liên quân một phần tử. Nhưng thời khắc bây giờ, hai người nhưng Vu Vạ Đạn Hãn Sơn tốt hơn một chút tháng ngày, mỗi ngày tỉ mộ Dung Lâm ăn uống chùa. Mộ Dung Lâm cũng là bất đắc dĩ, liên quân hội tụ ngũ quật, phạt Liêu Vô cứu, bây giờ nói bất đắc dĩ võ, các ngươi còn chưa đi. Khâu Lực cư giả vờ giả vịn điệu trở giải, "Chúng ta bộ là tiểu, nhân khẩu ít, văn lực cũng chỉ có 3500, cùng các người tiên ti không có cách nào so với, có đi hay không ảnh hưởng không lớn." Mộ Dung Lâm biên đủ, "Nếu là liên quân thắng, tất cả dễ bàn, nhưng nếu thua, tất nhiên muốn truy cứu các người trách nhiệm." Khâu Lực cư lắc đầu, "Lưu Mô Lưu đại nhân luôn luôn nhân tử, nhiều nhất trách cứ bài câu." Người nói như vậy, có vẻ ta người tiên ti rất bu순. Cái kia không giống, các người tiên ti cùng Lưu Vô Cứu có biết hải thâm cứu, luôn có một cái muốn chết, các ngươi nhất định phải xuất binh. Hừ, như Lưu Vô Cứu thắng lợi, Ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy mất? Hắn ở Quảng Mục huyện mở rộng bộ kia đã chứng minh trong mắt hắn căn bản không tha cho bất kỳ người hồ, người tiền tí, ti, người hung nô, người cường, tiết nhân, bao quát các ngươi ô hả người. Khâu Lực cư bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, cười híp mắt nói, nhưng ta cũng nghe nói, hắn nơi đó có thật nhiều người tiền tí ti nô lệ, binh sĩ cùng sĩ quan, thậm chí có cái tiên tí ti nữa nhân làm lại quan. Mộ Dung Lâm nghe nói như thế, nắm chặt ly rượu, nheo mắt lại tập trung Khâu Lực Ưu, ngươi có ý gì? Dung Lâm bên người đoàn quân cùng Vũ cũng đồng thời nắm lấy vũ khí, sắc mặt khó nhìn chằm chằm Khâu Lực Ưu. Câu Lực Cơ nhưng không nhanh không chậm nói, "Ta quên chưa vị không muốn sảng bậy, Mộ Dung cần cùng Vũ Văn Huyền các mang một vạ người đi tới Ngũ Mê Quận, các ngươi còn còn lại bao nhiêu binh mã?" Thật đánh tới đến, các ngươi phía Đông Tiên Ti sợ là muốn sớm không còn. Mộ Dung Lâm Vũ Bàn đứng dậy, "Câu Lực Cơ, ngươi dám uy hiếp chúng ta?" Câu Lực cư cười cười, "A, ngay nói thật mà thôi." Mộ Dung Lâm lớn tiếng quát hỏi, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Câu Lực cư làm nổi lên đầu ngó nút náo náo mi tâm, thản nhiên tự gap nói, "Cũng không có gì, chính là muốn ngồi sơn quan hồ đấu, nếu cái càng tốt hơn tiến thân." "Có ý gì?" Triêu Đình thắng. Ta về ta Liêu Tây tiếp tục cho Liêu Thứ Sử làm chó, như triều đình thất bại, ta liền mang theo đầu của các ngươi nương nhờ vào đại danh đỉnh đỉnh hết phiếu kỵ ở Quảng mục huyện nốn cái một quan nữa trước. Mộ Dung Lâm lớn tiếng a mắng, vô liêm sỉ. Khâu Lực Cư thở dài, thiệt thòi các ngươi mỗi ngày hô muốn học tập người Hán, chẳng phải biết ở nước nhà chủng tộc trước mặt, chỉ có mạnh mẽ nhỏ yếu phân chia, chỉ có phú thứ nghèo nàn phân chia, chỉ có sinh tồn diệt vong phân chia, không, có cao thượng vô liêm sỉ phân chia. Mộ Dung Lâm, trên thảo nguyên phát sinh lớn như vậy biến động, ta Khâu Lực Cư có thể mang theo tộc nhân sống tiếp không chỉ không vô liêm sỉ, còn vô cùng cao thượng. Mộ Dung Lâm trong lúc nhất thời không có gì để nói. Câu Lực cư chỉ chỉ Mộ Dung Lâm trong tay hoàn thủ đạo, bỏ vũ khí xuống, lặng lặng đợi Ngũ Nguyên Quận tin tức, chỉ cần triều đình liền quân thắng lợi, ta liền không thương các ngươi một sợi tóc. Vừa dứt lời dưới, xa xa bỗng nhiên chuyển đến một trận ầm ầm ầm ầm thanh. Mất người mặt sắc khẽ biến, đồng thời rút đao chỉ về đối phương, đồng thời lẫn nhau chất vấn, người ngươi. Chương 72, Ô Hoảng có nhân tài chương 72, Ô Hoảng có nhân tại hít sâu một hơi, xuống giận, nhân mã của chúng ta đều ở nơi đóng quân bên trong, không có ra ngoài. Câu Lực Cơ sắc mặt biến huyễn ta nhân mã không ở phía tây, hơn nữa không có ta mệnh lệnh cũng sẽ không tự ý điều động. Vậy là ai? Mau chóng phái người hỏi thăm, có thể hay không là Mộ Dung Cẩn trở về? Không thể nào, chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Mấy cái bộ lạc thủ lĩnh nghị luận sôi nổi, suy đoán đến chính là ai. Một lát sau, Mộ Dung Lâm tâm phúc vọt vào liều lớn, thất kinh địa hô to, đại nhân, là huyết phiếu kỵ lưu vô cứu. Mộ Dung Lâm nghe vậy, thấy lạnh cả người ba phủ, toàn thân run rẩy. Câu lực cư thì lại giận dữ, nói lưu nói vượn. Lưu vô cứu làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Đúng là Lưu vô cứu. Tiểu nhân tận mắt Lưu vô cứu cơ sĩ. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Đại nhân, làm sao bây giờ? Nếu không, rời đi trước nơi này, không thể đợi thêm. Mấy cái bộ lạc đầu lĩnh trong lòng như có lửa đốt, một năm miệng mười địa cho Mộ Dung Lâm đề ý kiến, có lòng gấp không chờ Mộ Dung nơi ở ẩn khiến đã lao ra liều lớn. Mộ Dung Lâm thì lại nhìn về phía khâu Lực cư, người hiện tại chỉ có thể cùng chúng ta cùng nhau nên chiến. Câu Lực cư sắc mặt biến huyễn, dống nhiên gật đầu, không sai, hiện tại chỉ có thể dắt tay nên chiến, Lưu Bô Cửu vào lúc này cũng sẽ không nghe lời của ta. Đúng, nên chiến không muốn cùng hắn liều mạng, đa dụng cưỡi ngựa ban công. Không sai, hắn minh ý, bắn chết một cái kiếm lời một cái. Hai người đạt thành thỏa thuận, lập tức rời đi đều lớn chỉnh bị quân mã. Nan Lâu đi theo sau Khâu Lực Ư, thấp giọng chất vấn, thật muốn liên thủ nên chiến. Khâu Lực Ư lắc đầu, trước tiên cùng trong tộc binh sĩ hội hợp. Về Liêu Tây, chờ một lúc từ phía đông công kích mộ Dung Lâm, coi đây là tiến thân chi giai. Lưu Bô cứu bị Triều Đình liên quân vây công, nhưng xuất hiện ở đây, giải thích cái gì? Giải thích hắn có lòng tin tất thắng thậm chí bận rộn đến sao người tiên tin xảo hiện, vì lẽ đó chúng ta tốt nhất nhanh chóng nương nhờ vào Lưu Vô Cứu. Lưu Vô Cứu có thể nhận sao? Người Hán Thường nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lưu Vô Cứu cũng sẽ không ngoại lệ, cái kia tiên tin nữ nhân chính là chủ động nương nhờ vào, không chỉ bảo toàn toàn tồn còn phải Lưu Vô Cứu trọng dụng, chúng ta so với cái kia tiên tin nữ nhân càng có giá trị, Lưu Vô Cứu nhất định sẽ không từ chối. Nan Lâu gật đầu, "Được, chúng ta hợp binh một nơi, như vậy có thể tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt." Câu lực cư thỏa mãn gật đầu, "Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi." Nan Lâu cười nói, "Nếu là mọi khi, ta tuyệt không đổ ngươi." Có thể hiện tại bỗng nhiên bốc lên cái giết người như cắt cỏ lưu vô cứu, ta không thể không đầu người, bởi vì ngươi là ta Ô Hoàn gia bộ dũng mạnh nhất cũng tối có chí không đại nhân. Khâu lực cưột rèn nở nụ cười. Toàn bộ Ô Hoàn bộ tộc có thật nhiều bộ lạc, phần lớn đều hình cùng dã nhân, chỉ có hắn không giống nhau, hắn thừa dịp hắn triều nổi loạn, thu nạp rất nhiều dân tộc hán thợ thủ công, người đọc sách cũng dành cho hậu đãi, càng cung vũ châu thứ sử lưu ngu giao hảo, cung vũ châu, ký châu cảnh nội hảo tộc cũng có bao nhiêu chuyện làm ăn vắng lai, thậm chí cho cháu trai đã đốn, nhi tử lâu ban mời người, người hắn lao sư đọc sách biết chữ học tập binh pháp, chính hắn già đầu cũng theo học tập lâu khen hắn là ô hoàn bộ tộc tối có trí khôn người, điều này làm cho hắn vô cùng được lợi. Hai người mang theo tâm phúc hộ vệ chạy đến nơi đóng quân ở ngoài phía đông, cùng mình binh mã hội hợp, quay đầu lại hướng tây vọng, khe núi bên trong đã nổi lửa, giết tiếng la hưởng làm một đoàn. Lẫn nhau gật đầu, giơ lên cao vũ khí, giết, hai người hợp binh một nơi, dẫn một vạn người xông thẳng phía đông tiên ti đại doanh, quay về không hề phòng bị người tiên ti điên cuồng giết chóc. Tiên ti đại doanh bên trong, Lưu dụ cùng Lữ Bố lĩnh phòng, liên tục hai lần hình trang nửa liễm sau, nguyên bản chỉnh đề ti nơi đóng quân triệt để rơi vào trong loạn. Lao ra nơi đóng quân thay đổi phương hướng nhắm vào ở trung tâm nhất màu vàng nóngều lớn hướng nữ bố lá đầu lần này xông thẳng ở trung tâm nhất theo sát nữ bố nắm chặt phương thiên hoặc kích, trong đôi mắt phun ra hung hăng ngọn lửa chúa công yên tâm, bố cùng được với nhờ vào lưu dụ trước nữ bố mới là xung phong ở phía trước nhất người kia chỉ sợ bộ hạ theo không kịp hiện tại hắn thành người theo đội kia còn phải vô cùng nỗ lực mới có thể đổi tới lưu dụ tiếp đấuu không cẩn thận thì có khả năng ở bên trong chiến trường ôn loạn đi đội lúc này nhưng nhìn thấy có một nhánh v bạn ngườing chừng trái phải kỵ bình từ mặt đông cũng giết vào lều lớn bên trong Đây là người nào?" Lữ Bố phóng tầm mắt tới, biểu thị xem không hiểu, chỗ nào đến biệt quân." Tháp bạn hạ vội bằng nói, "Chủ nhân, đánh màu đen Lang Vương cờ sĩ chính là Ô Hoàn người." "Ô Hoàn người?" Lưu dụ như mày, "Ô Hoàn người làm sao sẽ bỗng nhiên công kích người tiên ti? Không nên ở Ngũ Nguyên quận liên quân bên trong sao?" "Ô Hoàn nhân hỏa người tiên ti có thâm cựu đại hàn gì?" Trên thảo nguyên những bộ lạc này có bao nhiêu lẫn nhau thảo phạt cứ bóc, nhưng cấp bậc này xung đột nhưng không nhiều lắm, bởi vì nguy hiểm quá cao, người thua bỏ mình đột diện, người thắng nếu là thắng thảm cũng sẽ bị những bộ lạc khác thừa lúc vắng mà báo. Diệu nhân cũng không biết Ô Hoàn người là hạ công kích người tiên ti. Lữ Bố thì lại sát ý càng tăng lên, quản hắn nhiều như vậy làm gì, một mạch đều giết chính là. Lưu Vũ vung buông tay, không nổi, trước hết để cho bọn họ giết một lúc. Lữ Bố sốt ruột, chúa công, ngài sẽ không nương tay chứ? Hoặc là, muốn thu phục những người Ô Hoàn người. Lưu Vũ cười không đáp, trơ mắt nhìn người tiên ti cùng Ô Hoàn người giết đến khó phân thắng bại, cho đến người tiên ti bị đánh bại. Người tiên ti bị đánh bại, Ô Hoàn người ở nơi đóng quân bên trong xoay quanh chốc lát hướng bên này chạy như bay đến. Lữ Bố cùng các bạn hạ đều không nhẫn nại chuẩn bị động thủ. Lưu Vũ thuận miệng nói, "Không nổi, không nổi, Ô Hoàn người không dám động thủ." Quả nhiên, Ô Hoàn người ở một mũi tên khu vực ở ngoài dừng lại, có hai người tung người xuống ngựa nhất theo mấy viên đầu người chạy như bay đến, "Tiểu nhân khâu lực ư, chém giết mộ Dung Lâm, vụ văn khâm, Đoảng Dũng, Đoàn Hàn chờ tiền ti thủ lĩnh thủ cấp ở đây, vọng đại nhân thu nhận giúp đỡ." Dĩ nhiên là cái tên này. Đây chính là một nhân vật, cũng là Ô Hoàn trong lịch sử xuất sắc nhất nhân vật, Ô Hoàn tại trên tay hắn, sức ảnh hưởng đạt đến đỉnh cao, binh lực thịnh nhất lúc nam cướp bóc Úi châu, ký châu. Thanh Châu thậm chí từ Châu, làm cho Hán Linh Đế không thể không lại một lần nữa châu mục chế, cái thứ xử vì là châu mục, để địa phương chính quyền thu được càng to lớn hơn quyền lực, cũng triệt để giao động vương triều Đại Hán thống trị, ra tốc tiến vào chư hầu cát cứ thời đại. Tối hoàn người phạm vi hoạt động ở đâu? Ở U Châu Bắc Bộ, ở trường thành phía Bắc. Từ Châu ở đâu? Ở sông Hoài hai bờ sông. Khâu lực cư có thể mang theo ố hoàn người từ trường thành phía Bắc một đường xôi nam đến sông Hoài phụ cận Cấp Bốc, can đảm này cùng thực lực có thể thấy được chút ít, hơn nữa là ở Hán Linh Đế chưa chết lúc làm việc, Đại Hàn dư uy vẫn còn. Mặt khác, Câu lực cư bồi dưỡng cháu trai là đốn, nhi tử lâu ban cũng đều là nhân tài, nếu không có Trương Liêu núi Bạch Lang một trận chiến triệt để tiêu diệt Ô Hoàn người, vũ hồi loạn hoa trong lúc lập quốc người hồ trong chính quyền tất nhiên có Ô Hoàn người. Đạt đốn nhưng là có thể so với hung nô mạo đốn tiền vũ như thế nhân vật. Nghĩ tới đây, Lưu Dụ lộ ra nụ cười sán lạ, hóa ra là người, bộ tướng quân ở Sóc Phương sớm có nghe thấy. Câu lực cư lại hỉ, đại nhân dĩ nhiên biết được tiểu nhân họ tên. Lưu Dụ gật đầu, nghe người ta nói, ngươi là Ô Hoàn bộ tộc bên trong hiếm thấy có trí khôn đầu lĩnh, không thừa muốn còn có tầm thường võ nghệ, càng kiêm binh mã trắng. Dĩ nhiên có thể tiêu diệt phía Đông Tiên Ti. Khâu Lực cư nghe thấy lời này, càng vui vẻ, đều là nhờ đại nhân hấp dẫn người Tiên Ti sự chú ý, tiểu nhân là đánh lén, không ra gì. Lưu dụ ánh mắt đảo qua Khâu Lực cư phía sau, bọn họ là ai? Đây là Na Lâu, cũng là trong tộc thủ lĩnh, đây là tiểu nhân cháu trai đã đốn. Khâu Lực cư vội vã vây tay, đáp đốn, mau tới bái kiến đại nhân. Rồi hướng Lưu dụ nói, đại nhân, đáp đốn tuổi trẻ thông minh, cung mã thành thạo võ nghệ không tệ, nếu không, ngài thu hắn làm thân tủy. để hắn vì là ngài dẫn ngựa mạc giác. Nói xong, một mặt nóng bỏng mà nhìn Lưu Vũ. Ừ, trẻ đạp đốn đồng dạng đầy mặt trời mong, chăm chú nhìn lưu dụ chờ đợi lưu dụ lên tiếng chương 73 đại nhân đại hỷ chương 73 đại nhân đại hỷ khâu lực cư 4 là còn chút thấtỏng nhưng thấy lưu dụ đối với cháu trai đạp đốn hết sức cảm thấy hứng thú đội vàng đánh rắn thuận con trên đem cháu trai để cử cho lưu dụ cháu trai nếu có thể ở lưu dụ bên người đứng đứngươnggó chân đối với mình đối với ô hoàn đều có tốt đẹp nơi Nan lâu ở một0.000 bên nhìn, vô cùng nước đau chính mình làm sao liền không cái xuất sắc cháu trai đây lưu dụ trên giới đánh giá là đốn thỏa mãn được đầu quả nhiên là một nhân tài vóc người hùng trắng, nhưng khí chất nhưng không tính tô lỗ, thậm chí mang theo điểm phong độ của người trí thức, ánh mắt cũng vô cùng kiên định, cùng thông thường ô hoàng người người tiền ti cũng khác nhau, thuộc về loại kia một ánh mắt liền có thể nhìn ra được quá giáo dục người. Cao nhất thời kỳ, liền viên thiệu mấy cái nhi tử, bộ hạ cùng với rất nhiều tộc nhân tùy tùng đều nhờ bà đạt đốn tìm kiếm che chở, bộ lạc tổng nhân khẩu đạt đến hơn 300.000. Chẳng trách sách sử trên nói người này cũng đã từng hung nô tiễn vu mạo đốn cùng đàn thạch hoạ tương tự. Nếu là bất tử như vậy sớm, tương lai hay là càng chói mắt. Nhưng nguy hiểm thật, được bảo chương liêu trong tay, núi Bạch lang một trận chiến. 30 vạn tộc nhân tử thương hầu như không còn, đập đốn bỏ mình tộc diệt, hô hẳn cái từ này từ đó lui ra vũ đài lịch sử. Lưu dụ nướng đập đốn đật đầu, lại đây, để bổn tướng quân cẩn thận nhìn một cái. Lời kia vừa thốt ra, Khâu lực cư cùng Nan lâu đồng thời đại hỉ. Lữ Bố thì lại âm thầm cau mày, chúa công thật dự định thu phục những này người hồ. Đông hộ gia tộc có thể không thứ tốt, so với người tiên ti còn dã man. Đập đốn càng vui hơn ra giọng ở ngoài, bước nhỏ chạy mau đến Lưu dụ mã trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay mở rộng nằm trên mặt đất hành đại lễ, tiểu nhân đốn, bái tiến đại nhân. Lưu Dụ ư một tiếng, thuận lợi bảy như nào. Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao từ cho tới trên, bén lên một tia hàn quang, sẽ qua đạp đốn cái cổ. Cici đạp đốn đầu ngục ngục lăn bài vòng, đứng ở khâu lực cư trước mặt, hai mắt gắt gao trừng mắt khâu lực cư, mừng rỡ, nghi hoặc, sợ hãi, các loại tâm tình vẫn như cũ lưu lại ở bên trong. Khâu lực cư cùng nan lâu vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ. Đặc biệt là khâu lực cư, ngơ ngác nhìn chất như đầu, trên mặt từ từ hiện lên không thể tin được vẻ, chậm rãi ngẩng đầu, chất phát hỏi, vì sao hắn? Lưu Dụ mỉm cười, hắn quá xuất sắc, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Bộ tướng quân không chịu nổi dị tộc có như thế anh tài, chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ, muốn trách thì trách hắn là ô mà người. Khâu lực cư bị chất nhi tử vong chấn động đến mất cảm giác đầu góc lúc này mới quay lại. Lưu Bô Cừ muốn chém thảo trừ tận gốc, căn bản không có ý định thu hàng chính mình lại một bộ. Nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên mãnh liệt hoảng sợ tâm ý, xoay người lên chạy. Nan Lâu cũng phản ứng lại, lập tức đuổi tới, đồng thời lớn tiếng kêu cứu, "Cứ mạng!" Lưu dụ thì lại giơ lên thanh Long Nghiễn về phía trước mạnh, phóng ngựa bắn ra cất bước, theo Lâu, một đao đánh xuống, ngứt thành hai mảnh. Lại nỗ lực, muốn đao quét ngang chém ngang hung câu lực lư. Sau đó vọt vào hoảng loạn ô hoàng loạn ố hoàn người kỵ binh bên trong, múa đao quét ngang, ánh dao tung hành, huyết quang tung tóe, quân người không người nào có thể dừng lại trong nháy mắt. Lữ Bố cũng theo sát Lưu Dụ, điên cuồng vung vẩy phương thiên hỏa kích, chiến ý càng đủ. Trong lòng còn có chút hồ hẹ. Hiểu Lâm chúa công. Chúa công vẫn là cái kia chúa công, coi dị tộc vì là cựu khấu chúa công, vẫn là cái kia đối với dị tộc lòng dạ độc ác chúa công. Ố hoàn đoàn người long cung đầu, không hề chống lại tâm ý, rất nhanh liền quân Lưu Dụ lúc này chế cùng Bố quanh truy nhân người tiên thi. Sau trận chiến thống kê, trạm thủ hơn 4 bạn người thu được rất nhiều. Vùng phía Tây Tiên Ti Vương Đình bên trong ngoại trừ có lượng lớn vàng bạc tiền hàng ở ngoài, còn có rất rất nhiều dê bò la ngựa, cũng là lưu dụ coi trọng nhất. Dê bò ngựa thịt cho đến bây giờ vẫn như cũng là quảng mục thành quan trọng nhất khẩu phần lương thực. Rất nhiều trâu ngựa càng quản mục thành cùng sóc phương thành kiến tạo lập xuống công lao hắn mã. Thất bạn hạ hưng phần báo cáo, chúa công, nơi này có chí ít 10 vạn con ngựa, còn có hơn 1 vạn con bò, dưỡng càng nhiều vô số kể, phía Đông Tiên Ti ba bộ dưỡng dương đều ở nơi này. Dưỡng cùng mã là dân tộc du mục quan trọng nhất tài sản. Tất cả mọi người đều lấy mã cùng dương mà sống, cưới ngựa, ăn dê, bò kéo xe. Giữ số lượng nhiều nhất, người đều mời con thậm chí nhiều hơn. Mã kém hơn, người đều hai đến ba tốt, ngoại trừ ngồi cưới còn muốn đi về phía nam bán lấy đổi lấy lương thực mối ăn các loại vật tư. Nưu kéo xe, mỗi khi gặp di chuyển, đều lấy nưu lôi kéo lều trại, lương thực cùng với một nhà giá trẻ, một con bò trưởng trưởng liền có thể kéo xuống một cái nhà, vì lẽ đó hộ đều một con bò thậm chí các ít, bởi vì có chút gia đình không nuôi nổi nưu, trong nhà cũng không nhiều như vậy vật tư, bọc lớn bọc lớn vào trên lưng ngựa cũng có thể di chuyển. 10 vạn con ngựa nhìn rất nhiều, nhưng này vẫn là chạy rất nhiều chết rồi rất nhiều kết quả. Ở tình huống bình thường, một cái 2 vạn người bộ lạc liền có thể dưỡng 10 vạn con ngựa. Lưu Vũ gật đầu, lại hạ lệnh, mệnh lệnh cái kia một đám đầu hàng nữ nhân đội vảng những con bò này mã dương đi hướng tây đi, đi khoảng vô nguyện. Lần này, Lưu Dụ chiêu hàng một nhóm thanh niên trai tráng nữ nhân, có khoảng 3000 người, chuyên vị vận tải chiến lợi phẩm. Lữ Bố theo bản năng hỏi, "Chúa công, không sợ các nàng chạy trốn?" Lưu Vũ hỏi ngược lại, "Các nàng có thể hướng về chỗ nào chạy?" Lữ Bố suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, một đám tay không tất sắc nữ nhân, ở trên thảo nguyên chỉ có nương nhờ vào những bộ lạc khác mới có thể còn sống. Nhưng hiện tại trên thảo nguyên, từ nơi này đi hướng tây cái nào còn có cái gì bộ lạc? Lại có bộ lạc nào dám cướp đại danh đỉnh đỉnh huyết phiếu kỵ chiến lợi phẩm? Coi như thật sự nửa đường chạy trốn, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại những con bò này mã dương sẽ không biến mất không còn tăng hơi, nhất định ở trên thảo nguyên một nơi nào đó, đánh xong triều đỉnh liền quân lại đoạt lại chính là. An bài xong, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai đường cũ trở về, đến đầu hàng thành phụ cận mãn di Cốc phải hướng phía nam, tiến vào ngũ nguyên quận cảnh Nhi Luân Thành, Thành Nhi Thành, áp sát Tây An Dương huyện biên thành, tìm một chỗ khe núi ẩn nấp hạ xuống khôi phục thể năng, đồng thời phái tham báo tìm hiểu tình huống. Mộ Dung Cẩn nhìn máu me đầy mặt Choi Thóc Đường đệ Mộ Dung Du, kinh hại đến biến sắc, ngươi làm sao ở chỗ này? Tại sao lại biến thành dáng dấp này? Mộ Dung Du nho lên gần như không khí lực đứt quãng địa phát sinh cuối cùng cảnh cáo, Lưu Vũ Kiếu tập kích đạn Hàn Sơn, Khâu Lực Cư phản bội Đồng Minh, Vương Đình. Không còn. Nói xong, đầu là đi, ký nghe vậy như bị đánh, lẹ ra đến Tây An Dương Cư phản bội Lẽ ra ở bên kia bờ sông Thủ Thành Lưu Vô Cứu xuất hiện ở Đạn Hãn Sơn. Hai người này liên hợp lại, chẳng trách Khâu lực cư chậm chạp không đến. Lấy Lưu Vô Cứu thủ đoạn, Đạn Hãn Sơn Vương Đỉnh tất nhiên thấy chất đầy đồng chó gà không tha. Đạn Hãn Sơn Vương Đỉnh chính là cái kế tiếp đầu hàng thành Vương Đỉnh. Mộ Dung cần nghĩ đến khi đến đi ngang qua đầu hàng thành nhìn thấy đầy đất mạch quốt, sợ hại đến toàn thân run rẩy. Sớm biết như vậy, liền không nên đáp ứng Hán Triều Hoàng đế mệnh lệ. Lưu Vô Cứu làm sao sẽ xuất hiện ở Đạn Hãn Sơn? Liền hắn dưới tay cái kia 3, 4000 binh mã, cũng dám chưa binh. Chờ chút. Lưu Bô cứu xuất hiện ở Đạn An Sơn, chẳng phải là mang ý nghĩa bên kia bờ sông Sóc Phương Thành là một tòa thành trống không. Nghĩ đến bên trong, Mộ Dung cần đột nhiên hưng phấn, nếu là ngược lại đoạt được Sóc Phương Thành thậm chí cả mục thành, tiêu diệt Lưu Vô cứu, chính là một cái công lớn, tất nhiên có thể thu được hán triều hoàng đế ban thưởng, tức vị, vàng bạc, địa bàn thậm chí thành trì, đến lúc đó lại trùng kiến Mộ Dung bộ cũng không ngượng. Trong tay có binh, liền nhất định có thể một lần nữa lớn mạnh bộ lạc. Trên thảo nguyên nhiều chính là giải giặc bộ lạc nhỏ, Hoa Liên chết rồi còn có 20, 30 vạn người tiền tiêu giải rác ở Cảng Bắc Bộ trên thảo nguyên tìm chút thời giờ đem bọn họ tập trung lên, chính là cái đại bộ lạc. Chỉ cần tiêu diệt lưu vô cứu cái này hết sức cự thị người tiên ti từ địch, tiên ti sớm muộn có thể khôi phục thời kỳ cường thịnh khí tượng. Nghĩ tới đây, ném nương nệ, chạy vội đến đinh nguyên bên trong đại trướng, kêu lớn, đại nhân, đại hỷ. Chương 74, thành trống không chương 74, thành trống không đinh nguyên thân là đồng lộ liên quân chủ soái, công việc bề bộn, mỗi ngày đều muốn đến thợ thủ công doanh giám sát tạo máy bắn đá cùng xung xe. Máy bắn đá chế, những cái khác không cần gì cả, chỉ là các trợ thủ công hiệu suất không cao. Không phải vật liệu gỗ có vấn đề, chính là công cụ bị hư hỏng xấu, điều này làm cho hắn vô cùng bực, đến hiện tại mới tạo ra ba đài máy bắn đá cùng hai đài súc xe. Nghe thấy Mộ Dung Cẩn lời nói, càng Thiếu Kiên nhẫn, có việc gì vui? Mộ Dung Cẩn không lo được Đinh Nguyên thái độ, đỗi bằng nói, mau chóng công thành, Quảng Mục thành là một tòa thành trống không. Đinh Nguyên cau mày, ánh mắt nghi vấn, thành trống không? Mộ Dung Cẩn gật đầu liên tục, Lưu vô cứu hiện tại ở Đạn An Sơn. Nói cái gì mê sảng? Chính xác 100 ta sắp xếp thám báo mới vừa đưa tới tình báo. Thành báo đây, hắn ngàn xa xôi chạy tới. Zo theo đường đi hầu như không có nghỉ ngơi, mới vừa nói xong cũng mà chết. Ta sao dám lửa dối ngài? Đinh Nguyên vẫn là không quá tin tưởng. Lưu Vô Cứu bĩ nhĩ, tính toán đâu ra đấy cũng là 4000 người, làm sao dám chĩa binh? Làm sao dám bảy đợt bảy, tám vạn liên quân mặc kệ đi đường vòng đi bên ngoài ngàn dặm đạn Hãn Sơn công kích phía Đông Tiên Ti Vương Đỉnh. Vậy thì có cái gì ý nghĩa? Coi như triệt để hủy diệt phía Đông Tiên Ti Vương Đỉnh, cũng không cách nào tiêu diệt liền quân một mình một tốt, ngược lại sẽ triệt để kích phát người tiền ti đấu chí cùng sát ý Lưu Vô Cứu không lý do làm chuyện như vậy. Mộ Dung Cẩn đột la lên, "Sư quân!" Đây chính là cơ hội hiếm có, vạn nhất lưu vô cứu trở về, chúng ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Ngươi bọn nói, thử xem đây, dù cho chỉ là thử xem đây. Đinh Nguyên cau mày, có thể máy bắn đá còn không tạo được, cũng không có thang mây. Không có thang mây, liền không có cách nào công thành, cũng không thể trồng la hán bỏ tường thành chứ. Mộ Dung cần con ngươi đảo một vòng, đột nhiên đến rồi chú ý, ta nguyện xuất linh bản bộ nhân mã qua sông sau thẳng đến Quảng Mục thành, như trong thành có người ngăn cản, sứ quân có thể phái binh công kích, như trong thành không người ngăn cản, giải thích nơi này chính là một tòa thành trống không, căn bản không cần thiết để ý tới chẳng đến Quảng Mục chép lưu vô cứu sao huyện. Đinh Nguyên nghe được này, ánh mắt sáng lên. Có hay không thành trống không, thăm dò một, hai là biết. Nếu như lưu vô cứu ở trong thành, nhất định sẽ xuất binh chặn lại. Bằng không, chính là thành trống không một tòa, đến thời điểm có một vạn loại biện pháp bắt, căn bản không cần tốn thời gian mất công sức địa chế tạo cái gì máy bắn đá cùng xung xe. Càng nghĩ càng hưng phấn, lúc này đã nhịn, được. Mộ Dung Cẩn, ngươi cùng Vũ Văn Huyền xuất lĩnh bản nhân mã qua cầu, nhiều thành mã qua thẳng đến Quảng Dung Cẩn lúc này lĩnh mệnh. Đinh Nguyên rồi lập tức triệu tập tướng. Đội viên toàn quân, mặc khôi giáp xếp thành hàng chuẩn bị. Chuẩn bị thỏa đáng, ra lệnh một tiếng, thợ thủ công cùng nhau tiến lên giỡn bỏ đầu cầu tu tạo tầng mây. Trương Liêu cùng Tuân Du ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bên kia bờ sông Độc Tĩnh. Thấy liên quân bắt tay giỡn bỏ đầu cầu tầng mây, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, liếc mắt nhìn nhau. Trương Liêu đột la lên, Đinh Nguyên bỗng nhiên điều động, tất nhiên có biến, lẽ nào bọn họ phát hiện chúa công không ở trong thành, chuẩn bị công thành. Tuân Du sắc mặt cũng thay đổi, e sợ không ngừng. Như muốn công thành, trung quy phải có khí giới công thành, máy bắn đá, thang mây, xung xe. Nhưng là bọn họ cái gì đều không có chuẩn bị, liền một chiếc trường thế đều không có, vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối không phải muốn công thành. Vậy bọn họ muốn làm gì? Tuân Du sắc mặt càng nặng nề, ngươi mà xem, đầu cầu phía trước nhất không phải bộ binh, không phải cung nỏ binh, mà là tiền ti kỵ binh, kỵ binh dẫn đầu, chỉ có thể là nhiều thành mà qua tập kích Quảng Mục thành. Trương Liêu nghe vậy, như bị sét đánh, toàn thân Tuân Du giật, không dám tưởng tượng người tiền ti công phá Quảng Mục thành cái được. Người tiên ti nhất định sẽ giết sạch đốt rủi trong thành ngoài thành tất cả. Tuyệt đối không thể để cho loại chuyện kia phát sinh. Trương Liêu chăm chú nắm lấy bên hông hoàng thủ đao. Nỗ lực suy nghĩ đối sách, có thể trong lúc cấp thiết không hề tầm tư, mắt thấy liên quân sắp rỡ bỏ đầu cầu từ đây, lúc này phi nước đại rũi tường thành, cũng thổi tập kết hào, triệu tập 3000 tinh nhuệ với cửa thành phía đồng khẩu tập hợp. Tuân Du kinh hãi, "Văn Viễn, người muốn làm gì?" Không có lựa chọn khác. "Văn Viễn, trở về." Trương Liêu nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ ném một câu, "Chúa công đã nói, lâm trận thời gian bằng vào ta làm chủ, Tuần tiên sinh, việc đã đến nước này, lại không kỹ xảo mưu lược có thể nói, cũng không đường đường có thể đi, chỉ có ngăn chặn đầu cầu kéo dài tới chúa công hồi viện." Xuống đối cửa thành, đổi Lâm Thời chế tạo trọng đặc, đội nó nan vào lên, nắm lên khiên sắt che ở trước ngực, rút ra lưu trữ tứ hoàn thủ đao, đánh mạnh tấm khiên, quất lên một tiếng lớn, mở cửa thành. Cửa thành phía đông ầm ầm ầm mở ra. Trương Liêu cái thứ nhất lao ra. Tiếp theo chính là tối đóm đóm bộ binh hạng nặng. Dòng dáng 1000 người. Khôi giáp cùng Trương Liêu giống như lúc, vũ khí thì lại dài ngắn kết hợp, có trường thương, đoản đao, còn có cung tên. Khôi giáp là Lâm Thời chế tạo, thiết giáp, giáp tấm hình chế, thợ khéo tương đương đơn sơ. xem cái đơn sơ kỵ binh giáp, bên trong lại bộ một tầng trưởng quy giáp. Tấm khiên cũng là toàn thiết chất liệu, dày một tấc, cao bằng nửa người, hình vuông tương tự đơn sơ thô ráp, chính là một khối mang bắt tay mang độ công tâm sát. Đơn sơ, thô ráp, nhưng tâm hậu, dùng nguyên liệu mười phần. Lưu dụ ngược lại không là sớm nghĩ tới đây một tầng, chỉ là đơn phần cảm thấy bộ binh cường điệu giáp mới đủ mạnh, có thể dùng không cường điệu giáp, nhưng không thể không có. Không nghĩ đến vậy thì có đất dụng võ. Toối bong bong bộ binh hạng nặng chạy tới đầu cầu, thành hình quạt năm trận. Giữa trung cung binh chuẩn bị. Tuân Du thấy cảnh này, lại nghĩ đến Lưu Vũ đối với thiếu niên này tướng quân coi trọng. Không nhịn được lòng sinh kinh y chúa công quả nhân có thức người khả năng, này nho nhỏ thiếu niên lại có danh tướng chi phong, đặc biệt là quyết đoán lực, có thể gọi cái người. Chính là chính mình vừa nãy cũng do dự, hắn nhưng quyết định thật nhanh đồng thời không chút do dự mà chuyển đạt ra khỏi thành trạng cầu cốt lệ. Nguy cấp như vậy thời khắc, mỗi một đạo mệnh lệnh đều quan hệ sóc phương thành cùng quảng mục thành sự xuống gọn, ra lệnh người càng chịu đựng cực kỳ trọng đại áp lực, giúp khí nhược đã sớm bỏ thành chạy trốn. Thiếu niên tướng quân nhưng không mang theo chút nào chần chừ, đối mặt chính mình quên can, càng biểu diễn ra mạnh mẽ chấp hành lực. Quyết đoán, chấp hành, không chút nào dây dưa dài dòng càng sẽ không bị dễ dàng dao động. Trương Liêu Trương Văn Viễn, tương lai tất thành đại khí, thân không thể bị thiếu niên này làm hạ thấp đi. Tuân Du nghĩ tới đây, lúc này truyền lệnh còn lại 2000 bộ binh, 1000 người mặc giáp chuẩn bị tiếp nhận, 1000 người đến đồ tượng, lấy cung nỏ trợ rút. Lại truyền lệnh phụ trách hậu cần tiểu đầu ngũ, chuẩn bị nước nóng cống nóng, còn có cáng cứu thương, thuốc trị thương loại hình, cần phải bảo đảm sĩ tốt bất cứ lúc nào có ăn có uống có thể chữa thương. Lại triệu tập còn lại dân phu cùng tiên tí ti nô lệ, trở lại 3000 có thể dương cung bắn tên làm dự bị đội, như là công, bản quân sư cho các người chuyển trình chức. Tôn Du cũng lấy ra bản lãnh thật sự, ở trong thành sắp xếp tương ứng sự vụ, làm hết sức cân nhắc chu toàn. Nghe được đông thành ngoài cửa có tiếng ồn nào lên, càng mạnh nhẫn nhịn lòng hiếu kỳ không nhịn, chuyên tâm sắp xếp các loại sự vụ, lại sắp xếp người chế tạo mũi tên, lúc này mới leo lên Đông tường thành liễu vọng trên trường. Chỉ thấy trên cầu chợt lích tối om om kẻ địch, tiên ti kỵ binh một vòng tiếp một vòng địa xung kích trường liều trận hình, nhưng hoàn toàn không có cách nào lay động cao bằng nửa người tấm khiên cùng dài hai thương tạo thành thép cùng thương. Mà là lưu lại một đống lại một đống thi thể. Đỏ sẫm máu tươi theo mặt cầu chảy đến trong nước, đang xem tự bình tĩnh trong nước cuồn sáng rải rác thành một vài bức tươi đẹp tranh thủy mặc. Người tiên ti ném một tầm thi thể lùi về sau về bờ bên kia, nhưng Dương cung cải tên, nhắm vào Trương Liêu mọi người. Sau một khắc, lít nha lít nhít mũi tên bao trùm Trương Liêu mọi người. Chương 75, đây là thành trống không. Chương 75, đây là thành trống không. Trương Liêu lúc này hạ lệ. Mọi người đều soạn soạn dơ lên tầm kiên, che ở trước người. Ken ken ken, dây độc đinh dương tiếng lên, như mưa đánh chuối giống như liên miên không dứt, kéo dài gần một phút. Trưng Liêu lúc này lớn tiếng hạ lệnh, lập tức sắp xếp người, người bị thương lôi ra hàng ngũ, phía sau bù đắp đến. Bọn binh lính cao giọng trả lời, dựa theo diễn luyện kỹ sao duy trì trận hình đồng thời rời đi người bệnh cùng thi thể, hai hai hợp tác sau này rời đi, tự thân không thay đổi động, chỉ di động người bệnh, sau đó cấp tốc về phía trước bù lập trận hình. Toàn bộ hành trình duy trì bốn có trận hình, thậm chí từ đầu tới cuối duy trì tấm khiên toàn bao trùm, không nhìn kỹ đều phát hiện không được. Tuân Du ở trên tường thành nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, không nhịn được thán phục. Thật một nhánh nghiêm chỉnh luyện tinh bộ binh hẳn nặng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng bọn hắn chỉ tiếp thu quá một tháng huấn luyện quân sự. Có như thế tinh binh, ba hương viêm hán. tuyệt không làm động. Tráng phục bên trong, lại đổi vã hạ lệnh, lập tức ra khỏi thành tiếp ứng người bệnh, lại bổ sung, không cần đi cổng phía đông, đi cổng phía nam. Suy nghĩ một chút, lại hướng một cái trợ thủ công đầu đột nói, chuẩn bị vật liệu đá, vật liệu gỗ, đũ liêu, chọn cơ hội ở đầu cầu xây dựng một tòa ổ bảo, Người dựa theo chúa công dạy các ngươi phương pháp cẩn thận thiết kế một phên, sớm chuẩn bị tốt liêu cùng nhân thủ, cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất tiến tạo hoàn thành. Nếu có thể thành công, ý ngươi một công. Xin hỏi tuân Tiên Sinh, muốn xây dựng ra sao ổ bảo, chắc ở đầu cầu, muốn đủ kiên cố, thuận tiện tăng binh ở bên trong, có thể sử dụng trường thương, cây giáo cùng cung nọ xạ kích. Thợ thủ công đầu mục suy nghĩ một chút, chỉ chỉ Trương Liêu Trú binh vị, trí, cái kia liền dọc theo bờ sông xây tường, liền lấy chương tướng quân trận hình bị là mô bản, phối hợp trên tường thành thường dùng đá tường, lô xạ kích, ân, có thể xây dựng 2 đến 3 tầng, xem pháo đài vừa giống như tường thành, có thể ngăn cản kẻ địch tấn công, cũng có thể từ cho tới dưới tiến hành phản kích. Tuần Du nghe xong, vỗ mạnh bắt đùi, đúng đúng đúng chính là loại này ổ bảo, lão tiên sinh rất cao minh. Thợ thủ công đầu mục cười cười, lúc trước kiến tạo quảng mục thành lúc, cùng chúa công câu thông, chúa công lúc đó đưa ra rất nhiều xảo diệu phương án, trong đó liền bao quát loại này, không làm gì được thích hợp đắp đất công nghệ kiến tạo tường thành, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Được chúa công dẫn dắt. Không phải dẫn dắt, là chúa công truyền thụ, nếu không có chúa công truyền thụ, tiểu nhân có thể tiếp xúc không tới như vậy tinh diệu thiết kế. Chúa công thật sự đa tài đáng nghệ. Tiểu nhân sớm nhất tùy tùng chúa công, chúa công tài năng có thể cùng phẩm đức, có thể gọi thiên hạ quy suốt. Tuân dư theo bản năng gật đầu. Sau đó mới ý thức tới cái này, Thợ thủ công đầu mục ngăn ngắn mấy câu nói đại biểu hàng điếc, đây là tới tự Lê Dân Bạch tính tối chân thành tán thành. Như vậy Lê Dân Bạch tính, hiện tại Quảng Mục huyện có gần 10 bạn. Nay 10 vài người, bao quát rất nhiều tiên tin nô lệ, mỗi người đều nguyện ý nghe từ chúa công mệnh lệ, bất luận làm gì đều đặc biệt ra sức, dân phu dùng sức, nô lệ bán mạng, thợ thủ công để tâm, sĩ tốt càng không màng sống chết anh dũng giết địch, còn có lữ bố, cao thuận, Trương liều, hàng đương như vậy vũ trụ chi sĩ, càng có phong như vậy siêu của người. Chúa công tăng cơ, biết bao hùng hậu cũng Quan vũ thấy Trương Liêu Bộ Thương vâng không nhiều, thoáng thở một hơi, tiếp tục ở trên cao nhìn xuống phóng tầm mắt tới địch doanh, quan sát địch doanh độ tĩnh. Bên kia bờ sông, liên quân đại doanh bên trong, Đinh Nguyên đứng ở tháp canh trên, mắt thấy người tiên ti xuống phong hình ảnh, vừa giận vừa sợ. Không phải nói đối diện là một tòa thành trống không sao? Này chi trọng giác bộ binh từ đâu tới? Này có chí ít một 1000 người, mà chúng ta sông lên giết một trận, lại bắn ra hơn bạn chi mũi tên, dĩ nhiên mới bắn ngã lắc đắc chừng 10 người. Tất cả đều là rắc rối. Mộ Dung Cẩn đụng phải cái mặt mày xám xịt, nghĩ đến cái kia đen tối tưởng động đách sắt cùng Lít Nha Lít nhít rừng rừng, không nhịn được lòng sinh nghĩ mà sợ. Vũ Văn Huyền càng mặt tối sầm lại không nói lời nào, ngay một làn sóng tấn công bên trong, hắn tổn thất to lớn nhất, chết rồi hơn 600 người, đây chính là bọn họ trong bộ lạc tinh huệ, không phải phổ thông tổng nhân. Sắc mặt của những người khác rất khó coi. Nói tốt thành trống không một tòa, kết quả đối diện bỗng nhiên giết ra đến 1000 cái trọng giáp bộ binh, hơn nữa sức chiến đấu không tầm thường, vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện lão binh, tướng về đầu cầu một tổn chính là một bức tường đồng sát, đối mặt kỵ binh xung kích cùng mưa tên bao trùm toàn bộ hành trình không lùi một bước, này rõ ràng đã sớm chuẩn bị, thậm chí có khả năng chính là cố ý dẫn bọn họ mắc câu. Huấn luyện như vậy một nhánh tinh nhuệ bộ binh hạng nặng, chỉ ít cần thời gian một năm. Nói cách khác, Lưu Bô Cửu tự tiếp nhận Hoàng Mục đô úy trước ngay ở chuẩn bị một đội quân như thế, nhưng từ đầu đến cuối không có lộ ra một chút xíu manh mối, mãi đến tận bọn họ đâm đầu vào đi. Mọi người tất cả đều trầm mặc. Bốn tưởng rằng Lưu Dụ chỉ có kỵ binh, chỉ có thể tấn công, chỉ có thể đường dài tập, chỉ có thể bọc đánh vô hồi. Kết quả, em thầm điều dọn ra 1000 nghiêm chỉnh huấn luyện trọng giác bộ binh. Lưu Bô muốn làm gì? Các cổ nguyên người hồ cần phải trọng giáp bộ binh, đánh lạc dương còn tạm được. Đinh Nguyên Tâm tình trầm trọng đến không biết ứng đối ra sao. Toàn bộ đại hán thành kiến chế trọng giáp bộ binh chỉ có bác quân 5 trong doanh trại bộ binh doanh, liền gái kia 2000 người là tập hợp đủ quốc lực lượng chế tạo một nhánh tinh nhuệ. Tinh nhuệ là thật tinh nhuệ, ở bình định loạn khăn vàng bên trong biểu diễn quá cực kỳ khủng bố đối kháng năng lực, công phòng thủ gồm nhiều mặt, lực áp bách có thể gọi khủng bố. Nhưng tương tự, đối với lính chất lượng, huấn luyện trình độ, trình độ kỹ thuật yêu cầu quá cao, thên chốt là tiền bổng cao, ngoại trừ vũ khí áo giáp, hàng ngày ăn uống huấn luyện đều muốn dùng rất nhiều tiền. Tiền vốn cùng kỵ binh gần như, đặc biệt là ăn uống khối này, những người thân hình cao lớn hùng tráng đám ra hỏa, một ngày ba bữa lượng cơm ăn theo kịp một chút nửa tốt. Lưu vô cứu từ đâu tới vàng bạc và cùng lương thực ngôi nhiều như vậy trọng giáp bộ binh. Hô chủ Trần nghĩ đến như vậy một mảnh đèn kỵ trọng giáp bộ binh chặn ở đầu cầu vẫn không núc ních hình ảnh, cũng trong lòng lúc nhát, nhưng vẫn là cứng rắn nói, thời khác bây giờ, phải nên điều đỉnh quân đội ra tay, điều chỉnh quân đội trang bị hoàn mỹ nghiêm chỉnh huấn luyện, tất nhiên có thể xông ra cái kia thiết trận. Mộ Dung Cẩn, Vũ Văn Huyền cũng theo đầu, đúng đúng đúng. Chúng ta kỵ binh ở chật hẹp trên cầu không triển khai được, đến lượt Triều đình bộ binh ra trận. Đinh Nguyên nghe được này, càng giận. Triều đình quân đội trang bị hoàn mỹ nghiêm chỉnh huấn luyện, cái kia đến xem với ai so với? Cùng người hồ so với, trang bị sát thực càng hoàn mỹ, huấn luyện cũng càng có tố. Có thể cùng đối diện trọng giác bộ binh so với, căn bản không đáng chú ý kỵ binh lực xung kích mạnh như vậy đều không sống tới được, bộ binh là được. Hồ chủ truyền thấy thế cố ý chất vấn, "Đinh thứ sử, ngươi lẽ nào cố ý muốn chúng ta chịu chết?" Đinh Nguyên đương nhiên sẽ không thừa nhận, rên lên một tiếng, trực tiếp hạ lệnh, "Đô Lý Nhạc, người xuất bản bộ, bộ mạnh mẽ công." Lại hướng hô chủ đi nói, "Tạ Hiền Vương, ngươi lấy cối ngựa bắn cung trợ trận, phụ trợ lý nhạc đô úy tấn công, áp chế đối diện bộ binh hạng nặng." Hô chủ tuyển lúc này mới thỏa mãn gật đầu. "Nếu là liên quân, vậy thì thay phiên xuất binh, ai cũng đừng nghĩ thủ đoạn gian trá ngồi mát ăn bát vàng. Lý Nhạc chỉ có thể xuất lĩnh bản bộ xuất trận, lên cầu, trên thành một loạt tối om om địa hướng chưng liêu bọn họ đè tới, người hai người, người trên người, trung gian không để lại một tia khe hở, chính là muốn nhì vào nhiều người hướng về bên kia chen. Đỉnh ở phía trước nhất chính là đạn, vì là phía sau chặn thương, không có xung phong, không có hô quát." chỉ có từng bước từng bước địa lợi mạnh, mặc dù phía trước là sáng lấp loá mà dính đầy vết máu rừng thường, cũng chỉ có thể về phía trước, bị phía sau chiến hữu đẩy về phía trước. Trứng Liêu xuyên thấu qua tấm khiên khe hở nhìn chòng trọc vào từng bước gáp sát liên quân bộ binh, sắc mặt trầm tĩnh, nhắm thẳng vào liên quân bộ binh tiến vào công kích khoảng cách, lúc này có tầm, một, đâm. Một loạt trường thương lúc này tự tuấn tưởng bên trong đâm ra, xuyên thấu liên quân bộ binh chắc giáp, rút ra, mang ra từng luồng từng luồng máu tươi. Hai, đâm. Hàng thứ 2 trường thương đâm ra, nối liền trên hàng thứ nhất. Ba, đâm. Hàng thứ ba lại đâm ra. Như vậy một, 2, 3 tuần hoàn, trường thương tuần hoàn đâm ra, liên miên cung rực, vô tình đâm chết một cái lại một cái liên quân bộ binh. Cho đến thi thể ở trước trận chồng chất giày đặt một tầng, đâm ra một thương chỉ có thể đâm tới thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Liên quân bộ binh lấy giày đặt thi thể vì là thuẫn, ra sức hướng về trước đẩy ép, đẩy dày đặc thi thể một chút di động. Trương Liêu cũng cảm nhận được mạnh mẽ thậm chí khủng bố đè ép lực, hơi biến sắc mặt, lúc này hạ lệ, lùi về sau 10 bước. Ao, ao, ao trọng giác bộ binh đứng lại, đồng loạt lùi về sau 10 bước, tránh ra đầu cầu vị trí. Liên quân bộ binh thì lại thừa thắng xông lên, đột nhiên đẩy ra thi thể tạo thành thuật đường, hoàn hô nhằm phía Trương Liêu. Trương Liêu thì lại lại một lần nữa tỉnh táo lại khiến, khí thương, rút đau, giết. Lúc này đẩy Tâm Khiên xông lên, ngưng vẫn xông tới, hoàn thủ đao giáng vào tấm Khiên biên giới đâm ra. Không tình cảm chút nào địa phát ra, một đau tiếp một đao. Phía sau trọng giáp các bộ binh cũng giống như lúc, ba lại một tổ, hợp lực vây quét sông lại liên quân bộ binh. Từ cứng rắn không thể phá vỡ tưởng đồng bách sắt biến thành không gì không xuyên cô mai chóc. Chương 76, máu thịt cối xay chương 76, máu thịt cối xay trước tiên lùi về sau nhường ra không gian, tiện thể hóa giải liên quân bộ binh để ép, lại sẽ tránh ra lẻ, khí trường lấy ngắn, hóa thành trọng giáp đao thuần binh cắn giết dâng lên đến liên quân bộ binh. Trương Liêu chỉ huy quả đoán mà kiên quyết, hình thành đối lập, hỗn loạn nhưng hiệu suất cao cắn giết trận hình. Binh sĩ cô lập tác chiến, có trọng giáp cự thuần hộ thân đao thuần binh vốn là nằm ở thế bất bại, hầu như không nhìn liên quân bộ binh đao kiếm chưởng thương. Dỡ tấm khiên chen lên đi, hoàn thủ đao giáng vào ra, mạng. mạng. chính là lùi về sau hơn bước, lợi dụng đầu cầu địa hình tạo nên một cái đặc biệt hồ lô hình địa, cầu la miệng hồ lô. Vòng vây là hồ lô thân, miệng hồ lô chợt hẹp, hồ lô thân rộng rãi, thông qua cầu sông tới liên quân bộ binh muốn đồng thời đối mặt vài cái trọng giáp đao thuần binhây công. Trương Liêu thì lại bình tĩnh chỉ huy thuộc hạ áp xúc, thả lỏng, áp xúc, thả lỏng, một lần lại một khắp nơi chấp hành dụ địch thâm nhập căn giết. Liên quân bộ binh thi thể càng để lâu càng nhiều, giết tới sau đó, liên quân bộ binh thường thường đến bỏ qua thi thể chống chất mà thành núi nhỏ mới có thể đi vào Trương Liêu bố trí hồ lô trong trận. Tuân Du thấy cảnh này, kích tượng, diệu a, thật diệu. Trương sự có danh tướng tư cách, có thể lâm trận biến trận." Sử dụng như vậy xảo diệu thật thế, đem địa hình ưu thế cùng bình chủng ưu thế phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Không đúng, hắn đã là danh tướng. Tắc Chiến Dũng manh không nói, còn bình tĩnh như vậy. Hưu Dũng Dũng nhu, đủ để một mình chống đỡ một phương. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, hắn Dũng binh đúng như có thần trợ, kỵ chiến làm sao tạm thời không biết, nhưng bộ chiến chân thực đủ để bước lên đương đại hàng ngũ danh tướng. Hắn còn chưa cả quan, lại qua mấy năm, còn đến mức nào? Chúa công quả nhiên có thứ người khả năng, ở trong biển người bên tiện tay chủ tới, liền mò tới đây một loại danh tướng thôi càng hữu dụng người khả năng, dám đem trọng trách ủy thác cho như vậy một cái thiếu niên. Có thể thức người, cũng có thể dùng người. Chúa công tất nhiên là một đời minh quân. Đinh Nguyên nhìn trên cầu chiến đấu, sắc mặt âm trầm đến có thể kết thủy, ánh mắt so với tâm tình càng nặng nghề. hai tay gắt gao nắm lấy Liêu Vọng Tháp lan can, cảm nhận được gáp lực lớn lao. Cuộc chiến đấu này, kích thước không lớn, nhưng là hắn nhìn thấy tàn khốc nhất một trận chiến đấu. Đây là một phương diện tàn sát, hắn binh lính chăn đơn phương diện tàn sát. Đối diện trang bị, huấn luyện, sức chiến đấu, lý luận, chỉ huy, đấu trí đều nắm giữ nghiền ép cấp bậc ưu thế. Như vậy tinh nhuệ chỉ có bắt quân năm doanh bộ binh doanh cùng nam quân hổ bí doanh có thể có thể một trận chiến. Địa phương của mình, huyện binh căn bản không phải là đối thủ. Thế nhưng, trẫm nhất định phải đánh. Trận chiến này, nhất định phải thắng. Vàng không, Lưu Vô cứu tất thành đại họa. Lưu Vô cứu so với Biên Chương Hàn Toại Lý Văn Hầu Bắc Cung Bá Ngọc những người này đáng sợ quá nhiều quá nhiều. Nghĩ tới đây, lại lần nữa giơ lên cờ lệnh về phía trước hô dậy, "Đẩy lên đi, Để lên đi. Hà Dũng, mang ngươi người để lên đi, chết cũng muốn chết ở trên cầu." Dáng to gan người thổi lui, chém thẳng không tha. Lại quá, đối diện liền 1000 người. Họ cũng phải dây dưa đến chết bọn họ. Trận địa chiến, dù sao cũng tốt hơn công thành chiến. Mọi người vừa nghe lời này, cũng cảm thấy có đạo lý. Liên một ngàn người mà thôi, hơn nữa là trên mặt đất đánh, coi như đối diện mạnh hơn, cũng là bị hư hỏng áo. Coi như thay đổi người đầu không thành công, cũng có thể tiêu hao khí lực, đem đối diện kéo đổ liền có thể thắng được cuộc chiến đấu này. Đinh Nguyên hạ lệ, định tướng quân thái thú Hà Dung cắn răng mang bộ hạ mình để lên đi, người ai người địa hướng về trước chen, dùng thi thể một chút nắm giữ đầu cầu không dàn, dùng không muốn sống điệu đẩy mạnh tiêu hao đối diện thể lực. Theo thời gian chuyển dời, Đinh Nguyên bén nhạy phát hiện đối diện cái kia chi trọng giáp bộ binh mệt mỏi, chưa không được phe mình đẩy mạnh, nhất thời lại hỉ, loạt lấy rồi trống, điên cuồng kích chống thúc binh sĩ tấn công. Lên lên lên. Phía sau đổi tới, bọn họ không chịu được nữa. Nhưng mà, Đinh Nguyên nét mặt lưng vẫn ngưng trệ ở trên mặt. Đối diện Nam Bắc môn bỗng nhiên các tuân gia một đội sĩ si tốt, giống như lúc trọng giáp cự thuận phối trường đường, các khoảng 1000 người. Từ hai mặt cấp tốc gấp sát đến đầu cầu, tạo thành một bức càng to lớn hơn hình chăng lưới liền vất Chính đang ác chiến bên trong 1000 người thì lại chậm rãi lùi về sau, đều đâu vào đấy địa lui tới thuận tường sau khi rút khỏi chiến trường, trở về trong thành. Đây là 2000 trọng giác bộ binh. Đối diện dĩ nhiên ẩn dấu tổng cộng 3000 trọng giác bộ binh. Lưu vô cứu từ đâu tới nhiều như vậy hùng tráng chi sĩ? Làm sao lúc huấn luyện đến như vậy tinh uy? Lưu vô cứu bản thân không ở trong thành, lại là vị nào danh tướng chỉ huy? Đây thực sự là một huyện lực lượng làm ra đến độ tĩnh. Đinh Nguyên trong lòng bay lên tầng tầng nghi ngờ, trận chiến này từ bắt đầu đến hiện tại, sở hữu biến số đều ở ngoài dự liệu của hắn, binh chủng, sức chiến đấu, số lượng, chỉ huy, toàn vượt qua hắn nhận thức. Nhìn rãi đẩy mạnh vẫn tường cùng Dương Thương, Linh Nguyên trong lòng nổi lên một luồng nồng đậm cảm giác tuyệt vọng. Đối diện quá mạnh mẽ. Nay chi bộ binh hạng nặng, mạnh đến nỗi kỳ cục, khả năng so với bộ binh doanh cùng hội bị doanh càng mạnh hơn. Hồ chủ điển, Mộ Dung Cẩn, Vũ Văn Huyền mấy người cũng cùng nhau trầm mặc. Trận chiến này, đánh cho bất đắc. Bọn họ thích nhất chiến đấu là ở bao la trên thảo nguyên phóng ngựa chạy băng băng cưỡi ngựa bắn cung chiến thắng. Loại này địa hình chật hẹp chiến trường vốn là không thích hợp bọn họ huy, đối diện còn có như vậy một nhánh cường đại đến làm người tuyệt vọng trọng bộ binh. Trật hẹp mặt phối hợp gió thổi không lọt trọng bộ binh, để bọn họ liên tưởng đến tối say. Nơi này chính là một con tối say khổng lồ. Mọi người trợn mắt nhìn tăng thêm 2000 trọng giác bộ binh càng làm chiến tuyến đẩy lên đầu cầu, đem mắt đi trận địa thu hồi đi, nhưng không có biện pháp gì. Cuối cùng, chỉ có thể nhìn Đinh Nguyên. Đinh Nguyên hít sâu một hơi, nhưng lại lần nữa phất tay, "Thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải ở lưu vô cứu hồi biên trước qua sông, bằng không, trận chiến này càng có đánh." Thấy mọi người mặt lộ vẻ khó khăn, lạnh lùng hỏi, "Chư vị, lẽ nào đã quên lưu vô cứu ở ta quân đại trong doanh trại tung hoành chạy băng băng lực?" Hắn như ở, liền không phải ở đầu cầu tử thủ, mà là xuất quân sông thẳng ta quân đại doanh nghĩ đến lưu dụ sức chiến đấu, chính là hô chủ tuyển cũng đổi sắc mặt. Trước còn mơ hồ không quá để mắt lưu dụ, cảm thấy đến lưu dụ có điều là ứ hiếp bắt nạn chưa từng thấy quen mặt người tiên đi, đối đầu bọn họ người hung nô tuyệt đối không dễ chịu như thế. Có thể hiện tại, trong lòng này điểm tiểu ngạo mạn đã sớm không cánh mà bay. Lưu dụ mạnh mẽ mắt trần có thể thấy, không phải thổi ra, mà là trước sau hai lần chiến đấu đánh ra đến. Lần thứ nhất, lưu dụ ban ngày ban mặt xuất quân qua cầu tập luyện, giết người vô số, còn tiện thể đốt rất nhiều lều trại lương thảo. Lần thứ hai, cũng chính là lần này, lưu dụ không ở vẫn như cũng đem bọn họ chặn ở đầu cầu không được tiến thêm, càng ở tàn khốc địa căn giết bên trong giết chết bọn hắn hơn 3000 người, tự thân tử thương nhưng không nhiều. Như vậy tri tích, ai thấy không sợ. Vì lẽ đó, không thể chờ lưu dụ trở về. Hô chủ tuyên càng đề nghị, đem cái kia hai đài máy bắn đá lôi ra đến, trực tiếp công kích bọn họ trận địa. Đinh Nguyên tóc mày, máy bắn đá không đủ tinh chuẩn, hướng về bên trong chiến trường bắn đá, dễ dàng đấm vào người mình. Hô chủ tuyên cười gằn, đều bao lúc này, còn quản được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể thắng lợi, chính là đem trên trận địa người mình toàn lập chết cũng đáng. Đinh Nguyên suy nghĩ trong đầu, Cắn răng gầm đầu. Một lát sau, hai đài mới vừa chế tạo thành máy bắn đá bị thợ thủ công cùng binh sĩ kéo đến bên mờ. Một đội kỵ binh xua đội chiến mã, đột nhiên kéo động pháo tác, pháo tác kéo cả hắn dài, cán dài bỗng nhiên bắn lên, tụt cái đầu bãi thạch pháo. Hai viên thạch pháo gào thét mà ra, vẽ ra hai đạo đường vòng cung trước sau đện ở đầu gấu, nhưng đện ở liên quân bộ binh trong trận, một chết một bị thương, càng cả, cả kinh trận hình đại loạn. Đinh Nguyên Nghiên răng nghiến lợi mà hạ lệnh, về phía trước đẩy 10 bước, điều chỉnh vị trí, lại lần nữa mặc lên pháo. Hai viên thạch pháo gào thét bay qua hoàng hạ, đập về phía tối ầm ầm trọng rác bộ binh trong trận chương 77, tử thủ chương 77, tử thủ trương Liêu nghe được tiếng rít cùng nặng nghề tiếng va chạm, theo bản năng quay đầu lại, thấy ngã xuống hai người mà trận hình có chút loạn, đội vàng hạ lệnh rằng buộc, ổn định, ổn định trận hình. Dựa theo huấn luyện rời đi trận hình, Máy bắn đá không có gì đáng sợ, tốc độ bắn rất chậm, huy lực cũng không nhiều lắm, còn không bằng trước mơ tên. Chỉ cần ổn định trận hình, chúng ta tất thắng. Trương Liêu chỉ có thể nghĩ biện pháp cổ vũ sĩ khí, dù cho nói dối cũng phải ổn định trận hình. Trận hình hỗn loạn, bị đánh bại chỉ ở trong quẩn cách. Bất luận làm sao đều phải bảo vệ Chính như những người khác có thể thay phiên, hắn nhưng nhất định phải gắt gao canh dự ở hàng ngũ tuyến đầu tiên. Phía sau hắn những binh sĩ này cũng không thể lùi. Một khi lòng sinh hoàng sợ thậm chí lùi bước, trận chiến này liền cũng lại không hạ được đi. Đối diện quá nhiều người, mà chính mình nhưng không có chúa công như vậy bạn phu bất đương Trì Dũng, không cách nào lấy sức một người xoay chuyển thế cục chiến đấu. Chỉ có thể tự chiến không lùi chờ chúa công hồi biên. Tuân Du ở trên tường thành nhìn gào thét mà đến thạch pháo, nhất thời kinh hồn bạc dĩa, hai chân như nhôn ra gì rảo run dậy, nhưng ngay lập tức lấy dũng khí kiểm tra bên dưới thành Tuân Phong thấy chỉ đưa ra đến hai cái người bệnh, thoáng thở một hơi. Loại này chừng 10 cân thạch pháo tuy rằng lực sát thương không yếu, nhưng không đến nỗi đập một cái một đấm lớn. Thân mang trọng giác, ngoại trừ bị trực tiếp đập chúng, đối với những khác người thường tổn không lớn. Nhưng thứ này địa phương đáng sợ nhất trước khí thế, ở giao thiết mà tới thạch pháo mang đến hoảng sợ cùng hoang loạn. Trương Liêu có thể khống chế được hoảng sợ cùng hoang loạn quyết tán sao? Coi như tạm thời có thể khống chế được, có thể khống chế bao lâu? Như vậy bị động ai đánh, sớm muộn gặp không chịu nổi. Tuân Du trong lòng lo lắng, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể cầu khẩn Lưu Vũ mau mau hồi biên. Tô công a chú công, mau mau trở về. Không về nữa, sóc phương thành cùng bảo mục thành đều sẽ thất lạc. Trương Liêu cũng kiên trì không được quá lâu. Đinh Nguyên thấy máy bắn đá thật hữu dụng, đại hỷ, đánh cho bản thứ xử đánh. Tàn nhẫn mà đánh. Lại truyền lệnh tự thủ công, lập tức toàn lực chế tạo máy bắn đá. Càng nhanh càng tốt. Còn có, phái người thu thập vật liệu đá chế tạo thạch pháo, càng nhiều càng tốt, vật liệu đá không đủ hay dùng đồng thiết dung xen độc, uy lực còn càng mạnh hơn. Hai đại máy bắn đá thì có uy lực như thế, ba đại đây, năm đại đây, mỗi tăng cường một đại Tạm thành thương tổn liền sẽ tăng lên rất nhiều, không cần quá nhiều, có 5 đài liền đầy đủ dùng. Nam viên thạch pháo đồng loạt gào thét đáp xuống, ai thấy không sợ. Xem các ngươi có thể thủ vững thời gian bao lâu. Đinh Nguyên càng xem càng hưng phấn, không được thúc dục tấn công. Ở máy bắn đá cùng bộ binh song trọng tấn công giới, một chút chiếm trước đầu cầu chật địa. Chính là như vậy, thêm ít sức mạnh, máy bắn đá đi lên trước nữa di mười bước, tiếp tục đánh, cho bản thứ sự tàn nhẫn mà đánh. Ha ha ha ha, ha. thắng lợi trong mắt, chuẩn bị qua cầu. Định Nguyên mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, cao hứng rơi xuống tháp canh, lệnh cô mang giáp xoay người lên ngựa, chấp mã sóc lính 5000 địa phương kỵ binh đẩy ra bờ sông, chuẩn bị qua sông. Sóc Phương Thành mới vừa dựng thành, trong thành không bao nhiêu thứ tốt, nhưng quảng mục thành nhưng là lưu vô kiếu xảo huyện, có vô số lương thảo châu ngựa nô lệ thậm chí quân giới, cũng không thể toàn tiện nghi người hung nô cùng người tiến đi, thi, ít nhất phải đoạt lại một phần. Có chiến mã liền có thể thành lập kỵ binh. Giữa một nhánh vạ quy mô đội ngũ, chính là đại tướng quân cùng thái Úy cũng phải khách khí khí khí với chính mình. Hồ Chủ Điện, Mộ Dung Cẩn, Vũ Văn Huyền ba người cũng tổn tâm tư giống nhau. Qua sông sau khi, vòng qua Sóc Phương Thành thẳng đến Quảng Mục Thành. Chiến lợi phẩm mà tới trước được trước, cho tới vội vàng dựng thành Sóc Phương Thành, không chỉ không có gì thứ tốt, bên trong còn có một cái khó gặm xương đầu cứng, kẻ ngu si mới lại ở chỗ này lừa mạng. Bắt Quảng Mục Thành sau khi lại thu thập Sóc Phương Thành cũng không muộn. Mắt thấy đối diện trọng giác bộ binh số lượng ở mảnh bắn đá binh tạp dưới từ từ giảm thiểu, mấy người làm nóng người tranh nhau chen lấn điệu tới gần đầu cầu, bất cứ lúc nào chuẩn bị qua sông. Đầu tương trên Tuân Du cắn chặt hàm răng, nhìn chòng chọc vào bên dưới thành Chương Liêu, trong thành thương binh mãn doanh, càng có rất nhiều binh sĩ thẳng tắp không hề động đậy mà đặt tại trống rông trên mặt đất, lột khô giáp, đổi đồ y đi, chuẩn bị sau trận chiến đàn táng. Càng có mấy bạn thanh niên trai tráng cầm lấy vũ khí đơn giản thậm chí nó cụ, kiến trúc công cụ canh giữ ở sau cửa cùng trên tường thành, chuẩn bị làm cuối cùng liều chết một kích. Bên dưới thành, Chương Liêu toàn thân bổ nhủi đầy người la máu, dính nâng nhấc địa treo đầy thân, mỗi một lần đâm đâm đều rất vất vả, vẫn như cũng ở cổ vũ sĩ khí chỉ huy sĩ tốt điều chỉnh trận hình, tận to lớn nhất nỗ lực phòng ngự tan tác. Bại cùng tan tác không giống. Tan tác ở hội, như Hoàng Hà vỡ đê đã xảy ra là không thể ngăn cản, là tối triệt để thất bại, không cách nào cứu vãn loại kia. Một nhánh bộ đội, từng có một lần tan tác trải qua, cũng chỉ có thể phế bỏ gây dựng lại, sống sót những người hội binh một cái cũng không thể dùng, dùng chính là mầm họa, lần sau gặp tan tác đến càng nhanh hơn càng triệt để. Tan tác sẽ gây nghiện. Tan tác gặp triệt để suy yếu binh sĩ si đấu trí. Vì lẽ đó Trương Liêu đang cố gắng duy trì trận hình, phòng ngừa tan tác. Nhưng hắn chính mình cũng đã đứng bên bờ vực b Hắn cái tuổi này, đông nhiên chịu được mạnh mẽ như vậy áp lực, đối mặt như vậy nguy trọng thế cuộc, có thể nào không nổi, Có thể nào không sợ? Thời khác bây giờ, hắn vô cùng nhớ Nung Lưu Dụ. "Chúa công, mau trở lại." Trương Liêu muốn chịu không được, không ngừng Trương Liêu Tuân Du nhớ nhung Lưu Dụ, to nhỏ sĩ quan, binh sĩ, thợ thủ công, dân phu, bọn đầy tớ cũng như thế, từng người ở trong lòng cầu khẩn Lưu Dụ sớm ngày hồi biên. Khổ cực dựng thành sóc phương thành quyết không thể ném. "Chúa công, mau trở lại." Tình hình trận chiến càng ngày càng bị liệt, càng ngày càng tăng tốc. Trương Liêu cẳng bị thạch pháo đập trúng bay, tại chỗ ngã xuống, lại cắn chặt hàm răng bò lên, trở tay một đao đâm chết trước mặt quân hán, lại nô lên toàn thân dư lực đẩy cái kia quân hán thi thể xông về phía trước mấy bước, quay đầu lại gặp hét, sung, sung, đem đám cầu tặc này chạy trở về. Tiếp xúc các binh sĩ cũng nô lên dư lực khởi sướng lại một lần phản công, nhưng rất nhanh bị người mới càng nhiều liên quân ép trở về. Bọn họ quá mệt mỏi. Đinh Nguyên ở bên kia bờ sông nhìn ra rõ rõ rằng, rằng đại hỷ, ha ha ha, sự phản công của bọn họ thất bại. Bọn họ lập tức liên bại. Chư vị, chuẩn bị qua sông. Bắt sóc phương thành, tiêu diệt Lưu Vô Cứu. Thắng lợi ngay ở hôm nay. Dưới hàng chiến mã cũng hưng phấn bảo địa, thỉnh thoảng khai hoạt đi, so với chủ nhân còn hưng phấn. Hô chủ tuyền càng nắm chặt mã sóc, nhìn chòng trọc vào bên kia bờ sông cái kia anh dũng vô cùng bá người. Người kia tất nhiên là Lưu Vô Cứu giới tướng đại tướng, chờ một lúc nhất định phải hái được đầu của hắn trở lại thành công. Lưu Vô Cứu liền một cái, không đủ phân. Nhưng Lưu Vô Cứu nhưng có rất nhiều bộ hạ, cũng đều là công lao, có thể cướp một cái toán một cái. Mộ Cần, Vũ Văn Huyền cũng trưởng chứng minh kế bật làm nó người. Nhưng vào lúc này Sau lưng có mầm ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, Đinh Nguyên theo bản năng nhìn về phía hô chủ Tiễn cùng Mộ Dung Cẩn ba người, "Ai binh mã?" Hô chủ Tiễn hững hờ địa lắc đầu, "Binh mã của ta đều ở phía nam." Đinh Nguyên xem Mộ Dung Cẩn cùng Vũ Văn Huyền, "Các ngươi?" Mộ Dung Cẩn dù muốn hay không địa phủ nhận, "Binh mã của ta đều ở nơi này, trong doanh trại chỉ có mấy trăm nô lệ." Vũ Văn Huyền cũng theo gật đầu, "Binh mã của ta cũng đều ở đây." "Không phải binh mã của bọn họ, vậy là ai?" Mấy người đồng thời đổi sắc mặt. "Lưu Vô Cứu." "Làm sao nhanh như vậy? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" "Lẽ nào?" Hắn tử vừa mới bắt đầu mục đích chính là sao chúng ta được lui. Làm sao bây giờ? Chương 78, Lưu Vũ cứu đến rồi chương 78, Lưu Vũ cứu đến rồi Đinh Nguyên mấy người đều hoảng hồn. Bọn họ được Lưu Dụ xuất hiện ở đạn Hàn Sơn tin tức, chỉ làm Lưu Dụ muốn dùng vây mĩ cứu triệu sách lực, sớm muộn gặp đường cũ trở về Sóc Phương Thành. Bọn họ không muốn sống địa mạnh mẽ tấn công, chính là muốn cướp ở Lưu Dụ trở về Sóc Phương Thành trước qua sông. Nhưng là, bọn họ bạn bạn không nghĩ đến Lưu Vũ gặp từ đường lui bộc đánh. Đường lui của bọn họ không phải là trống rỗng, còn có năm, sáu tọa thành trì đây. Sau đường lui của bọn họ tương đương với tự động tiến vào vòng vây, đến thời điểm Tây An Dương huyện, Nghi huyện Lương, Thành Nghi huyện, Ngũ Minh thành, Lâm Mộc thành từng người xuất binh, cái kia chính là một cái càng to lớn hơn vòng vây. Ai dám đến một đánh? Vì lẽ đó, bọn họ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nghĩ tới loại khả năng này. Có thể hiện tại, Lưu Vũ đến rồi. Đinh Nguyên hít sâu một hơi, quát lên, chớ hoảng sợ, lập tức tìm hiểu tin tức, xác nhận có phải là Lưu vô cứu. Rất nhanh có binh sĩ đến báo, sứ quân là Lưu Vũ cứu. Hắn hiện tại nơi nào? Phía bên ngoài lượn một vòng sau lại rời đi thực sự là Lưu Vô Cứu. Cờ sĩ xác nhận không có sai sót, đầu lĩnh một ngựa cũng cùng nghe đồn bên trong Lưu Vô Cứu không khác nhau chút nào. Lời này để mọi người lại lần nữa đổi sắc mặt. Đinh Nguyên nhưng quát lên, không cho hoàn loạn, kết trận lên địch. Chúng ta nhiều người, chưa chắc sẽ thua. Lại nói, lập tức truyền lệnh phía Đông các miền thành, để bọn họ tổ chức binh mã phong tỏa chủ yếu đường lối, lại thành ra cất giấu, không cho bất luận người nào cho Lưu Vô Cứu một cái lương thực. Lại hướng hô chủ ba người nói, Lưu Cứu cô quân nhập, binh lực có hạn, lương thảo cũng có hạn, chúng ta phong tỏa chủ yếu đường lối, lại vườn không nhà trống. Liênn có thể triệt để đoạn tuyệt Lưu vô cứu Sinh Cơ. Hô chủ tiền sắc mặt nghiêm nghị, Lưu Vũ Cửu có vạn phu bất đương chỉ dũng, không thể bất cần. Đinh Nguyên gật đầu, nhưng chúng ta nhiều lính lương nhiều, lại có mấy tòa kiên thành có thể ẩn nấp binh tầng lương, ưu thế ở. Cái cuối cùng tự không dám nói đi ra, trước đã nói nhưng bị Lưu dụ tại chỗ giết cá nhân ngượng mã phiền. Nhưng ý tứ rất rõ ràng, ỷ vào nhiều lính, lấy ổn thủ thắng, vây quanh, từng bước xâm chiếm, một chút làm hao mòn Lưu dụ binh lực cùng sức chiến đấu. Dù sao Lưu Vũ là cô quân mã, hô chủ mấy người trấn định lại dồn dập gật đầu. Đinh Nguyên trấn định lại thậm chí nói: Lưu Bưu Kiểu cũng là thân thể phẩm đệ, không có gì đáng sợ, mạnh hơn cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, cũng sẽ mệt, gặp đối bụng, ở chúng ta trong vòng vây chiến đấu, không tha cho mảy may sai lầm, chúng ta có thể thất bại nhiều lần, mà hắn nhưng nhất định phải toàn thắng, thất bại chẳng khác nào tử vong. Mộ Dung cần mấy người cũng theo gật đầu. Là đạo lý này, từ xưa tới nay, hành quân đánh trận sẽ không có chủ động hướng về trong vòng vây xuyên, cái kia cùng tìm chết không khác nhau. Hô chủ truyền kỳ lại chỉ chỉ đầu cầu chiến đấu, bên kia làm sao bây giờ? Tiếp tục công, vẫn là lui lại. Ninh Nguyên suy nghĩ một chút, cắn nói, tiếp tục tấn công. Nếu có thể đột phá đầu cầu phòng thủ, chúng ta liền trực tiếp qua sông, dừng chân binh chặn cầu, đem Lưu Vô Cứu chắn ở đây, Kỷ binh nhưng thẳng đến Quảng Mục huyện, trước tiên đem Lưu Vô Cứu xào hội bừng, như vậy bất luận làm sao đều trước tiên lập một đại công, mặc dù diệt không xong Lưu Vô Cứu, đối với triều Đình cũng có bằng giao. Hô chủ tiền nghe vậy lại hỷ, khen, đỉnh thứ sử Ca Minh. Cứ làm như thế. Bộ Dung Cẩn, Vũ Văn Huyền cũng gật đầu phụ họa. Bộ này đấu pháp đối với bọn họ có lợi, bọn họ toàn Kỷ binh, chỉ cần cấp ở lưu dụ trước công phá Quảng Mục huyện, Đoạt chỗ tốt liền đi, lưu dụ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đơn giản là chạy xa một chút tránh né Lưu Dụ trả thù, ngược lại Vương Đình đã không còn, vốn là muốn đi Liêu Đông thậm chí len ken những địa phương kia nghỉ ngơi lấy sức. Cứ một làn sóng liền chạy, chính hợp tâm ý của bọn họ, cũng là bọn họ am hiểu nhất. Suốt hồ một trận còn có Đinh Nguyên cái này, Tịnh Châu Thứ Sử cùng với Triều Đình can oán. Liền bỏ mạng điệu thúc dục bộ binh tiếp tục đẩy mạnh, cũng không có bởi vì Lưu Dụ xuất hiện mà thư giãn. Tuân Du cư cao nhìn xa, trước hết trông thấy Lưu Dụ cư sĩ, nhất thời lại hỉ. Dụ chỉ là lung lay một vòng liền lại, sửng sốt chốc lát, nhưng rất nhanh ý thức đến Lưu Dụ tất nhiên có tính phản hoa một là báo cho chính mình hắn trở về, hai là không tiện tấn công, hoặc là không có tìm được thích hợp nhất tấn công thời cơ, vẫn là muốn chuyển đạt những cái khác mệnh lệnh. Tuân Du suy tư chốc lát, ánh mắt rơi vào lão đả lão đảo trưởng Liêu trên người, lại quay đầu vọng quảng mục thành phương hướng, cuối cùng liếc vọng bên kia bờ sông Lít Nha lít nhít liên quân kỵ bộ binh, linh quang lóe lên, đoán được Liêu dụ nhiều tính. Chúa công muốn, dụ cầm cổ túng. Hiện tại liên quân thế lớn, trận thế đặc, chúa công coi như mạnh hơn, lấy 2000 người số lượng mạnh mẽ tấn công cũng vô cùng gian nan. Như thả ra đầu cẩu, tùy ý liên quân qua cẩu. Đã như thế liền có thể suy yếu liên quân thực lực tổng hợp. Liên quân qua cầu bằng chủ động chế binh, chúa công liền có thể ung dung bán độ nhi kích tiến tới tiêu diệt từng bộ phận. Như liên quân không dám qua cầu, cái kia liền bằng lấy sức một người kiểm chế liên quân, uy là Trương Liêu cùng 3000 bộ binh hạng nặng tranh thủ đến quý giá thời gian nghỉ ngơi. Chúa côngưu lược thật là cao minh. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, lúc này dùng sức gõ la thúc dục Trương Liêu lùi lại, cũng khiến chúng sĩ si tốt đồng thời gọi hàng, chúa trở về. Mau lại. Sợ Trương Liêu lưu mệnh, lệ. đây là chúa mệnh lệ, tức từ thành Nam rút về trong thành. Lập tức Trương Liêu nghe được trên tường thành hiệu lệnh, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, chỉ huy sĩ tốt từng bước một lui lại, tránh ra đầu cầu trận địa, chậm rãi lùi tới cửa thành phía nam cổng, ở Tuân Du tiếp ứng dưới lùi vào trong thành. Đóng lại cổng thành trong mấy mắt, Trương Liêu co quắp đến trên đất không nhúc nhích, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Tuân Du đội vàng bắt chuyện ý tượng kiểm tra tình huống. Đinh Nguyên mọi người thấy Trương Liêu lui lại, mỗi người đều hỉ. Đặc biệt là Đinh Nguyên, trực tiếp hạ lệnh, "Trương Kiêm, Lý Nhạc Lưu cứu, làm cho Lưu cứu qua sống, lập đến càng lâu công lao càng lớn, ít nhất buổi một ngày." Trước Kiêm cùng Lý Nhạc chỉ có thể linh mệnh. Lý Nguyên, hô chủ tuyển, mộ dũng cận, Vũ Văn Huyền lúc này chen nhau mà qua, vòng qua Bao La Hùng vị xóc phương thành, dọc theo sông Đồng khẩu thẳng đến Quảng Mục thành. Nơi này đến Quảng Mục thành có hơn 500 dặm, lấy kỵ binh bình thường tốc độ hành quân muốn thời gian 2 ngày. Nhưng chỉ cần Trước Kiêm, Lý Nhạc ngăn chặn lưu dụ, bọn họ liền có thể cấp ở lưu dụ trước công phá Quảng Mục thành, đến thời điểm cũng có thể từ tùy ý một con đường đi lại, có thể đường cũ trở về, có thể lướng cùng cái hợp, còn có thể đi đường vòng châu thậm chí U châu về lạc Dương báo cáo kết quả. N้อย tổn lại, chỉ cần qua sông, liên trì ít có thể diệt đi lưu trữ xã huyện, công lao này đầy đủ báo cáo kết quả. Kỵ binh qua sông sau, Ngô Nguyên quận từ Mã Chư Kiêm, quận quân trung quản lý Lý Nhạc Tu nạp các quận bộ binh, tụ tập ở đầu cầu, làm tốt tự thủ chuẩn bị, rất có tử chiến đến cùng khí khái. Tổng cộng hơn 12.000 người, tối om om chặn ở đầu cầu, quay lưng xốc phương thành kết trận. Quyết định chủ ý muốn thủ vững một ngày thời gian. 12.000 người, tử thủ 12 cái canh giờ, không khó. cùng Lý Nhạc mắt nhau, làm tốt tự thủ chuẩn bị, quân mệnh đặt ở trên đầu, không cho phép bọn họ có nửa điểm bất cần. Ở triều đình người hầu, quân lệnh như núi, lâm trận chạy trốn, giữ thịch em suy này đều là tội chết, thậm chí sẽ liên lụy người nhà, vì lẽ đó coi như này quân lệnh không hợp lý, bọn họ cũng nhất định phải chấp hành. Lúc này, Phương Đông có âm ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên. Hai người đồng thời căng thẳng. Toàn quân cũng thuận theo gây rối, còn chưa thấy Lưu Vũ cái bóng, liền có kinh hoàng khí tức ở trong quân lăng tràn. Là Lưu Vũ cứu. Lưu vô cứu đến. Làm sao bây giờ? Chương 79, ý 79, ý Lưu vô cứu còn chưa có xuất hiện, liên quân binh liền bắt đầu kinh hoàng. Bọn họ so với những người khác càng sớm hơn nghe nói qua lưu dụ lợi hại, thậm chí tận mắt chứng kiến quá lưu dụ ở Ngũ Nguyên quận cảnh nội truy sát người tiên ti hình ảnh. Hèn có lúc, còn thân hơn mắt thấy quá dọc theo đường đầy giấy báo, tất cả đều là người tiên ti, tất cả đều là lưu dụ giết. Đặc biệt là đến từ Ngũ Nguyên quận những binh sĩ kia, càng được quá lưu dụ ẩn tứ mạng, nếu không có lưu dụ đúng lúc cứu viện, Cửu Nguyên thành đã bị người tiên ti công phá. Thời khắc bây giờ, nhưng phải ở đây đánh lén lưu dụ, tâm tình tự nhiên không giống. Ầm ngựa Bọn họ nhìn bên trong xuất hiện một cây đế đỏ chữ màu đen to bằng cái đấu lưu tự đại kỳ đón gió pháp phối. Tiếp theo chính là tối ommom Kỷ Minh. Áo giáp sáng sủa, thương mâu như rừng, mang theo vô biên lực gáp bạch xuất hiện ở bình tuyến trên, người người trầm mặc, chiến ma yên tĩnh, phản phất một đám trong địa ngục rết ra đến Diêm La Bình. Đầu lĩnh một ngựa, dưới háng một tớt màu đỏ rực hãn huyết bả mã, cao to, thùng trắng, thần tuấn như thiên mã. Sau lưng đỏ như màu máu đào quắt theo gió lay động, ở nắng nóng chiếu rọi lộ ra từng trận khí. Trường trong tay toàn thân thanh trạm lưới giao hàn, cũng không phải người lỗ Đơn con ngựa xuất trận, Lại nhận nói, nào đó chính là phiêu kỵ tướng quân Kiêm Tịnh Châu thứ sử Lưu dụ Lưu vô cứu. Ngữ liệu không cao, thanh âm trong trẻo nhưng truyền khắp toàn trường, đè xuống tất cả những người khác câm thanh. Lần này xuất trận, chỉ vì hảo ngôn quyên bảo, quên bọn ngươi liền như vậy thối lui, các về các huyện, xem ở đều là người Hán phân như trên, bổ tướng quân tuyệt không ngăn trở. Hoặc ngay tại chỗ đầu hàng, bỏ vũ khí xuống tiếp thu chỉnh biên cũng gia nhập bổ tướng quân giới trướng, hoặc là quân, hoặc là dân. Bằng không, chiến đấu bắt đầu, bổ tướng quân dưới đao có thể không lưu tình. Hiện tại tính giờ, 1 phút sau vẫn như cũ không lui người coi là tướng quân tự định. Nói xong, lui về trong trận. Liên quân bộ binh nhất thời ồ lên, châu đầu ghét ai, nghị luận sôi nổi. Phiêu kỵ tướng quân. Nghe người ta nói, người hồ cho rằng hắn là Hoắc Phiêu kỵ chuyển thế, hay bởi vì hắn giết chóc vô cùng ác độc, là lấy xưng là huyết phiếu kỵ. Không đúng, là hắn tự lĩnh Phiêu kỵ tướng quân kiêm Tịnh Châu thứ sử. Hai người đều có, ta anh họ ở Quảng Vũ huyện vốn ngựa, trước đó vài ngày nói Lưu vô cứu tự lĩnh Phiêu kỵ tướng quân kiêm Tịnh Châu thứ sử. Đây là kéo cờ tạm phần ạ, là gan thật to lớn, cùng Triêu Đình đối nghịch. Chúng ta làm sao bây giờ? Đánh bất lạ. Là... Nói cẩn thận, Nhìn thủ lĩnh làm sao bây giờ? Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Trước khiêm lý nhạt hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hoặc sợ. Bọn họ là quận bên trong cao tầng, so với binh lính bình thường hiểu rõ đến càng nhiều, bao quát lưu dụ ở trên thảo nguyên hành động, đặc biệt là tòa kêu bao trùm đấu hàng thành tinh quan, bọn họ chỉ nghe tháng báo miêu tả liền sợ hai không lứt. Lưu dụ nói không lưu tình, đó là thật không lưu tình, lưỡi dao chỉ, chó gà không tha, giết tới hoàn toàn không người nào dám chống lại lúc mới gặp nhận lấy một phần thanh niên trai tráng làm nô lệ hoặc là tù quân. Vẫn là tự bỏ chống lại ai về nhà nấy. Do dự một chút, Lý Nhạc nhỏ giọng nói, "Chúng ta có 12000 người, thật đánh tới đến, chưa chắc sẽ thua, quá mức cũng rủ dụ cổ tử thủ." Trương Kiêm Phi một cái, người con mẹ nó ngึก à, mặt trái còn có 2000 đến người đây, chờ trong thành những người kia oán quá mức nhìn đến, tiền hậu giáp ích, ngươi làm sao thủ? Có thể thủ bao lâu? Vậy thì lưu lại, ngươi trấn thực. Bạch Khi này sao nhiều năng quan, liền như thế lưu lại, coi như đinh nguyên tha ngươi, thái thú tha ngươi, triều đình có thể tha ngươi. Án lớn như vậy đánh bại, triều đình nhất định sẽ che mấy viên nổ gắn lợ, cảm thấy cho ngươi có thể thoát được. Lý Nhạc cú gấp, điều này cũng không được, vậy cũng không được, thẳng thắn đầu lưu dụ quên đi. Trương Khiêm chỉ tiếp mãi sát không nên kiếm nói, ngươi, ngươi thực sự là đầu gỗ. Lý Nhạc phản kích, ngươi đừng chơi miệng, lấy ra biện pháp tốt. Trương Khiêm nắm nhìn một phía, nhỏ giọng nói, chúng ta hạ lệnh lưu lại, tất nhiên muốn đâm trách, sát suất cao hỏi chém thậm chí sẽ nhà, thế nhưng, chỉ chỉ binh lính trung quanh, như bọn họ tự mình tán loạn, chúng ta nỗ lực giảng buộc nhưng không thành công, không thể không lưu lại, trách nhiệm này không phải nhẹ. Lại cho Đinh Nguyên bọn họ chụp một cái oan nữa, liền nói bọn họ chỉ lo cơ công căn bản mặc kệ chúng ta sự sống còn, biết rõ lưu dụ liền ở ngay đây, nhưng từ bỏ chúng ta mang theo hết mấy bạn kỵ binh đi sao lược quản thủ thành, đến thời điểm coi như đến Kim Loan điện trên, chúng ta cũng có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Lý Nhạc nghe được này, mặt lộ vẻ vẻ thân phụ, Trương huynh quả nhiên thông minh. Trương Khiêm cười đáp ý, ngoắc ngoáy tay, gọi tới một cái Tâm Phúc, nhỏ giọng căn dặn bài câu. Tâm Phúc lĩnh mệnh, chui vào trong đám người, chui tới chui lui, Trương huynh nói thầm. Không bao lâu sau công phu cơ vụ, lại tạm bí ở trong quân ra, tiếng hỗn càng lúc càng lớn, trận hình cũng càng ngày càng tán loạn. Các binh sĩ có ý thức vô ý thức hướng bốn phía di chuyển, chính bọn hắn không cảm giác, nhưng từ xung quanh xem, trận hình đã tán loạn đến không ra hình thù gì, từ hàng ngũ chỉnh tề quân đội biến thành một đám lung tung không có mục đích đàn dê. Cho đến áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ hạ xuống, có tên lính cũng không nhịn được nữa, giành trước chạy một bước. Nay vừa mở chạy, trong nháy mắt làm nổ toàn bộ quân doanh, hơn một vạn binh sĩ không muốn sống địa tứ tán lao nhanh. Trước khiêm Lý Lý Nhạc chờ binh sĩ tán đến gần đủ rồi, lúc này mới gấp vũ vũ địa la lên, đứng lại. Đứng lại. Không cho chạy. Kết trận chống lại. Tự ý chạy trốn người chết một bên la lên, một bên truy đuổi đảo binh. Một đuổi một chạy, rất nhanh thoát ly chiến trường biến mất không còn tăm hơi. Không tới một phút, chặt ở đầu cầu 12000 biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại đầy đất binh khí áo giáp quân rơi, còn có mấy cái bị đồng bạn giống đạp chí tử kẻ xui xẻo. Lữ Bố nhìn thấy tình cảnh này, tự đáy lòng mà khen, không đánh mà thắng binh lính, chúa công uy danh dĩ nhiên cường thịnh đến đây. Lưu Vũ không để ý tới Lữ Bố định nói, phóng ngựa vượt qua cầu, vọt vào tử tử mở ra cổng phía đông. Một ánh mắt trông thấy đặt tại thi thể trên mặt đất, lại không nói chuyện, thẳng đến Vân trên dưới đánh giá, thấy Tuân Du không mất một sợi tóc lại quay đầu tìm kiếm, Văn Viễn đây, Văn Viễn bị thương, ý tượng chính đang trị liệu, mang ta tới. Lưu dụ theo Tuân Du tiến vào một nơi liệu bãi, gặp mặt sắc trắng sáng Trường Liêu, vội vàng ngồi xổm xuống, xuống thăm dò vết đập, một lát sau thở một hơi, lại cẩn thận kiểm tra thương thế. Xương bả vai gãy xương, cộng thêm pháp lực, không tính vết thương chí mệnh. Có điều hắn vẫn là không dám tin thường, tự mình động thủ vì là Trường Liêu băng bó, phối dược, môn thuốc, một lần lại một lần. Tuân Du nhìn ra trăn vãng, "Chúa công, đây là." Hắn nhưng dường như không nghe thấy, tiếp tục lặp lại, cho đến bắn ra một cái nhắc nhở. Phát động y thuật đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng mục tiêu khôi phục hiệu suất. Cuối cùng cũng coi như phát động, Lưu dụ thở một hơi. Hơn nữa là tăng lên khôi phục hiệu suất, mà không phải khôi phục tốc độ. Tăng lên khôi phục tốc độ, chỉ là rút ngắn khôi phục cần thời gian, không để khôi phục chất lượng, giả như Trương Liêu thương thế này gặp có gì chứng về sau, như vậy khôi phục sau di chứng về sau cũng vẫn còn ở đó. Nhưng tăng lên khôi phục hiệu suất, nhưng là tốc độ cùng chất lượng gồm nhiều mặt, không chỉ rút ngắn khôi phục cần thiết thời gian, càng tăng lên khôi phục chất lượng, xác suất cao có thể khôi phục lại trước kia trạng thái, không để lại di chứng về sau loại kia. Mãn bó cẩn thận, Trương Liêu chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Vũ, vươn mình liền lên, "Chúa công." Lưu Vũ để lại Trương Liêu, hòa Thanh nói, "Không cần hành lễ." Lại tán dương, "Một trận, người đánh cho rất đẹp, không có phụ lòng ta kỳ vọng." Lại nói, "Hảo hảo dưỡng thương, ta vậy thì chém Đinh Nguyên báo thủ cho người. Trương Liêu vội và nói, "Chúa công, tuyệt đối không nên bởi vì Trương Liêu thương thế mà cùng Triều đình nên náo quá cứng, cái kia Đinh Nguyên là Tịnh Châu Thứ sử, giết hắn, Triều đình sẽ không dàn hòa." Lưu Vũ vô Lưu ngực, "Ta tự cóưu tính." Lại hướng Tân Du nói, "Bảo vệ tốt Cổng thành." ta đi một chút trở về." Tuân Du trọng trọng bắt đầu. Lưu Vũ cưới ngựa ra khỏi thành, hướng lựa bố lăn đầu, "Ta đi trước một bước, các người không nên bổi theo đến quá gấp, duy trì thể lực làm chủ." Nói xong, phóng ngựa hướng phía tây bắc hướng về phóng đi, trong dây lát đó biến mất ở bên mông bãi sa mạc bên trong. Con đường này là người Hung Nô xuôi nam lên phía bắc tối thường đi một con đường, ven đường cây cối thảm cỏ đã sớm bị giẫm đạp gặm nhấm đến không còn một mống, hình thành một đám lớn hoang vu bãi sa mạc. Lưu Vũ dụ, dụ ngựa lao nhanh, mang theo một hàng mỏ vàng mùi mủ. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực lao nhanh, cảm thụ ngựa xích thú cực hạn. Ngồi trên lưng ngựa, gió gào thét mà qua, đánh cho khuôn mặt hơi đau đớn, hầu như không nghe thấy những thanh âm khác. Tốc độ này, chí ít 100 km, không tệ là trong game giá trị cao nhất bậc nữa. Lao nhanh 2 phút sau, phía trước cho bụi càng ngày càng đậm, ầm ầm tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng vang. Lưu dụ lấy ra thanh Long Hiển Nguyệt đao tha đao lao nhanh, đuổi theo một người, múa đao liên phách. Một đao đánh xuống, cả người lẫn ngựa nứt thành hai mảnh. Hắn tự nước ra khoảng cách đậy xương máu xuống tới, quét ngang, quét bay một đầu. Liên giết hơn 10 người, lại không người phát hiện dị thường. Hắn cũng không đổi éo xuống một đoạn vải tháo che đậy miệng mũi lấy che chắn cho đủ, không nhanh không chậm địa tiến giết. Cho đến có cái tiên ti Bạch Phu trưởng đột nhiên cảm giác thấy sau so lưng lạnh leo tiến tĩnh tĩnh, bạn năng quay đầu lại, đối đầu lưu dụ con mắt, bản năng hô to, huyết phiếu kỵ, âm thanh mới vừa lên, đầu liền tùy theo phóng lên trời. Chu vi thì lại sôi sung sục. Huyết phiếu kỵ, hắn ở đâu? Lao nhanh chạy đi kỵ binh nghe được huyết phiếu kỵ ba chữ, trong nháy mắt vỡ tổ, dù muốn hay không điệu chạy tứ phía, thậm chí không dám quay đầu lại quan sát, lại không dám xác nhận là thật hay giả, trong lòng tuân gia vẫnh liệt hoảng sợ, bản năng trốn tránh. Huyết phiếu kỵ ba chữ ở người tiên ti trong lòng, so với tử thần còn quân bố. Lưu dụ hư lạnh một tiếng, không còn chậm rãi truy sát, lôi kéo đầu ngựa, hướng về phía phía trước một cây sói đen kỳ phóng đi. Cái kia cờ sĩ dưới, chỉ ít là cái thiên phụ trưởng. Ngựa xích thố đi sau mà đến trước, liên tục đuổi lên trước một bên kỵ binh cũng từng cái chấm giết, truy đến sói đen dưới cờ, nhắm vào mang đồng khôi xuyên đồng giáp kỵ binh, vờn đau quét cảnh. Cái kia kỵ binh càng ở chớp mắt nghiêng người hành côn đó nữa, ngăn trở hắn nhảy một đao. Cảm nhận được trên thân dao truyền đến lực phản chấn, kinh ngạc. Người này, có thể ngăn trở chính mình này một đao. Vẫn là ở trước đó không biết chuyện điều kiện tiến quyết. Sức chiến đấu chi ít 90 điểm. Lưu dụ trong lòng bay lên một kia vương phấn. Cuối cùng cũng coi như có cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Từ khi xuyên biệt, kẻ địch bên trong tất cả đều là nhược gà, hầu như không người là hắn một hiệp địch lại. Hơn nữa có như vậy vũ lực, tuyệt đối không phải người bình thường. Nghĩ tới đây, quắt lên một tiếng lớn, bổ tướng quân giới đao không chém hạ người vô danh, hay xương tên lên ra.